Tiên thể cùng pháp lực khôi phục, ngược lại là thứ yếu. Không gian pháp tắc tan xuyên vào thể, khắp nơi hiểu rõ. Trước đây rất nhiều mê hoặc thông suốt mà thông, mới là để sở hà thần hồn phiêu nhiên. Chính muốn há miệng thét giải, phương thư kia mênh mông khỏi ý. Tấn Gai mang tới chỗ tốt, như thế nào pháp tắc lĩnh ngộ, tùy theo khu động, thì là càng khôn kiếm cùng tốn gió càng thêm chặt chẽ tương liên. Trải qua chỉ toàn phạm tiên lửa vì dựng ngay cả, đã có liên nguyên không ngừng mới tinh tin tức cùng ảo diệu truyền thâu mà tới. Nhưng mà càng nhiều thì hơn là hai đại kỳ bảo bản nguyên chi lực, giống như là biển gầm lao nhanh mà đến, tại toàn bộ hồn hải đều có chút gánh chịu không ngừng, chỉ nhìn khí thế thậm chí càng vượt trên kia chín đạo tử khí, khỏi cần nói, chỉ cần ngày sau có thời gian để hắn lắng động lắng động, trên để trưởng không cả hai bản nguyên chi lực cũng không phải là vọng ngữ. cũng là tấn giai đại la kim tiên cảnh giới, mới thật sự là phát huy càn khôn kiếm cùng tốn gió hai đại kỳ bão bắt đầu. ông theo cố này nhẹ nhàng vui vẻ chi ý, cùng tốn phong chi nguyên sở hạ phục có hung ác ở trong lòng sinh ra, đến chiến lại như thế nào, nhảy nó tiêu nhỏ, lại để các ngươi mở mang kiến thức một chút càn khôn kiếm lợi hại. bản nguyên chi lực mấy liệt, bù lấy hắn kia hao tổn nguyên khí, để pháp lực của hắn tại lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. sau đó, thì phải đồng hồ bên trong không một. Trước che kín đối phương, lại xuất kỳ bất ý bạo khởi. Sát tâm tức lên, vậy liền khỏi phải làm sao khách khí, dùng phương pháp tốt nhất, gắng đạt tới đối với địch nhân tạo thành trọng đại đả kích. Nếu như có thể tận diện, tốt nhất. Lôi tộc cùng Tử Vi Tiên cung huấn đàn, giết bao nhiêu đều không quá đáng. Sở Hà nghĩ như thế nói. Tệ tê, tê. Đúng lúc này, chỉ còn lại có hơn trăm trượng rộng phong hỏa nguyên trụ, là vì một trong hoán, hóa thành vô số bay múa lựa mảnh cùng quân phong. Rốt cục, thiên ý không còn chuyển vận kiếp lực, bước ra sự tình bên ngoài đi. khóa. Sau một khắc, trong miệng một lời quát khẽ, từ bốn phương tám hướng dâng lên. Chương 76, Kiếm Kinh Trư Tiên. Theo đối phương quát khẽ phát lực, nguyên bản bừa bộn hơn trăm bên trong không gian đột nhiên căng cứng như sắt, phong hỏa câu diện. Tiêu tràn ngập lưu chuyển tại phong hỏa bên ngoài đạo đạo thiên hà, lúc này xoạc rung động, uốn lượn như rắn như rồng, từ vọt đi vây tới, dót thành nói đạo bạch sắt xiên xích, cắt hư không bao phủ phát tác, như bỗng nhiên rơi xuống dày đặc sắt lao. Quen thuộc vĩ nạn chi lực giấu ở bên trong bên trong, sở Hà thần thức chính là hơi chạm đến nửa phân, cũng muốn tâm động thần giao. Bốn vị Đại La Kim Tiên liên thủ bế trận, bình thường cùng dai cứng giả, cái tiêu bên trong có thể ngăn cản, cũng thua thiệt sở Hà trưởng không, không gian phát tác trong chốc lát tranh đoạn, ngược lại có thể giữ được quanh mình hơn trăm trượng tạm thời không ngại. không biết đối phương dùng chính là cái gì tiên khí, bày ra là cái gì pháp trận, nhưng lấy nhìn thấy nhận thấy cũng biết, tiên trận này ứng lấy tinh hệ thần thông làm chủ, không thiếu được, chính là hai vị tia tử vi tiên cung đệ tử thủ muốt. trong lòng hiểu rõ, biết đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng sở hạ y nguyên làm ra kinh hoàng dáng vẻ, cũng lớn tiếng cầu xin tha thứ lấy, bốn vị đạo hữu tạm dừng tay, mọi người cùng là nhân tộc, tại cái này hiểm địa khi cùng nhau trông coi, hôm nay giờ cao đến khẽ, ngày sau cũng tốt gặp nhau. tiếng nói của hắn chưa rơi, phía tây chỗ liền truyền đến một lớn tiếng cười nhạo cho ra ra ta quỷ xuống đập chín cái khấu đầu, ra ra ta liền suy tính một chút cái kia giờ cao đánh khẽ. Trả lời mà đến, là Lôi Hung tên kia, giờ phút này trên mặt hắn vẽ trêu tức có phần đồng. Trong mắt hắn, vừa mới vượt qua cấp sở hạ, chính là một con tại vớt mèo dưới cầu xin tha thứ không thôi con chỗ nhỏ, làm sao làm đều có thể. Tàn bạo tứ ngược con mồi, để nó muốn sống không được muốn chết không xong, là hắn lớn nhất niềm vui thú một trong. Nhất là dưới mắt cái này quỷ xui xẹo là Đại La Kim Tiên, rất khó được. Càng kích thích hắn ở sâu trong nội tâm một ít tới. Chỉ là, siêu Như nhẹ gió thổi qua một tiếng về sau, sở hạ cả người tại trong khoảnh khắc là mất đi tâm hơi, lôi hung cẩn thận. phụ trách pháp trận vận hóa tổng trụ cột tử hoàng, đôi lông mày bỗng nhiên nhảy một cái, nghiêm nghị quát, cũng tâm thần rất là kinh chấn, cũng không biết đối phương có được cái dạng gì thần thông, vậy mà tại sát na phá vỡ ngàn trọng trở ngại, băng diệt trăm đạo tầng tầng điệp ra giam cầm phát tác, ngang nhiên giết tới lôi hung trước mặt, gần trong gan tức, nhanh, quá nhanh, tại bốn người trụ trì tứ phương tinh trong lao, vậy mà có thể sắc bén như thế phá trưởng, đã không phải là bình thường đại la kim tiên có thể có thần thông, bành bành, dây vỡ nát nổ vang, lúc này mới là nhau nhau cùng. Vô số nguyên khí rối loạn như lũ quét của tới, hình thành một đầu lộng lẫy loạn nói, rõ ràng là đối phương chém ra lưu ngấn. Trong chốc lát, chẳng những tứ phương tinh lao giảm cầm chi lực yếu ớt như giấy mỏng, liền ngay cả tử hoàng thân thức cũng cơ hồ theo không kịp biến hóa. Có tứ phương tinh lao trùng điệp vĩ lực kiềm chế, lại còn Dũng mạnh như vậy, cái này cùng lực lượng tuyệt đối vượt qua ở đây mỗi một vị, tương đương với kim thiên thượng giai hoặc là đại viên mãn. Nếu như là dạng này, kia còn thế nào đánh? Lại đâu chỉ là tử hoàng tinh ngạc, đứng mũi chịu sào lôi hùng, càng là trực tiếp sử suốt, kém chút phản ứng không kịp, nguyên bản còn tưởng rằng đối phương độ kiếp qua đi. Dù cho không phải vượn, cổ chịu chết, nhưng cũng trốn không được vừa chết, nhiều nhất chỉ là nhiều dễ rủ mấy lần mà thôi. Không nghĩ tới sự thật cùng phòng đoán tương phản, lúc này đối phương ngược lại giống như là xuất lồng mánh hổ, dương anh múa vuốt hung ác vô so, phe mình bốn người lại như ngon miệng cừu non. Đông. Thời khắc mấu chốt, hay là tứ phương tinh lao cái này tuyệt phẩm tiên khí đưa đến bảo vệ tác dụng, hư không có vặn vẹo tinh trụ rủ xuống, trong đạo quân quái, lại giống như cùng màn nước tầng tầng chồng đến tinh thần chi lực náo quyền, đang liên hiệp lôi hung tự phát hộ thể tia lôi dẫn, khó khăn lắm là ngăn trở sợ hạ đã thế yếu một chút. Lôi hung định nhãn xem xét, ngay tại nửa thước bên ngoài, Đối phương giữ tại một thanh hơi có vẻ ảm đạm thanh trọng trường kiếm, đang không mà tới. Rất rõ ràng, đối phương phía trước một khắc bạo khởi một kích kia, là ỷ vào kiếm này chi lực để hoàn thành. Cơ hồ là thuấn phá tứ phương tinh lao pháp tắc giam cầm, đây là cái gì đẳng cấp kiếm khí? Thiên phẩm tiên kiếm a. Cập thân mà đến lăng lệ kiếm khí hướng tiêu không ngừng, một trăm ngàn đâm xuyên, cho dù chỉ là một hai bỏ sót nhỏ bé dư kình, y nguyên tùy tiện đem lôi hung hộ thân lôi cương một một đâm phá, mang đến nhói nhói khó nhịn cảm giác. Chỉ là kiếm khí dư kình, mị may thu hút, vậy mà sắc bén như vậy. hào kiếm. Trong lòng than thở, hắn cũng không tiếp tục mơ hồ chờ chờ. Toàn thân kia lôi dẫn như muôn vàn sở vươn tay ra, kim quang lóe mắt, ầm ầm lao nhanh lấy Tuần Hướng Sở Hà, trong đó càng có một cỗ khí tức sắc bén ẩn ở bên trong. Không sai, hắn cũng là một tên kiếm tu, tu tập chính là Kim Lôi kiếm nói, đi được là dũng mãnh gan dạ đại khai đại hợp chi đạo. Cùng giai kim tiên, cực ít có thể làm mặt gánh vác được hắn ra sức một kích. Hắn cắt vào thời cơ phi thường diệu, ngay tại Sở Hà muốn tránh thoát tinh lao chi lực ra sát na. Tựa hồ Sở Hà không thể không tiếp, muốn liền tâm nguyện của hắn. Chính diện tương đối, Lôi Hung có lòng tin nhất định đem vừa mới tiến vào Kim Tiên giá hỏa đánh cho tay chân đại loạn, cho dù trong tay hắn có khó lượng kiếm khí chỉ cần đem nhuệ khí của đối phương hao tổn đi, lôi tranh biểu ca đám người công kích cũng muốn giết tới, địch thế lập tức xoay chuyển, lôi hung phản kích, tử hoàng bọn người tự nhiên không dám thất lễ, đều là một một tế ra bản mệnh tiên bảo tới, bởi vì tâm hệ lôi hung an uy, lôi tranh cái này một vị quan hệ không tầm thường biểu ca phản ứng nhất nhanh, vung tay chính là một phương tử quang doanh nhưng dài bày ra, như điện quang tung đi, đánh tới hướng sở hạ trên đầu, tại lôi trong tộc, hắn dựa vào cực mạnh phú, tiến vào trong tộc chân truyền dòng chính, tu tập một thân lôi pháp, cũng là chính tông nhất chính ngày ứng nguyên tiếng sấm hóa pháp, thẳng thông thiên nói chí tôn lôi pháp, phương tiên tử quang dài giản ôm theo huy hoàng thiên lôi đánh tới, lúc đầu còn lôi ấm nhấp nhô như chìm truy buồn bực, nhưng lướt qua chỉ là số bên trong địa, lại là ra không chấn động. Vạn mã buôn đằng bắt phương, đục âm nhập đạo tâm, sung mãn không thể chống đỡ. Chín này ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa pháp, chính là như vậy bá đạo, mới ra chính là đồng hồ bên trong sấm công, thường nhân cái kia có thể cái này hai tướng thúc phạt. Nhưng mà tử hoàng hai người gấp rút tiếp viện, hoặc tại thanh thế phía trên không có lôi tranh như vậy hạo nhiên, nhưng ở uy năng phía trên lại còn muốn thắng qua một bậc. Nguyên lai like bọn hắn không tiếp đem tứ phương tinh lao tích xúc đã lâu uy năng đều phóng thích ra ngoài, như pháp tác xích trăm ngàn đạo tinh hạ lập tức đột nhiên tăng vọt gấp trăm ngàn lần, như vỡ đê tứ hải nước, chủ trung điệp điệp, càn quét thiên địa. Khiếp sợ Sở Hà kia kinh diễm một kiếm. Bọn hắn đều không có nửa điểm giữ lại, thừa dịp tứ phương tinh lao còn có thể kiềm chế được đối phương, thế phải liên thủ trọng tương chi. Nhưng là, Sở Hà khó giải quyết, còn nằm ngoài ý liệu của bọn họ, cái thứ nhất gặp nạn, chính là trước một khắc nói năng lô mãng lôi hùng. Âm. Đối mặt lôi hung cương mãnh một kiếm, Sở Hà không lùi phản tiến vào, cũng là nắm chặt một kiếm gọi đến, thanh chọc kiếm quang ngưng thực. Cắt hư không như xáo trúc du dương. Ngang nhiên xông vào kim lôi kiếm khí bên trong, nhưng lại như ra khỏi vỏ thần kiếm tranh minh. Hoặc theo gió chui vào đêm phiêu dật, uy thế không hiện, nhưng lôi vùng tại trong khoảnh khắc. Đã là sợ vỡ mặt tang, muốn rách cả mí mắt. Hai nhân hô to, "Không! Tham mạng!" Chưa từng nghĩ đến, sợ hạ chỉ một kiếm, không bạo không gắt, dễ như trở bàn tay, liền xé rách hắn bản mệnh kiếm khí, phá vỡ mà vào trung cung, xuyên thủng hắn hộ thể lôi cường, vui mừng đâm cái lộ chân tướng ra. Làm sao có thể? Hết thảy đều cùng giấy như yếu ớt như vậy. Hắn, như thế nào là vừa vặn vượt qua phong hỏa song kiếp, mới tấn giai kim tiên cảnh người? ngay cả sức phản kháng đều khiếm quyết, một thân thần thông cùng tiết lực, một tiết đến cùng, căn bản để trấn không dậy nổi, ý thức mơ hồ, như biển nhọc hiếu hắn mới là giật mình, bản thân, thậm chí ngay cả một tia hồn linh đều không thể thoát ra đi. Kiếm này, đến tột cùng là lai lực gì, một trạng phía dưới, ngay cả đại la kim tiên đều muốn hồn phi phách tán, khó mà may mắn thoát khỏi. Lôi hung không biết đáp án, nhưng mắt thấy hắn thảm trạng, khó mà kịp thời đưa tay đến ngăn trở lôi tranh bọn người, đều là sáng tỏ, cũng cùng kêu lên hô to đến. Dừng tay, kiếm hạ lưu người, căn cốt kiếm, người là sợ hạ, khi chết mặc cho bọn hắn như thế nào quát lớn giống to, Sở Hà Thơ miệng vào động, nói ra chỉ có Lôi Hung mới nghe thấy lời nói, đại gia ngươi đi tốt, yên tâm, mặt khác ba vị đại gia sau đó tức đến. Nghĩ một mẹ hốt gọn a. Vậy mà như thế cuồng vọng. Thử Vi Tiên Tôn hao tâm tổn trí lực muốn chu diệt người, quả nhiên. Lôi Hung tư duy cũng dừng ở đây, vô tận càn khôn kiếm ý tại nó thể nội vô tự bộc phát, trước mắt hắn đại la kim thân hóa thành bột mịn, lại có xanh nhạt tốn gió từ phía dưới bay lên, tùy tiện đem những cái kia bột mịn bao hòa hợp hư vô. Bất quá, đại la kim tiên thể nội không gian pháp tắc, như thế nào tốn gió có thể hoàn toàn ăn món đi? chậm, liền có bên mông loạn tự chi lực xé rách bao khỏa tuần rón rõ, nổ sập mấy chục bên trong hư không. Cỗ này loạn tự chi lực, sở hà tránh chi không kịp, hắn cũng không muốn tránh, bởi vì tử hoàng ba người liên thủ một kích, đã đánh tới. Nhưng thấy sau lưng của hắn xanh nhạt hào quang tả hữu kéo dài, một đôi cơ hồ trong suốt to lớn thanh cánh siêu nhưng mở ra, tiếp theo mà vỗ chấn động, tử lôi dài dạn cùng nhào quẹt tinh hà, khóa chặt sở hà anh minh hạ xuống đến, lại ngạnh sinh sinh cho cặp kia thanh cánh đập đến cứng lại, ép chi không dưới. ầm ầm, tựa hồ sát thời gian này cũng vì đó dừng lại lên, để người quỷ dị yên tĩnh một lát sau, chăm dặm hư không phương viên đen nhánh nát ngấn như mạng nhận hiện hiện bao quát tiếp theo mà tận vỡ vụ đi băng loạn như nước thủy triều dị lực gặp nhau phá diệt vô phương bốn vị đại la kim tiên đem hết toàn lực giao phòng lại có một vị đại la kim tiên vẫn là băng diệt nơi đây đã trở thành không gian phong bạo ấp vụ chi điểm như lại kích tiếp tục đánh phong bạo hóa sinh ngay tại không xa lôi hung mất đi cố nhiên để lôi tranh ba người tìm đập nhanh nhưng sở hà tại ba hợp kích dưới thổ huyết không thôi ngay cả thương thế đều không chấn áp được một màn này lại để trong lòng bọn họ hỏa diễm hừng hực giấy lên không hề nghi ngờ giết chết lôi hung sở hà cũng trả giá cái giá đáng kể dù sao lôi tranh ba người liên thủ cũng không phải ăn chay nguyên bản lôi hung gặp lôi tranh còn có chút bi phẫn bất quá biết sở hà thân phận chân chính tử vi tiên tôn phong phú treo thưởng như dòng lũ tại thần hồn bên trong vỡ bờ có chỉ có thể là cung hỷ đâu còn có tổn thương một phần đâu chỉ lôi tranh cung hỷ nhất mương rỡ, nhưng vẫn là tử hoàng cùng tử khuê hai người đối với bọn hắn đến nói phần thưởng phong phú chỉ là phụ bọn hắn xem trọng thì là vì nhà mình tiên tôn lập hạ công hân vốn chính là tâm phúc cái tướng bọn hắn như lại lập xuống này công nói không chừng từ tiên tôn đại nhân kia bên trong đạt được cơ duyên không so kia bạch hạo thiên kém bao nhiêu có hy vọng tấn giai tiên đế tử vi tiên tôn đối với bọn hắn đến nói chính là không gì làm không được chí tôn ngày sau một cái tốt vị căn bản không phải cái đại sự gì đến chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là mặc dù đem sở hà đánh cho cuồng thổ máu tươi bị thương không nhẹ nhưng muốn đem nó đánh giết tựa hồ không phải một chuyện dễ dàng bởi vì hắn quá nhanh tên kia phía sau xanh nhạt hai cánh cũng không biết là tốn gió cùng cái gì kỳ vật luyện chế mà thành quả nhiên là tốc độ bay siêu nhiên chân trượt khó khóa chương 77, kiếm dương tam thập tam trọng thiên ầm ầm siêu, siêu sở hà phiên ngược kinh hồng xuất nhập hư không thường, kiếm khí như dòng khó ngăn cản chính là tự hoàng bọn người liên thủ vây công, lại có tứ phương tinh lao nơi tay, cũng khó có thể đem nó ngăn chặn. Ngược lại, theo phạm vi hoạt động của hắn càng lúc càng lớn, tứ phương tinh lao dần dần có bất ổn dấu hiệu. Không chỉ cần khôn kiếm sắc bén song, còn có kia ăn mòn tại hình ở giữa màu xanh nhạt tuôn gió, hai loại lực lượng kiêm dung tại trên người một người, cực kỳ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nếu không phải ba người liên thủ, chỉ có một mặt người đối lại, kia thật là đại họa lâm đầu. Bọn hắn có chút ý thủ ý cứ lên, sở hà cũng chiến ý tại biến mất, cũng âm thầm nhu cầu bỏ chạy cơ hội tốt. Cố nhiên có thể một kiếm kết thúc kiêm miệng tiện ra hỏa nhưng đối phương sắp chết phản kích, lại thêm về sau ba liên thủ một kích, tiền hậu giáp kích, chính là sở hạ thần thông quảng đại đến đâu, cũng ngũ tạm câu phần, thủ thương không nhẹ. Dưới mắt hắn còn có thể cùng đối phương tranh phong tương đối, trô ý lại, bất quá là càng khôn kiếm cùng tốn rõ bởi vì thăng giai mà phản hồi đến bản nguyên chi là thôi. Nói cho cùng, hay là tự mát chút, đoán chừng ra chút sai lầm, bất quá hắn còn có khó lường đòn sát thủ, trước khi đi thời khác, tốt nhất có thể lợi dụng đến lại giết chết một người. Mục tiêu của hắn là khóa chặt tử hoàng, giao thủ mấy hiệp đến, hắn cũng phát hiện cái này kỳ dị tinh trận chân chính người điều khiển là ai. Đáng tiếc. Hôm nay ở đây đối địch không phải có được lớn thiên tinh đạo thể, nếu không, cái này tinh trận uy năng, thật đúng là không nổi lên được cái gì sóng lớn. Ngược lại có dẫn cho mình dùng khả năng. ầm ầm, kiếm âm tranh minh, bang bang hữu lực, càng khôn kiếm hóa thành một con du long, phá không như phấn, mặc kệ tinh lực hay là lôi cường, hay là nó nguyên khí của hắn, tại nó đối mặt, căn bản ngăn cản không nổi sông lên. Cho dù có hậu lực giả dích bổ vị mà đến, nhưng ở lập tức quét mà đến tốn gió ăn mòn ở dưới, không cho phá thành mảnh nhỏ quân lính tăng dã tan thành mịt mở nguyên khí linh khói. Chốc lát. Đắc thế sở Hà đã xé rách vòng dây ngay lúc sắp rơi xuống kia vết nứt không gian phía trên đi đến tận đây lúc cái kia đạo đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian bởi vì không có bao táp từ trường lực lượng duy trì là đang từ từ lấp đầy nhìn tới liên tiếp bên kia không gian thật là là cấp độ cao chỗ vốn có lực lượng pháp tắc muốn so bên này mạnh lên không ít từ hoang nhìn thấy đối phương hất ra phe mình ba người thời điểm nhịn không được lại phun một ngụm máu tươi rõ ràng là cường độ chi kết thúc dáng vẻ cái kia bên trong sẽ còn để cái này cùng cơ hội tốt mất đi hắn một tiếng khẽ thân hình tại sát na tăng vọt như núi pháp tướng nguyên hóa kim giáp chiến kích ba đầu sáu tay, lại có kỳ bảo nơi tay, khoảng chừng hơn nghìn trượng sướng sững Cùng lúc đó, hôn hóa vào hư không bên trong tứ phương tinh lao, thì đạo đạo tinh liên rút ra cuốn trở về, lấy tốc độ cực nhanh thu nhiếp lấy hơn trăm phòng trong hết thảy tinh lực, tinh liên cuốn quanh như một, vậy mà hóa thành một cái cực lớn tròn điểm xoay tròn không ngừng, ong ong gấp băng, huy sái mà hàng tinh quang, trùng điệp như biển, y nguyên một mực khóa lại sở hạ thân hình. tứ phương tinh lao hiển hóa bản hình, bất quá là toại hậu phương vào tôi làm tiên phong. thì la tử hoàng ngàn trượng vĩ nhưng, làm tinh tú thiên thần trạng pháp thiên tượng địa. chết đi. tinh tú thiên thần pháp tướng chừng mắt hết lớn sáu tay nắm chặt kỳ bảo, nhoáng lên, liền xúc địa thành thốn. trước một bước chặn đứng sở hà đường lui, lục lộ tế xuất, muốn công lúc bất ngờ. tử hoàng đem hết toàn lực, lại thu làm vây khốn chi dụng tứ phương tinh lao đi, lôi tranh cùng tử khuê hai người nào dám lãnh đạo, cũng là tả hữu hiệp trợ, vòng vây xuất lực, tra để lọt bổ sung. lôi tranh bản mệnh tiên bảo, là một kiện lôi thuộc tính kỳ dị đại truy, một khi tế ra đến, đầy trời đều là tử quang diệu nhưng, thiểm điện bay múa, chí thượng thiên lôi khí tức cuồn cuộn sôi trào, khuất phục bát hoang lục hợp. tử khuê tế gia, thì là một trương cơ hồ trong suốt hình lưới tiên bảo, mới ra tay đến, liền tâm hơi đi. Từ Hoàng Thu tứ phương tinh lao, giam cầm lực lượng của đối phương đột nhiên dành thời gian, hắn không thể không bổ sung, cũng không cầu có công. Hy vọng tấm kia từ tinh thần tinh hỗn hợp cái khác kỳ vật luyện thành tinh võng, có thể kiểm chế trụ sở Hà một hai. Đương nhiên, tận mắt nhìn thấy đối phương một kiếm cắt rơi lôi hung cái này cùng thần thông, hắn cũng không cho rằng chỉ là một trường tuyệt phẩm tinh võng, có thể làm gì được đối phương. Ba vị đại la kim tiên đem hết toàn lực, không dám lưu lực, bọc đánh đúng chỗ, phối hợp xảo diệu, thấy thế nào sở hạ đều giống như mọc cánh khó thoát, hoặc là liều cho cá chết lưới rách, hoặc là làm trọng thương cho bụi. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới chính là. Sự tình không có đơn giản như vậy. Đến hay lắm. Sở Hà bỗng nhiên hét dài một tiếng, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, đón gió chư dương. Kiếm dương. Kiếm dương âm pháp, mặc dù là cùng công tôn danh kiếm bọn người hiệp lực chuyển sáng tạo mà thành, lại suy nghĩ khác người thu lấy kiếm ý nhập trong đó hóa hợp, cũng kiêm hữu âm lực có thể trùng điệp điệp ra chi diệu, nhưng giới hạn trong lúc trước đám người tu vi cùng tầm mắt đều dừng ở thất cảnh, trong đó khuyết điểm cũng không đủ, là theo tu vi tinh tiến bảo, càng ngày càng rõ ràng. Cho nên, lĩnh hội càng Khôn kiếm đạo hữu đoạt được Sở Hà, ở phương diện này cải thiện là chưa từng có đình trị qua, thậm chí, hắn dẫn vào Càn Thiên thanh khí trấn ý trên phía đem 12 ngọc lâu mở rộng vì tam thập tam trọng thiên phương hướng diễn hóa, cũng thua thiệt là càn không kiếm, bao la thiên địa chi diệu, kiếm dương lại là kiếm ý làm chủ xương thần thông, tại phù hợp phía trên không có vấn đề lớn. Đương nhiên, cái này cùng thoát thai hoán cốt lớn vọt tiến vào cải tạo, đối với không có tấn giai đến đại la kim tiên cảnh tu sĩ đến nói, căn bản là có tâm lực, làm không tốt, đều có thể có tẩu hỏa nhập mang nguy hiểm. Chỉ là, cùng thần uy đại tướng quân một trận chiến, trải qua hoàn thiện kiếm dương chi pháp có thể nhất cử hiệu quả, thì nói rõ sở hà phương hướng cũng không có sai. Giới mắt nhu cầu cấp bách xuất kỳ bất ý phá cục chi pháp, chính là mới sáng tạo kiếm dương tam thập tam trọng thiên, còn giới hạn trong chủ thể hơi rõ ràng, cái khác một mực mơ hồ tình huống dưới, hắn cũng không tiếp mạo hiểm tế ra tới. Kỳ thực, kiếm dương tam thập tam trọng thiên bên trong, còn ẩn giấu đi nào đó cố sức mạnh đáng sợ, về phần có thể hay không ám toán đến đối phương, phải thử qua mới biết. Lôi tranh ba người liên thủ hết sức đánh đến, tự thân phòng ngự cũng không có rơi xuống, mỗi trên thân người bao phủ mấy tầng dị sắc hộ quang đủ để chứng minh, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Sở Hà bộ pháp âm pháp thần thông, thật là khó lòng phòng bị, sau một khắc liền chúng tiêu đi. Ba người nhưng nghe kiếm minh tranh tranh bay vụt trừ mực, dắt thần hồn phiêu miệu không biết gì đi, lại trong thoáng chốc nhìn thấy cao sơn lưu thủy sa, hoàng hôn thương khung lão, gió nổi mây phun, cựu tiêu bên ngoài, bao la không biết nơi tận cùng. Tại trung ương nhất bên trong, một cái kiểu dáng cổ pháp ngọc lâu loang loãng, tiên khí lượn lờ, tình thiên mà đứng, chừng 12 tầng số lượng, siêu trật ở giữa lại hóa thành từng sợi tên thanh khí, lại đảo mắt thời khắc, chính là tầng tầng huyền diệu thiên khung vận tan ra đi, trung điệp trùng lập, lại có thiên ý pháp tắc tràn ngập, rung động tâm thần. Là tam thập tam trọng thiên chi pháp, mang theo trận trận lỗi minh hô quát, thình lình tỉnh táo tử hoàng cùng tử khê hai người. Trong ba người lấy tu tập 9 ngày ứng nguyên tiếng sấm phù hóa pháp lôi tranh nhất không sợ âm pháp thần thông an mọn, dù cho chúng triều, nhưng thoát khỏi cũng tại trong khoảnh khắc, muốn để hắn trầm mê, căn bản không có khả năng. Ba cho kiếm dương thúc phạt mã thất thần một lát, đối với cho vây công sở Hà đến nói, cái này chớp mắt là qua thời gian qua quý giá, có thể làm rất nhiều chuyện. Xuy. A. Đầu tiên gặp nạn thì là Tử Hoàng, tại không có toàn lực phòng bị tỉnh hung dưới, kiếm khí thần long tùy tiện đem nó pháp tướng xuyên thủng. Sở Hà trọng thương Tử Hoàng, cũng không có thừa thắng xông lên, mà là phía sau xanh nhạt gió cánh gỗ. Sau đó từ trong vết thương xuyên qua, ngay sau đó cả người đã chạm vào cái kia đạo sắp lấp đầy vết nước không gian bên trong đi. Bành bành. Cũng là tự mình tiếp nhận càn khôn kiếm kiếm khí cùng kiếm ý thúc phạt, pháp tướng vì đó 100.000 ngàn chỗ bạo liệt nổ tung, đau đớn hạ, Tử Hoàng mới là biết, kia đã từng danh xưng Kim Tiên trong tay thứ nhất lợi khí thần kiếm, đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Đến tận đây một kiếm, đánh xuyên qua bản thân pháp tướng chi thể, Cố Nhân chỉ có hơn 10 triệu phương viên dáng vẻ, thế nhưng, kia nhập thể đáng sợ kiếm ý lại tại nửa hơi ở giữa, đã trùng sắt bức cùng đem 200 triệu phương viên đem tiếp xúc cùng hết thể kim thân huyết đục cùng nguyên khí, còn có pháp tắc cùng tiên giáp, đều một một đảo thành bột nhau hỗn độn, cơ hồ sinh, cơ diệt hết. Nói cách khác, đối phương chỉ một kiếm đâm trúng, liền để tử hoàng mất đi đại bộ phận phân chiến lực, đều xem trọng tổn thương không phân chớn. Can cốt kiếm, không còn dám kinh thường, tử hoàng khẽ cắn môi hận nói, lập tức tán pháp thiên thượng địa thần thông, khôi phục chân thân, khoanh chân ngồi vào hư không bên trong, an vào nửa bình không biết tên đan dược liền chữa thương ra. Tại tây loạn chi địa, đại năng giả ẩn hiện nập, dù cho bị thương, cũng không dám hiện hiện ra, để phòng cho người hữu tâm ngấp nghé. Tử Hoàng không cố kỵ những này, Lôi Tranh cùng Tử Hoàng hai người cũng lập tức biết, hắn bị thương là như thế nào không được, một lát đều không chậm được. Nhìn thấy Tử Hoàng cho trong thương, Lôi Tranh y nguyên hóa thành một đạo tử sắc lôi điện bám đuôi đánh tới, nói rõ sẽ không để cho đồng bạn hy sinh vô ích dã vẻ. Mà Tử khuê tim đập nhanh không yên tĩnh, cũng có thể lo lắng Tử Hoàng thương thế, là rơi vào một bên hành hộ pháp sự tình. ầm ầm. Lôi Tranh lưu lại lôi minh thanh âm, chỉ ở nửa hơi sau liền phiêu miệu không thể nghe thấy. Trong lúc nhất thời, trước kia còn bạo loạn so nơi đây, là tạm thời yên tĩnh lại chỉ có không gian loạn lưu tựa như dòng sông róc rách rung động, ngang qua hư không hướng bốn phương tám hướng đi. chúng ta nên làm cái gì? nhìn thấy sư minh mở mắt ra, có chút lo lắng từ khuê rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi thăm. từ hoang chậm chậm thương thế đã dùng đi mấy tức thời gian, cái kia đạo mất đi vĩ lực trèo chống vết nước không gian, tại một bên khác tràn trề lực lượng pháp tắc tác dụng dưới, đã là lớp đầy trở thành chỉ có trưởng hơn rộng dáng vẻ. nếu như hai ba hơi bên trong không tiến vào bên trong lời nói, lại muốn thoáng thác xé mở, muốn hao phí khí lực, chỉ sợ lấy bọn hắn hiện tại hai người làm đến thật là muốn mạng. thôi hắn vậy mà có được vẫn tâm báo từ cái này cùng thần thông, lại có càn khôn kiếm nơi tay, tốc độ bay còn so với chúng ta mạnh hơn một bậc, chính là truy đi bảo, cũng khó có thể bắt hắn. nửa hơi về sau, tử hoàng mới là tiếng nói sắc nhiên, khẽ lắc đầu trả lời. cho dù trả giá lớn đại giới, cũng trọng thương đối phương, nhưng minh bạch tình huống về sau, tử hoàng hay là lựa chọn thu tay lại. một đường tu hành đến đại la kim tiên cảnh, cũng không phải chuyện dễ dàng, đối tính mệnh bí trọng, càng muốn viễn siêu tu sĩ tầm thường, thấy đối phương khó giải quyết so, thậm chí có phản sát thực lực, có chỗ lui cự, cũng không phải là khiếp đảm chuyện hồ đồ. Về phần đuổi theo lôi tranh, chỉ có thể trong lòng bên trong chúc phúc hắn. Chương 78, hoàng tước tại Hậu Như chỉ là khu khu kiếm âm thần thông, làm sao lấy đem tử hoàng đám người thần hồn đều cùng nhau trấn trụ, cũng là thử qua mới biết được kia âm pháp thần thông bên trong, rõ ràng rót vào bản thân rất tin tưởng cùng kiên kỵ đồ vận, vận tâm bao tử. Can khôn kiếm cùng kia tốn gió tiên bảo tốc độ đánh xong tuyển, đã cực kỳ kinh diễm, lại thêm xâm nhập tại tâm hơi, đối đại la kim tiên đều có thể lần nào cũng đúng vận tâm bao tử, nếu như còn dám dây dưa không thôi, chỉ sợ hạ chẳng sẽ không so kia không may khổ cực lôi hung tốt hơn bao nhiêu. Vận tâm bảo tử ngay cả tiên tôn đều nghiên cứu không thấu siêu nhiên chi lực, hắn sao có thể trưởng khống? Thử khuy nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, rất là chấn kinh. vẫn tâm bảo tử vì chính ngày kỳ rõ cùng nguyên tử cực quang nhất là tình tụ tập kia bộ phân nguyên lực, tuân theo thiên tâm, ta tụ tràn trề không gian dị lực hóa thành, là thượng giới bên trong cực kỳ siêu nhiên mấy loại sức mạnh một trong. Nó chỗ xuất hiện thiết yếu điều kiện phi thường hả khắc, cho dù là tại tây loạn chi địa loại này không gian dị lực dư thừa địa phương, cũng là 100 năm khó gặp một lần. Từng có vài vị tiên tôn cấp cường giả thấy nó có thể thương tới cùng dai, thậm chí tạo thành trọng thương hại, tâm động phía dưới đều có thu nạp luyện hóa chi ý chỉ là không có một vị có thể thành công. Tương phản, tại thu nạp quá trình bên trong cho làm cho sức đầu mẹ chán chỗ nào cũng có. Ngay cả tiên tôn hao phí cực lớn tinh lực cùng tâm huyết đều không làm gì được kỳ lực, chỉ là một vị đại la kim tiên lại có thể trưởng khống. Sao có thể gọi từ khuê tin tưởng? Còn cho là mình nghe lầm nữa nha. Khả năng hắn trưởng không chỉ là ra mau đi, nếu không có được loại thủ đoạn này, làm sao chạy là thượng sách? Chỉ bằng vẫn tâm bao tử, hắn là đủ đem chúng ta một một chạm diệt đi. Thôi thôi, chúng ta tạm thời lui rời cái này bên trong, nhanh chóng như vậy sự tình bẩm lên tại tiên tôn đại nhân. Từ hoàng thở dài đứng lên, chú ý đã định ngay cả đuổi theo lôi tranh là dạng gì tình huống hắn cũng lười đi thăm dò trong lòng của hắn đã cảm thấy lôi tranh là giữ nhiều lãnh ít thiên tôn còn cho vẫn tâm báo tử tổn thương đến chỉ là kim tiên lại như thế nào có thể may mắn thoát khỏi cho dù đối phương trưởng khống hoặc chỉ hợp với mặt ngoài Ừm, ngươi vẫn chưa hoàn toàn thu hồi thần thông chi lực a đột nhiên hắn cảm ứng được có chút kỳ quái cùng không thích hợp Tự hồ trung quanh tia sáng có chút tối nhạt trước mặt nửa khắc có nhỏ xíu khác biệt kim tiên cường giả đối với khí cơ cảm ứng vi diệu ở giữa có thể nghe cũng biết Có bộ sót, nhất là tại xung quanh mấy trục bên trong cận thân khu vực, càng là linh mẫn. Ta sớm đã. Không đúng, là pháp giới. Tử Khuê nghe tới hắn hỏi như thế, có chút không nghĩ ra, chợt phát hiện bên trong lỗ chốt, hắn không khỏi kinh hãi. Là hôn độn pháp giới. Đục Cửu Khúc, ngươi muốn làm gì? Tứ Phương Tinh Lao trình viên hình cái vòng tại tử hoàng trên đầu bay ra. Càng chướng càng lớn, quấn nạp mấy trục bên trong, tinh lực bảy vây, tự thành mạch lạc. Nhưng các loại khí tượng đều tại tử hoàng tiếng giống to này bên trong run dậy. Rõ ràng phẫn nộ chi ý hắn không rõ, cùng kia Độc Cửu Khúc là minh hữu quan hệ. Đối phương vậy mà âm thầm hạ thủ đến nhất cử đem tạm thời thiếu giám sát bạn thân hai người đặt vào pháp giới bên trong đi rõ ràng an đắc không phải hảo tâm hắc hắc rốt cuộc đợi đến một ngày này lão tử sớm nhìn ngươi không vừa mắt hôm nay nhìn lão tử làm sao gọi ngươi trong hư không truyền đến cười lạnh một tiếng nói như vậy tử hoàng không có trả lời đối phương mà là tâm thần thu nhiếp, muốn chuẩn bị nên đón tấn công của đối phương hắn chưa là chủ lực thần hoàn khí tốt từ khuê lúc này là chiếm ra, chiếm cứ chủ vị muốn ngăn cản đối phương pháp giới làm ha mòn hắn bất quá là phụ trợ thôi một trận chiến này là thiếu không được từ khi kim mỗ thánh vực lại lần nữa xuất thế đến đúng tay bạch hạo thiên độ kiếp sự tình tử vi liên minh cùng yêu tộc quan hệ đã không so với lúc trước thậm chí ngầm là có rất nhiều xé rách thí dụ như đục kiệu khúc cùng tử hoàng chính là đều nhìn đối phương không vừa mắt một đôi nói này cũng buồn cười tại cái này tây loạn chi trong đất tử vi liên minh cùng yêu tộc bên này có hợp tác cũng có chém giết quan hệ trong đó quả thực là một đoàn đầy rối đương nhiên hết thảy loạn tượng đều bắt nguồn từ song phương lãnh đạo cao tầng đánh cờ dù cho kim ô thánh vực xuất thế đến yêu tộc trên dưới đều muốn ngưỡng vọng cùng tuân theo nhưng có một số việc vẹn vẹn hạn tại mặt ngoài quyền lực thứ này trong tay lâu cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện để đi ra. Về phần về sau phát sinh rất được hoan nên sự tỉnh, sở hà liền nửa điểm cũng không biết, hắn lúc này đang toàn lực trốn chạy, truy tại phía sau hắn lôi tranh, ỉ vào lôi độn chi pháp, thời gian ngắn hắn chưa thể đem khoảng cách kéo đến quá mở, vết nước không gian một bên khác thế giới, không phải kỳ dị gì, gì khó gặp chi địa, ngược lại cùng tiên giới bình thường địa giới không có quá lớn phân biệt, nhưng là từ dựng ngay cả giới này phát tác, lại cùng trốn chạy khoảng cách để diễn, đoạt được tin tức, nói rõ cái này động thiên chi địa rất là bao la, tên đang chết, cho là ta thật sợ ngươi, sở hạ ám bên trong mắng, nhưng không có xoay người lại đối mặt hắn lúc này thương thế cũng không nhẹ nhất là vận dụng còn chưa hoàn toàn trưởng khống vẫn tâm bao tử đạo tâm thông thấu nhận lớn ảnh hưởng đến tận đây còn không có khôi phục lại đạo tâm thụ ảnh hưởng liên lụy đến thần hồn các phương diện sẽ khiến đối địch lúc khả năng tính toán hạ xuống điểm này đối với cao giai cường giả ở giữa đối chiến ảnh hưởng là rất muốn mạng. cho nên nhất định phải tạm thời tránh né tranh thủ thời gian khôi phục bất quá đợi đến đạo tâm ổn định lại chính là sau lưng tên kia thử kỳ đương nhiên còn có một cái tiền đề chính là mặt khác hai cái tử vi tiên cung tu sĩ không cùng theo mà đến dù sao đánh ba hay là có áp lực có ngon thì đừng chạy là nam nhân lời nói, liền trở lại cùng bản tọa đại chiến 300 hiệp. Đuổi không kịp đối phương, lôi tranh cũng có chút bực bội, không khỏi chửi ầm lên, muốn khích tướng sở hạ. Nguyên Lai tưởng rằng, đối phương trọng thương, bản thân lại có ra sức phi hành tiên bảo nơi tay, dựa vào lôi đột, có thể tại thời gian nhất định bên trong đuổi kịp đối phương. Lại không nghĩ rằng, đối phương nhìn như cường nội chi kết thúc, y nguyên có thể duy trì kia tốn gió tiên bảo tại cố định trình độ, tốc độ bay không có nửa điểm kéo xuống. Đến tận đây, lại còn cho chậm rãi kéo dài khoảng cách, tiếp qua mười mấy hơi thở, chỉ sợ liền đối phương tăng hơi đều muốn bắt đầu mơ hồ. Đối với hắn khích tướng ngôn ngữ, Sở Hà trợn hồ không có nghe được, y nguyên vùi đầu đi đường, thôi vận tốn phong chi dự, mượn càn khôn kiếm sắc bén, thình lình tiến hành độn không chống chết, không còn cùng lôi tranh một trước một sau truy đuổi. Đáng chết, ta nhìn pháp lực của ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Lôi tranh nhìn thấy Sở Hà như thế, lập tức gữa thích lông mày, trong lòng cười lạnh. Trước đây một trận chiến, mấy hiệp như điện quang hỏa thạch, xui xẻo là lôi hung cùng tự hoàng, hắn một thân thực lực, còn duy trì 10 phần 10, trạng thái tại tốt nhất. Trong chất không gian đột hành, cố nhiên có thể chớp mắt ngàn bên trong 10 ngàn dặm qua, nhưng cũng là nhất là tiêu hao pháp lực phương pháp. Bây giờ ngươi, cùng ta so pháp lực quả thực là tự tìm đường chết. nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là đối phương không có mượn trồng chất không gian cơ hội tiến lên, mà là nhân cơ hội về giết tới đây. sắc bén song thanh trọc kiếm khí, ngay tại lôi tranh nhảy vào trong hư không, đang muốn lần theo vết tích đuổi theo sát na, ngang nhiên đâm tới. nắm chắc thời cơ, quả nhiên là rượu đến đỉnh phong, không kém chút nào. nhảy vào hư không sát na, đội hình người cùng hư không pháp tắc bàn bạc, để nguyên bản bao phủ ngại thần thức cùng cảm ứng, là có nhất định gợn sóng cùng khó khăn chắc trở. đối phương vậy mà bắt lấy cái này chút điểm ngượn sóng, khá lắm. Gặp qua lôi hung cho đối phương một kiếm trảm diệt đáng sợ tao ngộ về sau, lôi tranh cho dù là tự nghĩ tu vi muốn thắng qua lôi hung khâu ít, ý, ý nguyên không dám nhìn thẳng đạo này thanh chọc kiếm quang. Ngay lập tức, hắn là lựa chọn lùi cự. Há biết, hắn cái này vừa lui, liền triệt để mất đi truy tung khả năng. Ầm ầm, hơn 10 bên trong hư không, kiếm khí cùng lôi quang tiêu xạ, nguyên khí bạo trận trận, cho khói cuốn cuộn, tại hai đại kim tiên lẫn nhau liều phía dưới, vết nứt không gian giống như mạng dày đặc hiện ra tới. Cũng đua thiệt nơi đây hư không pháp tác tương đối cứng cỏi, nếu không, cả vùng không gian đều muốn cho toái rịt đi. Cái gì? Làm sao có thể ôm lấy vạn đạo tiên lôi lại lần nữa tiến vào trong hư không lôi tranh, tuần chú ý tới lui, cũng không tìm tới đối phương mảy may còn xuất lại khí tức, không khỏi giận uống. Cái này chờ thủ đoạn, có thể so tiên tôn cường giả, thần thông của đối phương, lại một lần nữa đổi mới hắn nhận biết hạn mức cao nhất. Khó trách cái này họ sợ, tiên giới thứ nhất tiên tôn đều không làm gì được, bất đắc dĩ treo thưởng tương đối. Trong lòng kia cố hoán khí khó mà tiêu trừ, để hắn không muốn như thế từ bỏ ý đồ, y nguyên cưỡi lôi quàng trong hư không ngang qua, hy vọng có được, được. Đối phương thần thông rộng rãi như vậy, át chủ bài đạo đạo kinh người. Hôm nay đã là kết xuống tử thủ, nếu như không thể chu xác, ngày sau đối phương trở về tìm lại mặt mũi, thật là làm mới chết sinh. Bên trong lại trộn lẫn lấy lôi hung tự hận, đủ loại nhân tố điệp ra lên, để hắn không thể không hết sức tiếp tục tìm tìm. Thế nhưng là ẩn nguyên che trời pháp, như thế nào bình thường pháp quyết, cho dù sở hà dương thần tiên thể không có tinh thuần tinh nguyên tôi động, nhưng ở càn tiền kiếm khí tác dụng dưới, mặc dù thiếu một hai phân ẩn nấp không loạn, lại nhiều một phân phiêu miệu bất định. là lấy sở hà rất nhanh liền rời xa đối phương. Chương 79 dị biến, sở hà lại trải qua mấy lần không gian khiêu dược lướt qua mấy triệu bên trong chi địa, rốt cục tại mấy chục giây về sau, hoàn toàn rời xa lôi tranh có thể bức cùng lục xoát phạm vi, tạm thời không có gặp nguy hiểm chi lo. tại thở dài một hơi về sau, hắn mới tiếp lấy tìm kiếm ẩn nắp địa phương dùng để tính dưỡng chữa thương. hắn tình huống không được tốt, lấy sau khi độ kiếp mềm nhũn thân thể, kháng trụ ba vị đại la kim thiên liên thủ một kích, nguyên bản hỗn hợp thiên đạo tử khí cùng không gian pháp tắc cô động mà thành mới thiên thể, là ngạnh sinh sinh cho đánh rách tạ rơi mấy phân, cơ hồ ảnh hưởng đến bản nguyên ổn định. may mắn có tốn gió bản nguyên chi lực chuyển vận không ngừng, chỉ toàn phàm tiên lựa tinh luyện thiên đạo tử khí không ngừng phản hồi, mới có thể để cho hắn trèo chống đến bây giờ không thiếu được, muốn tại cái này chưa từng tới trong thế giới dừng lại tốt một đoạn thời gian. Bất quá, không có lôi tranh đầu kia chán ghét cái đuôi, ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều, hắn cũng có tâm tư dò xét chú ý bốn phía, quan sát phiến thiên địa này tình huống. Thiên địa bên trong tràn ngập tiên linh khí không tính mỏng manh, cùng tiên giới bình thường địa phương trình độ không có có khác biệt, có núi có nước, không ít sinh linh ở trong đó ẩn hiện. Nếu như không phải biết là từ Tây Loạn chi địa ghé qua tiến vào đến, hắn thật là có ảo giác, đây là đang tiên giới đi. Tấn giai kim tiên cảnh, thần thức là càng cường đại hơn, tâm niệm xoay chuyển ở giữa, đã nhanh chóng đảo qua nơi đặt chân ngàn hơn bên trong phương viên không có phát hiện một người tu sĩ, mặc kệ là nhân tộc hay là yêu tộc, hay là ma tu đều không có. cái này khiến hắn có chút kinh ngạc, truyền tức hồi tưởng, có chút giật mình, thật đúng là như thế. một đường phi đột, không biết quay vòng bao nhiêu không gian, tựa hồ cũng không có phương diện này phát hiện. vốn cho là dạng này tiên linh chi địa, tất nhiên có tu sĩ đặt chân ở giữa. ngược lại, cái này ngàn hơn bên trong phương viên bên trong, ngược lại là nhìn thấy mấy đầu đã có thành tựu tinh quái cùng tiên thú, bất quá tu vi của bọn nó so với sở hà đến chả kém mấy cái cấp độ, chưa thể phát hiện sở hà lặng yên dáng lông. hắn rơi vào một ngọn núi khía cạnh chỗ chỉ thấy kia bên trong vách đá như lau gọn, hiểm trở uy nghiêm. phía trên vải có một ít cửa hàng, hoặc lớn hoặc nhỏ, không biết là phi cầm hay là tình quái xảo huyệt. có còn ra bên ngoài bước lên nhàn nhạt khói đen cùng trường khí. hơi có vẻ âm u. lân cận chọn một vài trượng lớn nhỏ, hắn liền lách mình đi vào đi. thân thức huyết tán càn quét. thu la tin tức, để sở hà có chút kinh ngạc. nguyên lai những hang núi này đều là tương liên. thẳng vào sơn phong bên trong bên trong, tựa như mạng nhện đồng dạng. kinh doanh nơi này sinh vật, hết thảy có mấy loại, lấy kim vượn là nhất, chiếm cứ đại bộ phận phân sơn động. Tiếp theo là một loại mọc da thấu minh phi cánh hai đuôi bọ cạp. Trước đây hướng mặt ngoài toát ra trường khí mù mịt thang động, chính là bọn chúng chiếm cứ sao huyền. Trừ hai đuôi bọ cạp cùng kim lao vượn hai loại sinh vật bên ngoài, cái khác liền giải ra mấy. Sở hạ không có cưỡng chiếm hang động cùng khu trừ những gì thú kia, giữ lại bọn chúng cũng có thể tạo được nhất định quá yêu tác dụng. Hắn thi triển thuật đồn thổ, rất nhanh liền chìm vào sơn phong nơi trọng yếu đi, rơi vào một đầu lớn nhất địa hỏa nham tương bên trên, cũng vung tay háo thả ra vài can kỳ, bắt đầu vài diễn pháp trận Chỉ bằng ngọn núi này tầng tầng che lấp, tự nhiên là khó mà trốn qua đại la kim tiên cẩn thận điều tra nhưng có cái này thượng phẩm tiên bảo tạo thành tre lấp pháp trận lại thêm địa hỏa hưởng hực chi khí quá nhiễu có thể có bảy tám phần cơ hội né qua đại la kim tiên thần thức quét lướt đem pháp trận kích phát về sau hình thành một tầng như ẩn như hiện hộ ánh sáng hắn liền quanh chân cùng hư không ngồi xuống nuốt đan dược chữa thương ngày thường triệu sơn hà chiếu cô chú đáo thường xuyên có tốt đan dược tặng lấy trong tay hàng tuần cũng không phải ít không cần lo lắng đan dược vấn đề chữa thương làm chủ yếu nhưng hiểu thấu đáo vẫn tâm bão tử cũng là thứ nhì chuyện quan trọng lúc ấy dùng vẫn tâm bão tử lẫn trong kiếm dương âm pháp bên trong lấy được dung chuyển ba vị đại la kim tiên huy hoàng chiến tích để hắn có chút ngoài ý muốn xem ra lại nhặt được bảo ai có thể nghĩ đến đây trước xâm nhập đạo tâm đến dị lực vậy mà tốt như vậy dùng lúc ấy sở hà vận dụng loại này dị lực kỹ năng thậm chí ngay cả đoạt được tổng số lượng ngàn chọn một đều không có nếu là có thể tận trưởng tại tay không dám nói có thể ngăn cản tiên tôn cường giả nhưng quét hết thiên hạ đại la kim tiên địch thủ lại là khẳng định nhất là nó thắng ở hình dạng và tính chất xem các loại hộ quang cùng tiên bảo bảo vệ trực chỉ bên trong bên trong đạo tâm so tinh nguyên chi lực còn muốn ẩn nấp số phân như bỗng nhiên bạo khởi chỉ sợ ngay cả tiên tôn cường giả cũng có thể vì đó cầm cái ngã nào nghĩ tới tử vi tiên tôn cái này đáng sợ túc địch, hắn đã cảm thấy đòn sát thủ còn chưa đủ nhiều. Trường không bốn cái lớn tiên tinh, có được đế tinh chi thể tử vi tiên tôn, trong lòng hắn liền cùng một cái không gặp được đỉnh núi sừng sững cự phong, khó mà vượt qua, mang tới bên trên ác bách, để hắn thời khắc đều có phòng ngừa chu đáo cảm giác cấp bách. Nếu không phải ly hòa sự tình phía trước, hắn thậm chí không tiếc tiêu hao thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, dùng cho triệt để nắm giữ vẫn tâm bảo từ sự tình phía trên. Cũng đáng sợ vẫn tâm bảo từ so hấp thu hôn khắc uy năng đốt tiên chi hỏa, tại sở hà trong lòng trình độ trong yếu, liền có vẻ hơi kém. Cái này cũng chuyện không có cách nào khác, mặc kệ bất kỳ tu sĩ nào, ở phương diện này đều là như vậy, theo tu vi cảnh giới một đường bay vọt, là có rất nhiều theo không kịp thuật pháp cùng pháp bảo muốn vứt bỏ. Đốt tiên chi hỏa tại kim tiên cảnh, y nguyên có thể có tác dụng lớn, ít có đại la kim tiên có thể ngăn cản. Nhưng chín cựu tiếp lôi lại không được, theo Sở Hà tấn thăng đến kim tiên cảnh, đã là trở thành coi nhưng có nhưng ngăn cản, trừ phi có tính nhắm vào phá vọng chấn tà cần, mới có nó ra sân biểu diễn cơ hội. Đương nhiên, ngày sau độ phong lôi lửa tam kiếp thời điểm, chín tiếp lôi cũng là có cơ hội tham gia. Đến lúc đó Sở Hà sẽ thừa cơn đếm thử nó cùng Thiên Lôi chi lực dung hợp, nếu như có thể mà nói, nó cũng sẽ cấp độ lớn bay vọt, một lần nữa trở thành Sở Hà ép dương thủ đoạn. Có cao giai tiên trận che lớp, căn bản không có ngoại lực quấy rầy nhau, một đường tu hành đến tĩnh mịch tâm thanh, cũng không biết qua bao lâu, tâm cảnh sóng Sở Hà, lại là cho một ít tình huống kinh đến, tốn gió phản hồi mà đến bản nguyên chi lực, không cùng trước kia tấn giai như vậy chỉ giới hạn ở thời gian nhất định, mà là trùng trùng điệp điệp vô bờ bến, động lên tu vi của hắn kế tiếp theo nước lên thì thủy lên, hướng cao hơn một tầng xung kích. Đồng thời cũng tại dung luyện chính đạo tử khí tới tướng so, liền có vẻ hơi không đủ thành đạo cái này cùng phản hồi chi lực, phân minh viện thắng trước đây gấp trăm lần nghìn lần a. tại hôn trong nước, tốn phong chi nguyên đã là không có trước đây hạt châu hình dạng, mà là biến thành một đoạn xanh mở mở gió nguyên, thân thúy không biết rõ bên trong, trừ bành trướng so bản nguyên chi lực tràn đầy không ngừng, còn có tận huyền diệu không ngừng dốc vào sở hà thần hồn chỗ sâu, mang đến trước nay chưa từng có tin tức. toàn bộ hồn hải liền chỉ có hào quang màu xanh nhạt tràn ngập, cả khôn kiếm cùng chỉ toàn phạm tiên lửa đều cho che lấp nhan sắt đi. cho đến một ngày nào đó, hắn mới là dần mình, vậy mà hoàn toàn trưởng không tốn rõ bản nguyên, hoàn toàn triệt để trưởng khống, mà lại được lợi tốn gió bản nguyên chi lực không ngừng phản hồi, tu vi của hắn cũng thuận thế đột phá kim tiên hạ giai, tiến vào trung giai đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách thượng giai bất quá là khoảng cách nửa bước. Tại đạo tâm cảm ứng bên trong, tốn phong lực to lớn bên cạnh, cho dù hắn có được kim tiên trung giai tu vi, cũng khó có thể toàn bộ vận dụng, có thể gánh chịu tám huyền trí bảo tối cao uy năng bộc phát. Xem ra đúng như đoạt được tin tức như vậy, không phải tiên tôn thân thể không thể, hắn dưới mắt có thể vận dụng tốn gió bản nguyên lực lượng, nhiều nhất là một hai thành. Dù vậy, cũng đủ làm cho hắn tại thiên hạ kim tiên bên trong tốc độ bay số 1 số 2 thường người theo không kịp. Kỳ quái là tiến vào kim tiên chúa giai cũng không có để hắn triệt để dung luyện vẫn tâm bao tử đến tận đây hắn có thể trưởng khống vẫn tâm bao tử bất quá là đoạt được tổng số lượng 3-4 thành thôi tựa hồ vẫn tâm báo tử cấp độ không có so tốn gió kém bao nhiêu à chắc không được tại trong chuyến thuyết, thứ này thậm chí có thể tổn thương đến tiên tôn cường giả có tổng so không có mạnh kiếm dương chi pháp từ 12 ngọc lâu khuyết trương diên vì tam thập tam trọng tiên giới hạn trong tu vi sở hà dương ở diễn hóa tầng 19 trời như rót vào vẫn tâm bao từ tại nó bên trong chỗ tạo nên lực sát thương tuyệt đối không chỉ tại một thêm một đơn giản như vậy đối này hắn rất là chờ mong Hận không thể lại lần nữa gặp gỡ trước đây truy ở phía sau lôi tộc kim tiên lại lần nữa đối mặt thời điểm đối phương có thể tại bản thân lòng bàn tay đi mấy chiêu đâu đáng tiếc ngươi đến tận cùng lúc nào mới có thể cùng tốn như gió giải phóng ra tất cả huy năng sở hà lật ra càn khôn kiếm nhìn qua nó thấp rộng thì thầm tốn gió tất cả huy năng đã giải phóng cố nhiên không thể thôi vận đến tối cao nhưng ở sau tiếp theo chi lực phía trên lại là trước nay chưa từng có mấy tương đương cố định không thay đổi bởi vậy cùng kia tự nhiên để hắn nhớ thương lên cùng là tám huyền một trong càn khôn kiếm càn khôn kiếm cùng tốn gió nhìn như tầng gai song hành nhưng lấy sở hà tính ra cùng đối gần đây. Trưởng khống tiêu chuẩn hẳn là cao một cái cấp độ. Năm đó Kim Tiên cảnh đại viên mãn càn khôn kiếm tiền, cũng không thể đủ giải phóng càn khôn kiếm tất cả uy năng. Nguyên Lai tưởng rằng, tiến vào Kim Tiên cảnh, liền có thể hoàn toàn phát huy tốn rõ hoặc càn khôn kiếm bất luận một cái nào kỳ bảo uy năng, hôm nay xem ra, lại là sai lầm ý nghĩ, tiên tôn cùng Kim Tiên chỉ giai, còn là có không thể vượt qua hầm câu, cho dù có chỉ toàn phàm tiên lượn nơi tay cũng tốt. Tạm thời cũng mặc kệ nhiều như vậy, không biết tại cái này bên trong bế quan tu dưỡng bao lâu, tình huống bên ngoài là thế nào, đối với mục đích của chuyến này, hắn thời khắc nhớ đâu. Ly Hỏa, cũng là tám huyền một trong ngày xưa ly hỏa tiên tôn chỉ bằng này bảo tại rất nhiều tiên tôn bên trong có thể danh liệt hàng phía trước chiến tích huy hoàng cái này cùng lực công kích siêu tuyệt kỳ bảo vì đó tìm cùng mơ được cường giả hẳn là không ít đi sau đó dù cho có thể tìm tới tung tích của nó không biết muốn đối mặt cái dạng gì cường giả lúc ấy nó có xuất thế dấu hiệu thời điểm thế nhưng là mấy đại tiên tôn tề tụ mà đến cũng vì chi ra tay đánh nhau tới nghĩ đến cái này bên trong sở hà thu hồi càn không kiếm lập tức đem tia tia ly hỏa tinh túy phóng xuất tia xích kim hỏa diễm vừa xuất hiện đến quanh mình lượng nguyên khí liền bắt đầu sôi trào lên. Số hỏa linh khí ngưng tụ tập thành từng tia từng sợi, thậm chí hóa ra không ít phi cầm tẩu thú mơ hồ hình thái, nho nhao hướng phía ly hỏa vọt tới, vây quanh ở xung quanh như là bách điều hướng vượng, vạn thú bái vương như. Nếu không có sở hạ tận lực ngăn cản, chỉ sợ đầu này hỏa mạch linh khí đều điên tuân ra mà đến, hóa thành tổng bộ ly hỏa bội phân. Đây là tại sở hạ tận lực che lấp cùng áp chế nó khí tức tình hù dưới, vậy mà gây nên như dị biến này. Chỉ từ một điểm này, liền có thể xác nhận ly hỏa cấp độ, cho dù không phải vạn hỏa chi vương, cũng là thuộc về vạn hỏa chi soái cấp độ, tuyệt không tầm thường cao dài tiên hỏa có thể so đo. Không biết nó cấp độ cũng đốt tiên chi hỏa tướng tỷ như gì? Bỗng nhiên có một đạo linh quang tại thần hồn của hắn bên trong lướt qua, để hắn nhịn không được thả ra đốt tiên chi hỏa. Thật tình không biết, hắn cái này tùy tâm mà đi cử động, ủ thành một cái khiến người giật mình biến hóa. Chương 80, Hỏa diễm thế giới. Tiếp cận kia tia nhìn như yếu ớt xích kim ly hỏa, trước kia không ai bị nổi đốt tiên chi hỏa, trong lúc đó khí tức rất là thu liễm, kèm một mặt hỏa thể càng vỡ vụn tản ra xu thế. Giữa hai bên trường xa 7, 8 tấc, còn không có thực chất tiếp xúc, xích kim ly hỏa chỉ là khí tức bước cùng, đốt tiên chi hỏa liền xuất hiện kết cấu bất ổn dấu hiệu, có phần để Sở Hà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là tám huyền bên trong thuần túy lực công kích mạnh nhất hai kiện kỳ bảo một trong xâm lược tính mạnh, chỉ sợ chỉ có thiên lôi tiên tôn trong tay chấn lôi huyền truy mới có thể sánh bay. Không thể nghi ngờ, nếu như đối mặt chính là ly hỏa ba thể, sở hà có thể hay không chịu đựng được, hay là ẩn số. Đốt tiên chi hỏa xuất hiện, để nguyên bản cơ hồ không có động tĩnh ly hỏa, có chút kích động lên, nó rõ ràng đốt tiên chi hỏa có hứng thú, có chút cùng loại thôn vệ muốn động, đốt tiên chi hỏa hấp thu không ít trời hỏa chi lực về sau, uy năng lại lần nữa bay vụ không ít, đã trở thành dưới mắt sở hà đòn sát thủ một trong, sở hà đương nhiên không sẽ cam lòng đem dạng này đối địch lợi khí cho nó làm núi phân. Nếu như ngươi là ly hỏa bản thể, lại rơi xuống trong tay của ta, đốt tiên chi hỏa vì đó bỏ qua, cũng không có gì lớn không được, tối thiểu có thay thế chi vật. Hắn đem chơi một chút, mới đưa hai loại hỏa diễm đều thu vào. Tiếp theo mà, nên ra ngoài tìm kiếm vùng thế giới này, nếu không có thu hoạch thì ứng ngay lập tức rời đi. Kia kia ly hỏa tinh túy hiện lộ ra về sau, không có chút điểm phản ứng, 89 phần 10 kia ly hỏa bản thể sẽ không tồn tại ở phương thiên địa này bên trong. Có một chút hắn rất lo lắng, vùng thế giới này lực lượng pháp tắc cực kỳ ổn định, trước đây là nhờ có báo táp từ trưởng vĩ lực xung kích, mới có thể nhất tử quan thông gia thông nói tới. Bây giờ phong bạo chi lực tiêu dần vô tung, đường cũ đã mẫn diệt vô ảnh, lại như thế nào có thể từ đường cũ trở về? Dị độ không gian chính là như vậy, tới lui một không gian khác, nếu như không gian thông đạo không có tổn hại, có lẽ không cần bao nhiêu thời gian, nhưng thông đạo biến mất lời nói, muốn lại lần nữa đạt thông, trở lại đến chỗ, cần thiết lực lượng. Thật là to lớn với người. Tây loạn chi địa không gian tình trạng cực kỳ phức tạp. Chỉ có tiên tôn trở lên cường giả mới có thể ở bên trong độ hành như ý, như giống trên đất bằng. Đại La Kim Tiên là còn kém chút hòa hầu. Lý Hỏa Tinh tuy không có động tĩnh, sở hà đã có rời đi nơi đầy ý nghĩ. Hơi tức Hắn thu che lấp phát trận, hóa thành một sợi khói nhẹ, chỉ hai ba hơi, liền từ sơn phong bên trong bên trong ra tới. Ở trên đường động dùng thần thức chố quét đến một hai tình cảnh, để hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, trước đây chiếm cứ đại bộ phận phân sơn động kim ma vượng, tại cùng hai đuôi bọ cạp cạnh tranh bên trong, vậy mà là thua phải thất bại thảm hại, không biết cho đổi đi nơi nào, trước mắt cả sơn động đều trở thành hai đuôi bọ cạp thiên hạ. Nghĩ đến ta chữa thương sử dụng thời gian, tất nhiên không ngắn. Sở Hà thầm nghĩ trong lòng, chợt cùng đạo thể liên hệ, mới là minh bạch, mình cảm giác tựa như ngủ gật ngắn như vậy, trên thực tế cũng đã tiêu hao gần thời gian một năm. đương nhiên chữa thương cái gì, là ngay cả một thời gian đều không có, hắn nhiều thời gian hơn, là đặt ở lĩnh hội vẫn tâm bảo từ cùng luyện hóa thửa hơn thiên đạo từ khí, còn có dung luyện tốn gió bản nguyên chi lực phía trên, tự nhiên là nhiều tốn không ít thời gian. thế giới bên ngoài, theo tới thời điểm, tựa hồ có chút khác biệt, trên trời dáng hồng đóa đóa dày đặc, toàn bộ thiên khung có chút quỷ dị âm u, nguyên khí bên trong thâm có khiến người không kiên nhẫn quần cuộn khô nóng. hiện tại trên bầu trời phóng nhãn tứ phương đi, càng có thể cảm giác được mấy ngàn hơn bên trong phương viên bên trong, chỗ có sinh vật khí cơ đều có chút suy yếu, hẳn là cùng đông nhiên dị biến khí hậu lớn có quan hệ. cái này khí tức nóng bỏng hơi tức hắn một cái không gian kiau dược đã đến ngàn bên trong phía trên tầng cương phong phía trên khóa chặt nơi nào đó ngang hàng lên tốn gió bay trốn đi chẳng lẽ hoạch tâm địa tầng cho đánh xuyên rồi mới có thể buộc phát ra để toàn bộ thế giới đều ấm lên nhiệt năng tại tầng cương phong phía trên mới có thể nhìn thấy tại đông nam phương hướng cuối cùng thình linh hoàn toàn đỏ đậm như biển lửa sôi sùng sục lượng nguyên khí đầu nguồn hẳn là đến từ cái này bên trong thế nhưng là kia đổi theo lôi tộc kim tiên cùng các kim tiên tại độc thủ đại la kim tiên ở giữa tranh đấu xác thực có thể đối chỗ sâu nhất địa tầng tạo thành như thế hư hao hắn không có tiến hành đốn không phi hành. Mà la hóa thành một sợi vân khí, ẩn tại đóa đoá, đoá dáng hồng bên trong, đồng thời, ẩn nguyên che trời pháp đã vận chuyển lên đến, có ẩn nguyên che trời pháp gia trì, bình thường Đại La Kim Tiên cho dù tiếp cận chung quanh hắn mấy trục bên trong, cũng chưa chắc có thể phát hiện được. Nếu như tranh đấu tu sĩ bên trong, có trước đây vị kia bám đuôi truy sát đến lôi tộc Kim Tiên, như có cơ hội, Sở Hà không ngại giúp một phương khác một đem, đem tên kia giết chết lại nói. Đối với yếu hại bản thân tính mệnh, Sở Hà xưa nay sẽ không có nửa điểm thương hại, tàn nhận tương đối mới là chính đạo. Không có độn không bay bọn, tăng thêm tận lực che lấp khí tức cái này khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, hắn chọn vẹn hoa bảy tám hơi thở mới lướt qua. nhưng mà nhìn thấy hết thảy cũng không cùng hắn phỏng đoán tương xứng, có đại năng giả đang đánh nhau. bất quá nhìn thấy kia bay thẳng thiên không ngàn bên trong cao, phun trào không cực hạn to lớn địa hỏa nham tương trụ, hắn vẫn là trò rung động một đêm. trước mắt kia phạm vi mấy ngàn dặm thiên địa, thình lình biến thành hỏa diễm hải dương, đỏ bừng hào quang hình thành con cảnh thiên màn, trứng mắt chi cực đủ có mấy trăm nói, có hơn trượng tri cực địa hỏa nham tương trụ phóng lên tận trời, ầm ầm thế cực người, vẩy xuống hỏa diễm như đầy trời tuyết lớn như vậy dày đặc. những này đồng bình hạ xuống hỏa diễm, có màu trắng cũng có kim hoàng sắc, nhưng càng nhiều thì là ngũ quang 10 màu chi sắc, rõ ràng là cái kia đáng sợ địa tử nguyên hỏa. Địa tử nguyên hỏa chỉ có tinh hạch chỗ dung nham tầng bên trong hoặc chỗ càng sâu mới có thể còn có, là cực kỳ bá đạo hỏa diễm, thậm chí có thể tùy tiện tổn thương đến bình thường tiên nhân cường giả, bởi vì cùng tan nguyên tử cực quang, càng là đối với tại sinh mệnh khí tức truy tìm phi thường cao minh. Nói cách khác, cái này phạm vi mấy ngàn dặm địa, đã là trở thành người sống chớ tiến vào tuyệt địa. Đương nhiên, cái này địa tử nguyên hỏa lại hại lượng chặn trệ, cũng không làm gì được tiên tiên cảnh trở lên tu vi cường giả. Dù sao tại không gian pháp tắc trước mặt, nó liền cùng lớp nhẹ qua mặt rõ nhẹ như vậy, vẹn vẹn dừng ở mang đến một hai nóng bỏng cảm giác thôi. Sở hạ ánh mắt lướt qua những cái kia địa hỏa nguyên trụ, rơi xuống kia trung ương hơn trăm bên trong phạm vi bên trên. Nếu như không có đo sai, gây nên nơi đây biến hóa lớn nguyên điểm, hẳn là ở trong đó. Tại ngàn hơn giằng ngoài kia trung ương chỗ, đều là cao giai địa từ nguyên hỏa, như cùng chiều mảnh liệt xoay chuyển cấp tốc, tạo thành cao hơn trung quanh một đầu to đại tuần qua, ước chừng hơn trăm bên trong rộng lớn. Rồi giao tới cực điểm hỏa lực cùng dị lực, là đem đại tuyển qua quanh hư không đều kịch liệt vận lên, ngay cả Sở hạ ánh mắt ném bỏ qua cũng lập tức hóa thành kỳ quái vỡ vụn cảm giác. Mặc dù biết kia bên trong có trận, nhưng hắn không có tùy tiện dựa vào đi lên, mà là ẩn tại ngàn hơn dặm ngoài bầu trời chỗ sâu, âm thầm đem ly hỏa tinh túy lại lần nữa lật ra đến, nhìn có không có phản ứng. Để hắn thất vọng là kia kia ly hỏa tinh túy vẫn không có phản ứng. Xem ra, dù cho biến hóa lớn cùng lửa có liên lụy, cũng là cùng lý hỏa không có quan hệ. Về phần đi vào tìm hiểu ngọn ảnh, hoặc là tầm bảo cái gì, Sở Hà không có hứng thú, hơi tức, hắn liền dự định rời đi cái này bên trong. Đã ở đây dừng lại gần một năm, phương thế giới này lại không có ly hỏa tung tích. Thật là không có kế tiếp theo lãng phí thời gian tất yếu. Lại nói, bây giờ đến hắn cảnh giới này, lại có rất nhiều kỳ bảo nơi tay, bảo vật bình thường, thật đúng là không để vào mắt. Ừm. Đại La Kim Tiên. Ngay tại hắn lướt đi ngàn hơn bên trong, sắp thời ra mảnh này hỏa diễm thiên địa thời điểm, nơi nào đó một tia khí tức ý động, để hắn chậm rãi ngừng lại. Là Đại La Kim Tiên khí tức, đối phương khả năng ngay lập tức phát hiện không được sở hà tồn tại, cho nên xuất hiện đến, cũng không có nửa điểm tận lực trễ lốc. Là hai đạo loáng thoáng kiếm quang, chính từ phương xa cấp tốc bay tới, hơi nhảy lên chính là mấy trăm ngàn bên trong xa, quả nhiên là nhanh tật vô sơ. So. Không phải cái kia lôi tộc hỗn đàn. A, ngược lại là có chút quen mắt cảm giác. Hai người này cùng nhau mà đến, kiếm đạo tu vi không thể coi thường, ai cũng là vị nào tiền tôn muốn hạ. Sở Hạ ở lên, cũng đem ẩn nguyên che trời pháp vận chuyển tới tối cao. Nhưng Tiêu Tiêu nhìn quen mắt làm cho hắn trong đầu gấp lật lên hải lượng tư liệu tới. Hắn dương thần tiên thể phi thăng tới tiên giới hơn trăm năm qua, cơ bản thời gian đều là dùng để bế quan tu luyện, mọi việc mặc kệ. Chứ Chu tức Tiên Tông mấy vị kia tầng cao nhất cũng không cùng thế lực khác tu sĩ từng có tiếp xúc. Chẳng lẽ người đến là cần muốn hiểu tư liệu nào đó hai vị? Như vậy, hai người này được nhiều coi trọng một phần. Dù sao muốn nhớ thương ở tu sĩ, vô luận là vị nào, thần thông đều cực kỳ dê bớm. Ha ha. Quả nhiên không phụ lòng người, trước kia hai tháng không gian dị động, tất nhiên là cái này bên trong tạo thành. Tới gần Hỏa Diễm Thiên Địa, hai người bọn họ cũng dừng lại thân hình, không còn giống trước đó như vậy dũng cảm tiến tới. Nói chuyện chính là một vị dáng người thon dài, khuôn mặt thanh tú trung niên tu sĩ. Xem ra, bọn hắn cũng hẳn là tính cách cẩn thận người, hơi phát hiện bên trong huyền cơ, không, có sông lên đến cùng. Không thể nghi ngờ, kia trung ương chỗ hư không tình huống, là để bọn hắn có lòng cảnh giác. Đã hai tháng Cái này bên trong còn có thể duy trì như thế bộ phát tình cảnh, nghĩ đến kia dưới đáy đồ vật, thật không đơn giản. Một vị khác lão giả bộ dáng tu sĩ trả lời, hắn bộ dáng có chút kính cẩn nghe theo, giữa hai người, ứng lấy kia khuôn mặt thành thú trung niên nhân làm chủ. Nguyên lai là, rốt cục, Sở Hà Minh Bạch bản thân kia tia nhìn quen mắt cảm giác đến từ ở đâu? Kiếm quang phiêu miểu như mây khói, thâm thúy như thiên cùng, thấy chi thần như không tin tức. Đây không phải là địa nguyên đại lục phương gia, Cửu Tiêu Phi tiên kiếm quyết, có chút ra ngoài ý định a, vậy mà có thể tại tiên giới đụng tới người của phương gia? Chất Sở Hà lại ám bên trong nợ nụ người lạnh, nguyên lai các ngươi là Tử Vi Tiên tôn thủ hạ, kia cũng đừng trách ta không khách khí. Đối phương tán đi hơn vân nửa kiếm quang, có thể gặp đến một thân tử sắc quần áo, rõ ràng là Tử Vi Tiên cung tọa hạ cách ăn mặc. Ngay tại Sở Hà có chút hung dữ nghị thầm thời điểm, xa một chút địa phương, nhưng lại có cao thủ đến. Đồng thời, cũng là kim tiên cấp độ cao thủ. Phương hướng tây bắc, một đạo màu đen nhánh độn quang như thiên hồng tinh thiên, đến chính là vô cùng tùy ý, không sợ chút náo trùng quanh ác liệt hoàn cảnh, xông thẳng bên trong bên trong. Kia đạo u quang ở ngoài xa mấy vạn dặm, liền có thể cảm ứng được nó kia âm u tính mịch băng hàn chi ý nó giết vào hỏa diễm trong trời đất, càng làm cho hết thể hỏa diễm đều đột nhiên đỉnh trệ nửa khác, phảng phất cho đóng băng lại như. thật là lợi hại băng hàn thần thông. liền ngay cả có được thiên quyền tinh sở hạ, nhìn thấy kia tùy tiện chấn nhiếp phạm vi mấy ngàn dặm đáng sợ khí tức, cũng phải vì đó kinh trấn bắt đầu. chương 81, mươi thải quang, bạo liệt hỏa diễm thiên địa, đủ có phạm vi mấy ngàn dặm lớn, có địa tâm chi lực dâng trào không ngừng, nguyên mông uy năng sôi sùng sục không thể ức chế, nhưng mà ai nghĩ đến, nhưng trong nháy mắt cho cố này cường tuyệt hàn ý đều tới, trở thành người đến dáng lâm ảm đạm bối cảnh. bình thường đại la kim thiên. Căn bản không có lợi hại như vậy thần thông, người tới tu vi, nhất định là tại Kim Tiên thượng giai hoặc cảnh giới càng cao hơn. Hai vị Phương gia Kim Tiên thấy người tới, đều là vội vàng thi lễ, cùng theo lên Vân An, gặp qua mặt tiên tử. Từ bọn hắn hành lễ có chút kính cẩn đến xem, kia về sau mặt tiên tử, thân phận địa vị hẳn là tại bọn hắn phía trên. Kia mặt tiên tử ẩn tại một đoàn màu mực linh quang bên trong, có thể thấy được thân ảnh liêu điệu, nhưng diện mục khó gặp, nàng cũng không có ngay lập tức đáp lại Phương gia hai người, cũng không có lấy thật đối mặt tương đối, giá đỡ đã bày. Nhưng Phương gia hai vị cũng lơ đễnh, thì lễ qua đi, liền cung tay ở một bên. Tựa hồ đang chờ đợi kia Mặc tiên tử tiếp xuống an bài. Mặc tiên tử, chật, có liên quan tin tức đã tại Sở Hà Thần hồn bên trong nhảy ra ngoài, có được băng hệ thần thông nữa tu, tu vị trí ít kim tiên thượng giai, lại là cùng tử vi liên minh bên kia quan hệ mật thiết, cũng cứ như vậy mấy vị, nhưng mà họ Mặc thì chỉ có một cái, Mặc Vân Băng. Cái này một vị, thế nhưng là tiên giới có ít tán tu cùng giả, nó con đường tu hành, sớm đã cho rất nhiều sau tiến vào tán tu phụng làm khích lệ nhân sinh thánh điện, cũng lưu truyền rộng rãi. Bất quá, những năm gần đây bởi vì nàng cùng tử vi tiên tôn khá là thân thiết, lui tới mất thiết, cũng có một chút không tốt nghe đồn trong bóng tối truyền đến truyền đi, trở thành nam tu ở giữa rất thân thiện để tài câu chuyện, có thể để cho phương gia hai vị kim tiên đối nó cung kính như thế, nghĩ đến đúng như trong truyền thuyết như thế, không nói cái khác quanh co khúc không hiểu, cái này nữ tu tại tử vi tiên tôn trong mắt địa vị không hề tầm thường, Mạc vân băng có một tay băng phong 10.000 ngàn dặm đại thần thông, bá đạo tuyệt luân, chiến lược có chút biêu hãn, từng có một mình chém xuống hai vị kim tiên đáng sợ chiến tích, tại một chút tự mình kim tiên xếp hạng bên trong, nàng từ trước đến nay đều ổn thỏa hai vị trí đầu 10 phân vị, mấy không thể lay động. Phương gia hai vị kia, có lẽ dưới mắt sở hạ không thế nào đặt ở mắt bên trong, nhưng cái này mặc Vân băng thật là không thể coi nhẹ, cũng để hắn có một tia kích động. Nếu quả thật cùng trong truyền thuyết nói như vậy, đối mới có thể băng phong mười ngàn lần thì nói rõ nàng pháp giới thần thông đã tiếp cận đột phá giới hạn cấp độ, có lẽ có mấy phân động tiên cảnh giới chất tủy. Đạo thể ở đây liền tốt, như có cơ hội, hắn cũng không ngại lãnh giáo một chút đối phương băng hệ thần thông. Ngay tại hắn ý nghĩ chợt lóe lên chìm nổi lúc, lại có một ít kẻ đến sau lục tiếp theo đi tới, mà lại đại bộ phân vậy mà đều là kim tiên cảnh cường giả. Lập tức tiên quang đầy trời, quang hoa khác nhau cá nhân lĩnh vực trong bóng tối vươn dài tranh đoạt cũng tiến một bước chấn áp nơi đây bạo loạn nguyên khí để nó quy về thuận theo rất nhiều đại la kim tiên đạo trường khí tức hỗn tạp không mạnh mẽ đến cực điểm liền ngay cả tràn ngập mấy ngàn bên trong xích quang cũng vào lúc này ảm đạm vay mở xem ra là kim tiên cường giả thịnh hội a cũng không biết có cái gì kinh thế dấu hiệu xuất hiện qua mới có thể để nhiều như vậy đại la kim tiên nghe hỏi mà đến hội tụ ở nơi đây cũng có một chút tiên tiên cảnh tu sĩ nhưng tới gần một chút nhìn thấy mấy vị đại la kim tiên bóng dáng không dọa đến quay đầu rời đi không chút do dự ở trong đó Thinh Linh có một vị đệ sở Hà có chút răng cắn cắn người quen, Độc Long Tôn giả. Ngày xưa tại Độc Long Tôn giả cùng kia Lôi tộc Kim Tiên trong tranh đấu suýt nữa mất mạng, mặc dù lúc ấy không có thấy rõ đối phương chân diện mục, nhưng kia cổ âm lãnh ác độc khí tức như khắc gấn ở trong lòng in dấu ấn, một khi chẳng đến, liền có thể khẳng định sự tồn tại của đối phương. Độc Long Tôn giả đại khái là cuối cùng đến cái đám kia, nhưng ở trận Kim Tiên bên trong, lại lấy hắn khí phái lớn nhất, không nói cái khác, chỉ lấy đi theo hắn thủ hạ sau lưng, một không phải tuần đợi cảnh cường giả liền có thể biết. Đương nhiên, hắn ngang ngược càn rỡ y nguyên chưa đổi, thoáng qua một cái đến, các bạn không quản ở đây những người khác chỉ cùng khác yêu tu chào hỏi hài tiếng tiếp lấy liền muốn xông vào ngọn lửa kia trong biển lửa đi tới trước những người kia tộc đại la kim tiên sao lại để hắn như ý đều là tiên lễ hậu bình như hắn khăng khăng xuống dưới xem ra không thiếu được muốn hôn chiến bắt đầu nhân tộc kim tiên bên trong không có một vị chu tức liên minh tán tu cũng có hai ba vị dưới mắt bị tình thế ép buộc đã là cùng mặc vân băng một bên tạo thành lâm thời đoàn đội nghe theo mặc vân băng đám người điều khiển nguyên bản mặc vân băng cùng cùng yêu tộc bên này ám bên trong từng có minh nước không nghĩ tới lợi ích trước mắt song phương ra mặt liền muốn xé rách lái đi cao thủ nhiều như mây Bên trong lại có thật nhiều cảnh giới tại mình trên khuôn mặt, Sở Hà cũng tắt ở một bên mơ mộng tâm tư, dự định rời đi nơi đây lại nói, có thể nói, giới này biến hóa là để hắn bắt đầu sinh rút đi suy nghĩ, từ một chút khá là rõ ràng tiền cơ ở bên trong lấy được không ít tin tức, từng có vĩ lực xé rách giới này, khiến cho cùng tây loạn chi địa quanh thông, Mặc Vân Băng cùng Độc Long Tôn giả chạy đến, liền là thông qua những cái kia vỡ vụn lại tương liền không gian. Đến tột cùng là thế nào vĩ lực, vậy liền khó mà truy cứu, Sở Hà cũng lười truy cứu. Nơi đây không có ly hỏa tồn tại, thế phải tranh đoạt song phương đều thực lực hùng hậu, bản thân người cô đơn, không đáng bước lên cái hiểm. Nhưng mà Ngay tại sở Hà Lượng Yên chậm rãi rời khỏi ngàn hơn bên trong thời điểm, ngọn lửa kia trong biển đường thình lình có biến hóa sinh ra. Dầm rầm tựa như sông suối từ núi cao bay thấp thanh thủy thanh âm, trong lúc nhất thời chuyển khắp ngàn bên trong. Ngay sau đó, là một đạo mấy chục trượng thô cũ sắc kỳ quang, sát na sông phá hỏa diễm trong biển ương trùng điệp không gian núi non trùng điệp, lại mà xuyên vào phía trên hư không đi. Ngấy mắt nguyên trụ thẳng sâu không ngừng, uỷ sắc luân chuyển, chiếu khắp 10 ngàn lần dặm, đem phương thiên địa này hết thảy đều dắt lên mỹ lệ sắc thái. Phạm Tiên giới tu sĩ, lại có cái kia không nhận ra cái nào đạo kỳ con này. Cửu thải cực quang thuần túy không gian chi lực hình thành cực quang có thể tùy tiện xuyên thấu ngàn tỷ không gian trung điệp núi non trung điệp, mỗi một lần xuất hiện đầu một chỗ có thể là chúng đế chi mộ lối vào một trong cửu thải cực quang đống nhiên xuất hiện hào dấu hiệu những cái kia dừng lại ở trên không tu sĩ tránh chi không kịp lập tức có hai vị quỷ suy xẹo tại cho liên lụy phạm vi bên trong mặc kệ bọn hắn hộ thể tiên bảo như thế nào cao minh trong phút chốc đều là cho lực lượng tràn trề đánh bay mấy trăm bên trong lưu lại một tiếng tiêu thảm đương nhiên thải cực quang cố nhiên lợi hại so nhưng muốn lấy biên giới liên lụy lực lượng đến giết chết đại la kim tiên cũng là làm không được nhưng có thể dự báo chính là Thứ hai tên gia hỏa đã làm mất đi đại bộ phận phân chiến lực, muốn từ lần này tìm kiếm hành trình bên trong lui ra ngoài. Bình thường đại la kim tiên căn bản ngăn cản không được chính diện mà đến cựu thải cực quang, cho cựu thải cực quang thương tổn tu sĩ, chính là mặc vân băng bên này, cho nên đột biến cả đời, mặc vân băng đám người sắc mặt đều là biến đổi, cũng vì chi lui nhanh số bên trong, mà độc long tôn giả bên kia thì là ưa thích lông mày, thậm chí đấm ngược dẫm chân hô to, ai, đáng tiếc, nếu như lại hướng đông lệch mấy trục trưởng liền tốt. Hào nghi vấn, kia cởi trên nỗi đau của người khác yêu tu, hy vọng chính là kia cựu thải cực quang đánh trúng mặc vân băng cùng bên người nàng hai ba vị kim tiên. Thuộc hạ cái này phát biểu có chút tứ kiên kỵ, Độc Long tôn giả cười cười, vội vàng giả vờ như gian dẻ nói hai câu, để tránh treo đến mặt Vân băng bên kia báo nổi. Cựu thải cực quang tới âm thanh, kéo dài thời gian cũng tại mấy tức ở giữa, nhưng nó lưu lại thì là trên dưới hai nơi quản thông không gian thông đạo, đều có rộng 20, 30 trượng, trong thông đạo khí tức rất là ổn định. Không gian chi lực hình thành cửu thải cực quang, cố nhiên uy lực đáng sợ, nhưng ở pha giới trên lối đi mặt, lại là có được độc nhất vô nhị hiệu quả, nó chố quán thông không gian thông đạo, không phải có thể bảo trì không thời gian ngắn ổn định lấy độc long tôn giả bọn hắn có thể từ tây loạn chi địa chạy đến giới này có thể tính đến cái này không gian thông đạo một bên khác có thể là tây loạn chi địa thật sự là nếu như không là xuất hiện ở cái này bên trong liền tốt sở hà thế chi không khỏi răng cắn cắn mấy phân bất quá nhiều như vậy tu sĩ từ bốn phương tám hướng chạy đến giới này nghĩ đến khoảng thời gian này giới này các nơi hẳn là sẽ có cái khác thông đạo quay lại tây loạn chi địa có quan hệ điều này hắn cũng không sầu nghĩ nghĩ ở giữa đống nhiên một tia khác dị động để tinh thần của hắn đống nhiên nhất lên là kia tiêu ly hỏa tinh túy dị động làm sao cửu thải cực quang đống nhiên xuất hiện Vậy mà mang đến ly hỏa tin tức, ngọn lửa kia trong biển ương, đến tột cùng cất dấu bí mật như thế nào? Cũng không đúng, là một giới khác. Hơi tức, Sở Hà lần theo kia tiên nếu có như liên hệ, mơ hồ diễn đến ly hỏa bản thể đại khái phương hướng. Ly hỏa bản thể cũng không ở giới này, mà là tại Cửu thải cực quan quán thông rất nhiều thế giới bên trong một cái. Xem ra, không lấn vào độc long tôn giả bọn hắn sự tình, là không thể nào. Vì ly hỏa, bước lên bao lớn hiểm cũng có thể là đáng giá. Dưới một hơi, độc long tôn giả cùng Mặc Vân băng nhóng cờ giả, thì bắt đầu tiến vào nhập phía dưới không gian thông đạo. Đại La Kim Tiên cấp độ cao thủ, nắm giữ không gian phát tắc, dũng khí chính là như vậy đủ, ngay cả chuẩn bị một hai đều không cần. Chờ bọn hắn đi vào mấy chục giây, sau đó lại bám đuôi mà đi. Sở Hà trong lòng nói thầm, cùng Sở Hà đánh đồng dạng chú ý, thì là những cái kia tránh xa mấy trăm ngàn bên trong, như cũng tại âm thầm chú ý bên này tình huống Thiên Tiên tu sĩ. Có khả năng đại cơ duyên trước mắt, chính là có Đại La Kim Tiên trấn trận, cũng khó có thể đem một số người lòng tham hoàn toàn bóc cắt. Những cái kia trong lòng còn có may mắn ở lại Thiên Tiên, căn bản là tiền đồ nhìn, nghĩ lấy mệnh bắt cơ duyên tồn tại, muốn bọn hắn từ bỏ, trừ phi giết bọn hắn Bọn hắn kiên nhẫn, đối với Sở Hà đến nói, cũng không phải là chuyện xấu, từ bọn hắn ở ngoài sáng hấp dẫn hỏa lực, đối với bản thân nhỏ giọng chui vào, tuyệt đối là chuyện tốt đến. Lúc này rời đi nơi đây, thì là hai vị kia cho cựu thải cực quang quét chúng không may kiếm tiền, bọn hắn ngược lại là đi được dứt khoát, trực tiếp từ phía trên không gian thông đạo rời đi đi, cũng là xác minh Sở Hà trước đây suy đoán. Ngay tại lúc này, mấy chục giây về sau, nhìn thấy mấy vị thiên tiên cao thủ cũng lục tiếp theo tiến vào nhập phía dưới không gian thông đạo bên trong, cũng không có nửa điểm không ổn, Sở Hà cũng bên trong ẩn đột mà đi, cũng không thể quá rơi ở phía sau. Kia không gian thông đạo lối vào là mở tại hỏa diễm trong biển ương bên trong bên trong trải qua cựu thải cực quang vỡ bờ về sau lần này không gian dị lực là không có trước đó như vậy hỗn loạn tự mở mắt nhìn lại chỉ thấy kia không gian thông đạo tự như dương ra miệng rộng bên trong có xích kim chi sắc lưu động tới lui mang đến khiến người hoa mắt cảm nhận càng lúc càng gần cho thu hồi kia tia ly hỏa tinh túy thì là bắt đầu hơi có vẻ kịch liệt mẻ nhót ly hỏa khẳng định là ở bên trong chỉ là tại tầng nào trong không gian đâu chưa xong đợi tiếp theo nếu như ngài thích bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến điểm xuất phát winner bỏ phiếu nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến mở QR đọc. Chương 82, Nguyệt chiếu bắt phương. Tiểu thải cực quang sông phá dị độ không gian, chí ít có mười mấy tầng trở lên. Mỗi một tầng dị độ không gian đều là một phương thế giới, lớn tiểu đều không giống nhau, hoặc phạm vi mấy trăm dặm, lại hoặc là mấy trăm ngàn bên trong đại không gian, thậm chí lấy hơn 10 triệu bên trong làm tính toán to lớn tồn tại cũng có thể. Cho nên, dù cho đám người đều có kim tiên thần thông thần thức vươn dài lái đi tùy tiện mấy chục ngàn bên trong, nhưng nếu muốn ở trong thời gian ngắn tìm ra dấu ở trong cái này ly hóa chân thân, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng Tua thiệt trước đây có xích kim quang mang tại không gian chỗ sâu ẩn hiện, tiêu chỉ đại khái phạm vi, không đến mức sẽ giống đầu kia con rồi. Sở Hà trong lòng nhớ Độc Long tôn giả cùng uy hiếp lớn nhất, nhưng không nghĩ tới, trước hết nhất động thủ với hắn, lại là nhanh hắn một bước tiến vào bên trong mấy vị thiên tiên cảnh cường giả. Hắn mới tung nhập không gian thông đạo bên trong hai ba hơi, xuyên qua một tầng thể tích tương đối tiểu nhân dị độ không gian, liền nghe được một tiếng phu. Như chủ đoạn nhẹ nhàng run run lay động, nhưng trung quanh cảnh tượng biến hóa, lại là long trời lở đất, sát na ánh trăng như nước, tràn đầy bát phương, chính như minh nguyệt nhảy ra trùng điệp mây đen, đem hắc cá một lần nữa thấm nhòn như vậy tại ôn nhu ánh trăng bên trong cất giấu uy nghiêm sắc cơ bộc phát như núi lửa sôi sùng sụ, sủ, mà trốn đi rơi đến sở hà thì vừa vặn trô rơi vào kia miệng núi lửa lên chính xác như thế khóa chặt rõ ràng là từng có chủ tính chẳng biết lúc nào đối phương vậy mà là biết sở hà chỗ cũng tại thời gian ngắn tiến hành tính nhắm vào bố trí Đáng tiếc bọn hắn nghìn tính và tính tuyệt đối không ngờ rằng người đến vậy mà là đại la kim tiên căn bản không phải thiên tiên cảnh cửa giả cũng không có triệt hồi ẩn nguyên che trời pháp sở hà một thân khí tức lưu chuyển chỉ giới hạn ở thiên tiên cảnh hạ giai tiết lộ điểm này để bọn hắn cắm ngã nào chốc lát Sở Hà cũng là biết đối phương sử dụng tiên bảo là cái gì, là một bộ trải qua lâu đời tuế nguyệt tẩy lễ tiên bảo, nguyệt chiếu bắt phương hàng ngái, mà lại là trung thượng phẩm cấp độ, khó trách có thể bắt được bản thân. Từ mấy tên này thành thạo hợp tác bên trên cũng biết, bọn hắn nắm giữ bộ này tiên bảo thời gian cũng không ngắn, có thể đem nó huy có thể phát huy đến cao nhất cấp độ. Tục nữ nói, trăng sáng sao thưa, giữa trời độc tôn. Tháng này Chiếu Bắt Phương mặc dù nguồn gốc từ Thái Âm Thánh vực đắc ý thánh khí phòng chế, nhưng mẹn mẹn thừa kế một trong thần thông, Chiếu Hư Nhật Minh nói cách khác, ít có độ ẩn thần thông có thể tại nguyệt chiếu bát phương trong lĩnh vực như ý tới lui, đều muốn cho nó soi sáng ra chân thân chỗ. đương nhiên, nguyệt chiếu bát phương cố nhiên lợi hại, nhưng công lao lớn nhất, hay là tại đối phương bố trí lên xảo diệu, vừa vặn bao lại hai cái dị độ không gian thông sâu chỗ. cho nên, sở hà nhất thời mắt lửa, cũng không phải là tháng này chiếu bát phương đến cỡ nào cường lực, có thể vượt cấp chế địch, có thể khắc chế ẩn nguyên che trời pháp, chỉ có thai âm thánh vực đích truyền thần thông kích phát nguyệt chiếu phương, hoặc mới có thể làm đến. xưa nay đều nắm lấy người không phạm ta, ta không phạm người sở hà. Đối với không khách khí vây giết, tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ nửa phân. Gấu chỉ gặp hắn đầu vai nhoáng một cái, liền có hỏa diễm bốc hơi thanh âm như sôi sùng sục chi thủy, hô hố dày đặc, càng có đỏ màu xám đốt tiên chi hỏa một vòng tiếp một vòng dập dờn mà ra. Náy mắt đã là bạo khởi mấy trăm trượng, đem chung quanh đều biến thành biển lửa. Cái gì giới vực thần thông, cái gì âm hàn nguyệt hoa, tại uy năng lớn tiến vào đốt tiên chi hỏa trước mặt, liền cùng ngọn đến gặp gỡ lửa mạnh, ngay cả tan cũng không kịp. Phản mà trở thành đốt tiên chi hỏa thiêu đốt chất dinh dưỡng. Nếu có người cẩn thận quan sát kia đốt tiên chi hỏa mờ mờ ảo ảo có thể trông thấy mỗi một đóa hoa diễm nơi trọng yếu điểm sáng màu tím, đó chính là sở Hà Tinh luyện Thiên hỏa chân ý. Là lực sát thương càng thêm đáng sợ tồn tại. Đốt tiên chi hỏa trải qua tiên hỏa chân ý tăng lên, uy lực là thắng qua trước đây không ít, nguyên bản đã có thể tùy tiện thương tới bình thường đại la kim tiên. Bây giờ thăng giai còn dùng tới đối phó những ngày này tiên cảnh cao thủ, quả thực là dùng dao mộ châu cắt tiết gà. Có mượn ánh trăng che lấp, đi đầu đánh tới kiếm tu, không nghĩ tới sở Hà tại chiếu bắt phương chế hành dưới, trong khoảnh khắc chính là mấy trăm thần hỏa sôi sùng sục mà đến, vội vàng phía dưới cái kia bên trong còn lẫn mất, chỉ rơi vào kêu thảm nửa tiếng liền cho biến thành cho tàn đi. Nhìn thấy đồng bạn thảm trạng, nửa đường phanh lại xe, nghĩ quay người sẽ rách hư không, chậm cho khóa chặt đánh tới hỏa tuyến đánh rớt, hạ chàng cũng là đồng dạng. Giơ tay nhấc chân, bố trí cạm bẫy vây công sở hà những người kia đã là tổn thất hơn phân nửa, còn sót lại chỉ có hai vị. Trong đó một vị sớm cho sợ mất mật, liền chạy trốn cũng không dám, vào hư không bên trong quỷ sát dập đầu không ngừng, liền hô tha mạng. Một vị khác thiếu niên bộ dáng áo trắng tu sĩ, mặc dù sắc mặt trắng bệnh rất nhiều, nhưng không có quá nhiều sợ hãi, tương phản trong mắt của hắn có một tia khinh thường ngạo khí. Mà sở hạ cảm thấy hứng thú cũng là cái này một vị lật tay ở giữa hắn thu đốt tiên chi hỏa liền rơi xuống trước mặt đối phương mấy chỗ chỗ thượng phẩm nguyệt chiếu bát phương cho dù là hàng ái cũng không phải người bình thường có thể lấy được ngươi không phải là thái âm thánh vực môn hạ đệ tử thấy đối phương có chút kiệt ngạo dáng vẻ sở hà liền trước mở miệng hỏi lúc này cái này phạm vi mấy trăm dặm không gian nơi nào còn có dạng dưa ánh trăng ánh trăng đầu nguồn bộ kia tin bảo lúc này đã rơi vào sở hà trong tay phải ngay tại vuốt vuốt đầu nguyệt chiếu bát phương là một bộ bảy cây trận kỳ tạo thành trận kỳ cứ thế thiếu thất luyện chìm đêm ô kim cùng làm chủ hiện ra sâu kín ánh quang phía trên tinh văn dầm dạp dây dưa Tại rất thành một chút điểm tinh thần, những này thành ngàn hơn 10 ngàn tinh thần đang đứng ở quỹ tích khẽ nhúc nhích bên trong, lộ ra thâm thúy mê ly, có chút hấp dẫn ánh mắt. Mặt cờ thì là hình tam rất thái, về phần vật liệu cùng bên trong tiên trận cấu thành, luyện khí trình độ đã theo không kịp tu vi sở hà nhìn không ra bao nhiêu đến tụ cùng, nhưng mặt cờ bên trên có theo con kia giống như thỏ trắng, chúng tinh ngồi đám hạ huy nguyệt tinh, tỏ rõ bộ này tiên bảo lai lịch. Biết liên tốt. Ngươi đường đường đại la kim tiên, vậy mà chơi giả heo ăn thịt hổ, hạ thủ tàn nhẫn như vậy, diện ta đạo hữu bốn người, hôm nay ngươi nếu không cho ta cái không có trở ngại bằng dao. Cho chút mặt mũi gia hỏa này còn được đà lân tới đến, sở hà không chờ hắn nói xong, đã là một tay bắp hầu, đem nó nhấc lên, để hắn lời nói tiếp theo đều nói không nên lời. như thế ám tối ta, còn muốn ta cho ngươi bàn giao? thái âm thánh vực lại là cái gì? sở hà trên mặt lộ ra khinh thường thân sắc. Hoặc... đồng thời, cách đó không xa một tiếng vang nhỏ, một vị khác dập đầu cầu xin tha thứ tu sĩ, đã là cho liệt không mà đến đỏ cho chi hỏa biến thành khói nhẹ, ngay cả cận bã cũng không thể còn lại. đại la kim tiên cấp không gian thần thông giam cầm, cho dù người tới này từ thái âm thánh vực trong tay thiếu niên có một hai ếp dương tinh bảo. Cũng căn bản tế tại sự tình, ngay cả dây dụ nửa phân cũng không thể, chỉ có thể sợ xanh mặt lại, chơ mắt chờ đợi xử lý. Thấy cùng lại một vị đồng bạn vẫn là đi, Sở Hà lại muốn đối bản thân đạo thủ, cũng không có nửa điểm e ngại cùng trần chờ bộ dáng, hắn rốt cục cơn hãn, không lựa lời nói cầu xin tha thứ. Sở Hà không nghĩ ở trên người hắn lãng phí thời gian, suy nhưng cười một tiếng về sau, trên tay đốt tiên chi hỏa mãnh liệt mà ra, tùy tiện đem nó hóa thành gói nhẹ. Trong tay Nguyệt chiếu bắt phương cố nhiên rất đáng tiền, nhưng cũng không có may mắn thoát khỏi, sau đó cũng cho hắn tôi vận đốt tiên chi hỏa muốn tiêu hủy đi. Tiên bảo cấp độ đồ vật, thật là khó nhập pháp nhãn của hắn, lại nói vật này cùng thái âm thánh vực có quan hệ, thu ở bên người chỉ sợ sẽ có thai hoàng ầm để sở hà ngoại ý muốn chính là, đốt tiên chi hỏa cố nhiên nhanh manh so, nhưng muốn muốn dung luyện kia bảy mặt trận kỳ lại không phải dễ dàng như vậy. hỏa lực bước hơi mấy tấc, chỉ có thể cho trận kỳ mang đến lửa cháy đen nhánh, chưa có thể thương tới căn bản. ừm, trận, sở hà cũng phát hiện bên trong huyền cơ, bảy mặt trận kỳ bên trong đều có một sợi nguyệt tinh chi khí tại duy trì lấy âm hàn sâu vô cùng tinh thuần so, cùng đốt tiên chi hỏa hình thành thủy hỏa chống đỡ thế cân bằng, thật là khó mà thời gian ngắn đem nó tiêu hủy đi. là thái âm chi khí A hắn cao mày lật tay tế ra càn khôn kiếm, thình lình một kiếm chém xuống đi. Bất quá là bảy sợi Thái Âm chi khí, liền có thể cùng đốt tiên chi hỏa tạm thời lực lượng ngang nhau. Cái này Thái Âm chi khí tầng giai tuyệt không tầm thường, nói không chừng có thể là tiền tôn cấp cường giả Thái Âm chi khí. Vừa rồi diệt sát tiên kia, phía sau hẳn là có quan hệ chiếu hắn tiên tôn cấp cường giả. Như đối phương ở bên trong lưu lại cái gì hồn ấn hoặc in dấu ấn, đây chính là đại đại hỏng bét. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn đương nhiên không dám thất lễ, càn khôn kiếm vừa ra tay, chính là đem hết toàn lực một chạm. ầm ầm, dung chuyển ngàn bên trong hư không càn khôn một kích, hung hăng chạm tại bảy mặt trận kỳ phía trên. Tiên bảo lại như thế nào có thể chịu đựng được ở cái này một trận đâu." Thiệu Dặc, tiếng vang lên, bảy mặt trận kỳ tại thanh chọc kiếm quang dưới đều vỡ nát lại đi, nhưng nó bên trong lại có mơ hồ có thể thấy được màu trắng thanh huy chàng ra, chứng bảy đạo chi lượng. Biết lai lịch của nó, đối ứng tự nhiên không có nửa điểm sơ sẩy, sở, sở Hà kiếm chỉ vung lên, khôn kiếm khí siêu quyển như vòng, đem kia bảy sợi thái âm chi khí đều giam cầm lên, trung điệp kiếm khí nhào tuân, vây nốt 100 ngàn tầng, quả thực là đem nó kéo vào càn khôn kiếm vốn trong cơ thể. Sau một khắc, Sở Hà phía sau xanh nhạt cánh chim đánh ra, cả người hắn độn không mà đi, đi được cực kỳ rất khoát lớn mật. Một tiếng hô quát, tại sở hà rời đi nửa hơi về sau, từ xa xa sâu trong hư không truyền đến, một cỗ cường đại ý niệm vượt không gian quét, ý muốn khóa chặt kẻ cầm đầu, lại là vô hụt. Hơi tức, kia cố ý niệm như nước thủy triều lui tiêu ẩn, cũng không có lần theo một đinh nửa điểm vết tích tiếp tục truy tìm. Tây loạn chi địa không so những địa phương khác, tại cái này bên trong, không gian dị lực trùng điệp, dùng môn vản số lượng đến tính toán, đều lộ ra yếu kém, nếu muốn ở một đoạn thời gian bên trong dùng ý niệm ra quét nơi này không gian, chính là tiên tôn cấp cường giả, cũng khó có thể làm được. Nếu không, năm đó ly hỏa xuất thế, rất nhiều tiên tôn cường giả phong vân tứ hội cũng phải chờ tới rõ ràng hơn dấu hiệu xuất hiện mới có thể xác định chính chủ ở đâu bên trong. Nhất là có cựu thải cực quan cùng báo táp từ trường loại này dị tượng xuất hiện, liền xem như tiên tôn ý niệm cùng thần thức, như tới chính diện tương đối, cũng có thể thụ thương. Bất quá, cái kia đạo từ trăm triệu bên ngoài vạn giảm vượt không mà đến ý niệm, cũng không phải là không có thu hoạch, Càn Khôn kiếm cùng đốt tiên chi hỏa lưu lại một hai vết tích, cũng cho hắn bắt được. Thiên Hỏa khí tức, còn có Càn Khôn kiếm khí, có thể nháy mắt lao đi ta lưu lại nửa điểm là tấn, tiên kia tối thiểu là đại la kim tiên thượng giai tu vi. Âm thầm, ý niệm chủ nhân tại lẩm bẩm, cũng đem đoạt được tin tức cấp tốc cả hợp lại cùng nhau. Hơi tức, một đạo có thể để cho rất nhiều tiên vực gà bay cho chạy mệnh lệnh là từ trong tay của hắn phát ra. Dù cho thiếu niên áo trắng kia cũng không phải là hắn coi trọng nhất mấy người, nhưng huyết mạch liên quan có thể bày tại kia bên trong đâu, mặc kệ đối phương là thân phận gì, một hơi này còn phải ra. Thái âm thánh vực, Cố Nhiên lâu mà chưa xuất thế, thanh danh mở nhạt không ít, nhưng môn hạ con cháu cũng không phải phía ngoài những cái kia A Miêu A Cầu có khả năng khi dễ, vì đó đòi lại công đạo, thế tất yếu cả gốc lẫn lãi lật hơn trăm lần nghìn lần. Chương 83, Ly Hỏa Tiên. Xuống tay độc ác sở hạ, Cố Nhiên trong lòng còn có chút thất vọng nhưng hắn không có quá để ở trong lòng tiến vào tây loạn chi địa hoặc chúng đế chi mỗi chỗ như vậy nhân tử cùng thương hại coi là thật một chút cũng không được hoặc là không làm ẩn nhận đến cùng chạy la thượng sách hoặc là gọn gàng mà linh hoạt không lưu nửa ngón tay bôi không phải dẫn xuất lúc đầu không cần thiết khó khăn chắc trở biến hóa vậy cũng không tốt nhất là thân phận đối phương phi thường cũng có thể nói như vậy thân phận của đối phương là sợ hà tuân theo sát ý nguyên nhân lớn nhất như bỏ qua kia đến từ thái âm thánh vực thiếu niên tu sĩ lấy đối phương thiết sáu giết người như bình thường dáng vẻ tiếp xuống không gọi cao thủ về đến báo thủ đó mới là quá sự cho nên chấm dứt tốt nhất Thái âm thánh vực, thiên tôn cấp cao thủ, Hắc. hắn ám bên trong cười lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động, quay về hồn hải bên trong, hóa thành một đoàn chìm nổi thanh trọc khí cản khôn kiếm, là vì khẩn siết chặt, kia bảy sợi thái âm chi khí, tại khôn trọc khí tầng tầng phong cấm cùng ngăn mọi lòn dưới, đã là thê yếu mấy phân, lại cho cản thiên thanh khí thừa cơ dót vào lui tới xung kích cùng hóa hợp, không trở ra mười mấy hơi thở, liền muốn cho toàn bộ mẫn diệt cùng tan ra đi. Lật tay ở giữa lao đi thái âm chi khí bên trong ẩn tàng kia kia hồn ấn in dấu ấn, cũng không phải tất cả đều là cản khôn tiếm công lao cũng có chỉ toàn phạm tiên lửa thần thông trộn lẫn ở trong đó, nếu không làm sao nháy mắt tìm ra bên trong thâm tàng chính chủ. Vô cơ chém giết sự tình, tại Tây Loạn chi địa bên trong mỗi ngày đều tại phát sinh, thật là nhiều lắm. Vô tự hỗn loạn hiểm địa, từ trước đến nay mạnh được yếu thua, bằng nắm đấm nói chuyện, vô luận làm thế nào tản nhẫn sự tình, đều không gì đáng trách. Cho nên, Sở Hà cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Tiếp xuống, nói không chừng còn muốn đối mặt càng nhiều dạng này chém giết sự tình, thậm chí, bạn thân thành vì người khác đi săn mục tiêu cũng không kỳ lạ. Bởi vì Kiên kỵ sẽ cho thái âm chi khí nguyên chủ truy tìm mà đến. Sở hạ tốc độ bay là thi triển đến tối cao, chấn động tốn phong chi dực, chớp mắt xuyên qua trùng điệp hư không, cũng tận lực tiến vào hỗn loạn dị độ không gian bên trong, tiến hành trải qua chuyển hướng mê hoặc để thoát khỏi khóa chặt. Tại mấy tức sau, lại là đến cựu thải cực quang tạo nên không gian thông đạo cuối cùng, cuối cùng chỗ là một cái rộng lớn vô cùng thế giới, nơi mắt nhìn thấy, không khỏi là các loại các loại hỏa diễm, có cột lửa ngất trời, băng diễm hình thành vị phong, cũng có hóa thành viêm long hỏa phượng linh vật giả không đi tới. Nơi này hỏa diễm không giới hạn trong trước đây nhìn thấy địa hỏa chi thuộc, chứ ngũ hành âm dương cùng thuộc tính bên ngoài. Còn có băng lôi phong cùng hiếm thấy thuộc tính trộn lẫn ở trong đó, có đơn một thuộc tính, cũng có mấy loại hỗn hợp thăng hoa thành các kỳ dị hỏa diễm. Lộc lấy đầy dãy, thiên địa đều là mỹ lệ chi sắc, để người tỏa ra ngục ảo lưu ly cảm giác. Co như Sở Hà thần thức vươn dài đến 10 bên ngoài mấy vạn dặm địa vực, cảm giác y nguyên tất cả đều là khác biệt hỏa diễm, cũng không có ngoại giới động vật cùng thực vật. Có, chỉ có lượng nguyên khí sinh sôi linh vật. Cái này bên trong mới thật sự là hỏa diễm thế giới. Mãnh liệt lượng nguyên khí cuồn cuộn mà đến, tùy tiện gợi lên Sở Hà hộ thể tiên quang, mang đến từng kia từng kia nhập tâm nhập phổi cực nóng. Hơi tức lại có khí tức băng hàn, hay là lôi đỉnh chi khí, thậm chí sắc bén kim khí, lưu chuyển nhiều lần, chớp mắt liền tại hộ thể tiên quang hơn ngàn trăm cát, xâm nhập vào lần. Nếu là sở hà tiến giai đại la kim tiên, có được ổn định không gian pháp tắc, hộ quang cứng cỏi vô so, chỉ sợ trong khoảnh khắc, liền muốn cho những này thuộc tính phức tạp, biến hóa cực nhanh khí tức trọng thương đi, chính là mất mạng, cũng không phải không có khả năng. Đây chính là ly hỏa vị trí sao? Suy đoán ở giữa, hắn cũng ẩn ẩn minh bạch trước đây những cái kia vây công bản thân thiên tiên cao thủ, vì sao không cùng tại độc long tôn giả đằng sau, mà là tại nơi nào đó bày trận đánh lén, đi tiếp cấp đoạt sự tỉnh. Bởi vì bọn hắn, cũng khó có thể tại vùng thế giới này bên trong đặt chân. Khỏi cần nói, tại dạng này hỏa diễm thế giới bên trong, hung hiểm thật là khó dò, trước một bước kia hai phe nhân mã đều có được hùng hậu vô cùng thực lực, là tiếp tục tiến lên, hay là đường cũ trở về đâu. Sở Hạ trầm ngâm một hơi về sau, phía sau liền có xanh nhạt quang mang lóe lên, chợt ba một tiếng vang nhỏ, bóng người của hắn đã biến mất đi. Lần này tầm bảo hành trình không có tiên tôn ở bên trong, hoàn toàn không đủ để để hắn lùi bước. Tiếp qua phải tính hơi thở, quan thông mấy chục giới không gian thông đạo, đã là bắt đầu lập đậy. Đây là cái kỳ dị thế giới. Không nói trước nó đến cỡ nào rộng lớn cơ vực, chỉ là như thế to lớn khó kế nó lượng lượng nguyên chi lực, đến tuột cùng từ chỗ nào mà đến, chính là một cái khó mà để nhân lý giải vấn đề. Chu Tước Tiên Tôn nhân vật như vậy, tại Tiên Tôn bên trong số 1 số 2, hắn mở động tiên thế giới, cũng bất quá là phạm vi mấy trăm giảm, có lẽ chưa chắc là thực lực chân chính của hắn, nhưng lại thế nào tăng thêm tính toán, cùng cái này hỏa diễm thế giới tương so, cũng là tiểu vu gặp đại vu, cây vốn không cùng một đẳng cấp phía trên. Nếu như cái này hỏa diễm thế giới không phải thiên đạo chi lực hình thành, như vậy, rất có thể xuất từ đế giả thủ bút. Đế giả thủ bút tuyệt sẽ không xuất hiện tại tây loạn chi địa. Suy luận đến cái này bên trong, Sở Hà có chút giật mình, thì ra Tiêu Cựu Thải Cực Quan cho phép đám người là đi tới chúng Đế Chi trong mộ, Chắc không được, người nói Cựu Thải Cực Quan cùng Báo Táp từ trường đều là chúng Đế Chi mộ tiếp dẫn chi lực, cũng là đi tới cái này bên trong, Tiêu Tiêu Ly hỏa tinh túy mới có chỉ dẫn, ẩn ẩn chỉ thị ra bản thể phương hướng, để Sở Hà tuân theo mà đi. Tại Độc Long Tôn giả nhóm cường giả trước mặt lấy thực lực khách quan, Sở Hà là ở thế yếu, nhưng có chỉ toàn phạm tiên lửa hắn, cũng có đặc hữu ưu thế, tám huyền bí vật tự có linh tính, bản nguyên vô tận, trừ phi nói nhận chủ, nếu không, đừng nói bình thường Đại La Kim Tiên chính là tiền tôn đẳng cấp cường giả cũng khó có thể hàng phục được nếu có không quan sát bị nó tổn thương cũng không phải là hiếm lạ năm đó từ chúng đế chi trong mộ xuất thế bạch hổ thiên kiếm cùng vạn lý hà sơn đổ đều là như thế lấy khi đó bạch hạo thiên cùng triệu sơn hà thực lực tại rất nhiều tiền tôn cường giả trước mặt thế nhưng là ngay cả pháo hôi đều cơ hồ không có tư cách nhưng trải qua chắt trở về sau hết lần này tới lần khác là bọn hắn thu hoạch được bảo vật hoa nha tước chừng thoát ra mấy triệu bên trong dáng vẻ xa xôi phía trước rốt cục truyền đến một tiếng dị hưởng bé không thể nghe nhưng lại vang vọng tại đạo tâm chỗ sâu hơi phẩm vị suy nghĩ Chất để sở hà trong lòng bỗng nhiên mãnh nảy dựng lên, khá lắm, rõ ràng là vỡ nát thiên cơ, mẫn diệt phát tác, bước đặt tới vạn bên trong đại động tác. Biết tiếng vang kỳ dị nơi phát ra về sau, hắn rất nhanh liền làm ra hư biến, trên thân thanh chọc kiếm quang lưu chuyển mà ra, hình thành một tầng kỹ càng hộ ánh sáng. Siêu trật ở giữa, phía trước mỹ lệ cảnh tượng, ý nguyên sinh ra biến hóa lớn, chỉ thấy ra không băng liệt, hỏa diễm bái diệt, một đạo xích kim sát hào quang phóng lên tận trời, liễu tận tiềm lực bên trong hết quan mang. Xích kim hào quang trước mắt là qua, chỉ để lại mấy trăm trượng rộng, dài mấy ngàn trượng không gian cái khe lớn, đen nhánh bên trong dị lực cuộn cuộn lại có mấy sắt trọc khí bức lên, uy nghiêm đáng sợ, bằng như thượng cổ ma thần đống nhiên mở ra thôn thiên miệng lớn. La hung hồn tới cực điểm vĩ lực, thậm chí còn thắng qua cựu thải cực quang một bậc, nó đối hư không tạo thành thương tích, dù cho giới này lực lượng pháp tắc cường hãn, nhưng cũng khó có thể tại trong thời gian ngắn đem nó lấp đầy tới. Cái kia đạo phóng lên tận trời xích kim hào quang, có được một kia ly hỏa tình tuy sở hà rất quen thuộc, ly hỏa, ly hỏa bản thể, ngay tại kia bên trong. Mãnh liệt nguyên khí triều tịch, đến tận đây mới từng từng vút mà đến, ngàn trọng văn trọng. Để Sở Hà hơi có chút đối mặt gió lốc sóng biển cảm giác, càn khôn kiếm hóa khí hợp, tùy tiện đem đánh tới nguyên khí ba động đều nghiền nát đi. Tại mấy trăm ngàn ra ngoài, y nguyên có thể dung chuyển đại La Kim Tiên sóng biển, đủ để chứng minh vừa rồi cái kia đạo sĩ Kim Hào Quang tạo thành dư uy là đáng sợ cỡ nào. Lúc này Sở Hà không có kế tiếp theo cực tốc hướng về phía trước, mà là ngừng lại, trên thân nhàn nhạt tình quang lưu chuyển ra tốc, tiếp theo mà trốn vào trong hư không đi. Cách hoạch phát huy tại mấy trăm ngàn ra ngoài, khỏi cần nói, Độc Long Tôn giả bọn người cường giả cũng nhất định là tại kia bên trong, cần cẩn thận một chút. Đại La Kim Tiên thần thức cường độ, bình thường bung ra đến ủy tiện có thể bao phủ số phạm vi trăm ngàn dặm, nếu có sở trưởng thần hồn phương diện thần thông, thậm chí bên trên phạm vi trăm vạn dặm cũng là bình thường. Mặc dù có ẩn nguyên che trời pháp nơi tay, nhưng độc Long tôn giả cùng kia Mặc Vân băng đều không phải bình thường kim tiên cường giả, Sở hạ vì sự cẩn thận điểm, cuối cùng không phải chuyện xấu. Thậm chí, hắn một đường nô cao, xa đạo phía trên, tiếp cận cái kia đạo ly hỏa trùng thiên xé rách khe hở đi. Cũng là kia bên trong, nguyên khí triều tịch sinh sôi nguyên điểm, dị lực mãnh liệt dây dưa, là che lấp thân hình nơi tốt, nhưng không dám quá tiếp cận, Sở hạ khoảng chừng ngàn hơn dặm ngoài nơi nào đó, liền ngừng lại. Cung tế gia phi tinh trời bản đến tăng phúc cận nguyên che trời pháp vi lực. Tế gia phi tinh trời bản về sau, hắn mới bẩm niệm pháp quyết nói lẩm bẩm, giữa hai hàng lông mày có xích hắc tiên quang quấn quanh, lúc đầu như một tuyến sáng rực, nhưng nửa hơi sau sợi dây kia sáng rực đột nhiên phóng lớn, hào quang lưu chuyển, hình thành một con pháp nhãn. Là can tiên thanh khí cùng khôn trọc khí hóa hợp mà thành pháp nhãn, tự có thăm dò thiên địa chi năng, chớ nói chỉ là ngàn hơn bên trong, chính là phóng xa mấy chục ngàn bên trong, cũng có thể nhìn rõ mọi việc. Muôn can khôn pháp nhãn chi lực, rõ ràng nhìn thấy ở ngoài ngàn dám nơi nào đó tình huống căng ghẻ. Cùng đoán đồng dạng, Độc Long tôn giả bọn hắn Ngay tại khẽ đến bên trong lớn tế đàn xung quanh, xem bộ dáng là tại thương nghị. Chương 84: Thiên Hỏa Tiên Tôn. Tòa kia tế đàn xem ra rất bình thường, hết thảy có 9 tầng, nó bên trong không có pháp trận vận chuyển vết tích, tựa hồ là một cái xa xưa cổ vật, liền ngay cả điêu khắc ở phía trên hoa văn đều mất đi lúc trước thần thái, lưu lại chỉ có dấu vết tháng năm. Nhưng Sở Hà Càn khôn pháp nhãn chiếu đi, y nguyên cảm thấy nơi nào đó huy hoàng chói mắt, xích kim chi quang cơ hổ nhộm dần tất cả cảm giác đi. Tế đàn chỗ cao nhất trung đường, có 9 vị cao mấy trượng thiên thần phò tượng, giáp ra cầm binh, đều giơ ra một cái tay đến nâng một tôn kỳ dị bình đen kia bình đen vì giọt nước hình dạng, số ước lượng xích lớn nhỏ, ung dung lơ lửng ở chín cái trên tay, miệng bình chỗ co vài tia ly hỏa đang lưu chuyển lấy, như tràn đem tràn, xích kim quang mang chính là nguồn gốc từ kia bên trong. Ly hỏa, ngay tại kia bình đen bên trong a, từ ban đầu ở nơi xa nhìn thấy ly hỏa liệt thiên dị cảnh, liền có thể biết trước mắt một màn này cũng không ổn định, kia bình đen bốn phía tràn đầy nguy hiểm không biết, cho dù tòa tế đàn này nhìn như câm chế không có phát động tới, nếu không, độc long tôn giả bọn hắn đâu còn sẽ bình tĩnh như thế, đã sớm tiến lên đoạt kia bình đen chạy trốn đi. Tại đây chỉ có đại la kim tiên cấp cường giả mới có thể hành tẩu hỏa diễm thế giới bên trong tồn tại tế đàn, sao lại là vô cùng đơn giản bài trí? Bất quá, chờ bọn hắn thương nghị thỏa đáng về sau, rất nhanh cũng sẽ độc thủ. Sở Hà trong lòng có điểm thấp vọng, là dựa vào tốn gió tốc độ bay bắt buộc mạo hiểm, hay là yên lặng theo dõi kỳ biến chờ đợi cơ hội tốt? Lại tại lúc này, tế đàn đỗng nhiên phát sinh biến hóa. ầm ầm, vô thanh vô tức, hào không một chút dấu hiệu, kia chín tầng tế đàn vậy mà tại cực tốc hạ xuống đi, mà tế đàn chúng quanh hỏa diễm nền tảng cũng là chỉnh vỡ vụn rơi xuống giá vẻ Loại tình hình này. Thật giống như không đáy hố trời đột nhiên xuất hiện, tùy tiện thôn phệ hết tòa tế đàn này. Tại tế đàn xung quanh còn không thể đồng ý độc long tôn giả bọn người, sở liệu không kịp, cũng là cùng tế đàn cùng một chỗ luân hãm. Nhưng bọn hắn chợt phản ứng, đều là hướng phía kia thu nhận lấy ly hỏa bình đen bay đi. Không biết xúc động cái gì cấm chế, phải vì thế mà tiếp nhận cái dạng gì hậu quả, nhưng việc đã đến nước này, cần đem ly hỏa bắt lấy, không phải tiếp xuống chịu được. Đều là bạch bạch trả ra đại giới. Thậm chí, tại hạ một hơi, bọn hắn giữa lẫn nhau ra tay đánh nhau ra đặc biệt độc long tôn giả cùng mặc vân băng thần thông kinh người nhất. trong chốc lát màu đen ngọn lửa bừng bừng cùng màu mực băng vụ bao phủ hơn phân nửa khu vực. thần thông vỡ bờ pháp giới lẫn nhau lây. mười triệu tính toán khí cơ tranh đoạt vô số buồn bực chìm anh mình tề động theo phóng lên tận trời nguyên khí bạo vang vọng bát phương. nhưng mà cự long sĩ đầu nguyên khí bạo phương càn quét lái đi bám đuôi mà đến tử sắc ánh lửa đã che lại chư thiên hết thảy dạng dỡ sinh uy vô xa không giới. trong chốc lát thiên địa phảng phất đi xa có sơn hà một số lượng từ mơ hồ đến rõ ràng lại lại vô thanh vô tức phảng phất một bộ mỹ lệ bức tranh ở trước mắt chậm chậm mở ra, bên trong lại có nhật nguyệt trải qua đi, phong vân pháp phối, tiếng sấm rền rĩ, nhưng bên trong ngạnh sinh sinh thiếu chính yếu nhất sinh cơ nhân tố. Ở xa ở ngoài nản dặm sở hả, còn chưa kịp sợ hai tháng phục, trong lòng đã đập mạnh điểm không may, nói thầm một tiếng không tốt. Lại thế nào chi độ cũng là biết nhìn thấy trước mắt nghe thấy, là như thế nào thần thông, độc tích động tiên. Không gian pháp tắc đại thành chi cảnh. Một khi cho đặt vào đối phương động tiên giới trong khu vực, lấy giới mắt tu vi, hơn phân nửa chỉ có thể mặc cho đối phương giết, khó mà nhấc lên song lưa tới. Lúc nào, cái này bên trong ẩn tàng một vị tiên tôn cấp cường giả tiếp theo mà nổi lên đến, tuyệt đối nghĩ không ra cũng không hề dùng, theo lấy trùng điệp không gian pháp tắc không ngừng gia trì, vĩ lực khó kháng, hắn chính là có tốn phong chi dự, lại có càn khôn kiếm khí, cũng cho ép tới lay động rơi xuống. theo càn khôn kiếm cùng tốn phong chi dự thu hồi, hắn càng là một đường không thể ức chế, thẳng hướng tế đàn kia bên trong đi. không chỉ có là hắn, độc long tôn giả cùng kim tiên cũng là cho cùng nhau cho vòng nạp đi vào, rơi xuống trên tế đàn. đương nhiên, sở hạ có càn khôn kiếm nơi tay, lại có tốn phong chi dự, nếu như đem vi năng đều phóng thích, chưa hẳn không có lực đánh một trận nhưng xem xét thời thế, hắn nháy mắt là từ bỏ dễ dùa, vẹn vẹn lấy chín cựu tiếp lôi bảo vệ tiên thể. Đối đầu thế nhưng là tiên tôn cấp cường giả, đối phương lại muốn áp chế nhiều như vậy đại la kim tiên, như cái thứ nhất phản kháng, đụng phải chế hành, tất nhiên là cường đại nhất. Mặc dù có kỳ bảo nơi tay, nhưng sở hà sẽ không tự đại đến có thể tùy tiện vượt cấp chiến đấu. Lại nói, hắn liền không tin độc long tôn giả những cái tiêu kim tiên sẽ thúc thủ chịu chói. Độc long tôn giả bọn hắn một khi phản kháng, cũng là sở hà xuất thủ thời điểm. Nhưng là sở hà càng không nghĩ đến chính là sau đó phải đối mặt cường giả, sẽ là cỡ nào tâm ngoan thủ lạn cán bản sẽ không cho bọn hắn bao nhiêu cơ hội. lệch cảnh, lệch cảnh. rất nhiều đại la kim tiên ở giữa tranh đấu, lập tức là cho đột nhiên bộ phát động thiên giới vực đều trừ khử đi, một đưa một cái áp chế rơi xuống trên tế đàn, đều là giống nhau có chút khống chế không nổi thân hình của mình, rơi xuống đất có âm thanh. lúc này tế đàn không còn cùng trước đó như vậy cổ phát không ánh sáng, mà là nổi lên từng đạo huyền ảo đạo văn, ngay tại lần theo quỹ tích vận hành, đồng bộ vũ lực bắt đầu sinh vô hạn. dùng thần thức hơi truy tìm một hai, có thể rõ ràng biết những lực lượng này chỗ, thình lình cùng một phương này động tiên nối liền cùng nhau hóa sinh tác dụng. hôm nay thật sự là náo như ta. Chầm xuống giày thanh âm thản nhiên mà đến, chẳng biết lúc nào, một đạo thân ảnh màu tím đứng tại tế đàn tối cao chỗ, chính ngửa đầu nhìn qua chín vị thiên thần kính năng bình đen. 1, 2, 3. Lại có 12 vị, quá tốt. Bản tôn còn sầu trong thời gian ngắn đi cái kia bên trong tìm chín vị đại la kim tiên đến phá trận, lại không nghĩ rằng, nhân số vẫn còn lập tức thêm ra ba tương lai. Các ngươi tới đúng lúc. Người kia tiếp lấy cấp tốc nói, trong tiếng nói mang theo nồng đậm vui vẻ, cũng chậm rãi xoay người lại, lấy quân lâm thiên hạ khí độ nhìn kỹ tại tầng thấp nhất đám người. Sở hàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia người vóc dáng bình thường, nhưng dị thường ngô, khuôn mặt anh tuấn mang theo rõ ràng cường nghị chi sắc, hai mắt đóng mở ở giữa cũng không có có kiều khắc thần thái, hơi có vẻ băng lãnh, khỏe miệng tia tia khinh thường chi ý, bao nhiêu tiết lộ tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Sở Hà thấy Chi khá quen, đang muốn lật qua lật lại thần hồn, lập tức Độc Long Tôn giả cùng Mạc Vân băng cùng Đại La Kim Tiên trong miệng một lời kinh hô, là đem thân phận của đối phương hô lên, thiên hỏa thiên tôn. Nhưng khác biệt chính là Mạc Vân băng bên kia mấy vị Kim Tiên là lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, mà Độc Long Tôn giả cùng một phương lại là sắc mặt trắng ngàng, ẩn mang sợ hãi. Nguyên lai là hắn, vì sao hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Sở Hà chân mày cau lại. Thiên Hỏa Tiên Tôn là tử vi tiên tôn bên kia, hắn đến, đối với Sở Hà đến nói, không thể nghi ngờ là tin dữ đến. Lúc đầu thân hình bại lộ tại Độc Long Tôn giả bọn người trước mặt, đã đại đại không ổn, nói không chừng phải gặp đến vây công, chúng muỗi tiên tri. Nhưng mà, lại thêm Thiên Hỏa Tiên Tôn dạng này cường giả, cũng chỉ có một kết cục, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Độc Long Tôn giả hét phá Thiên Hỏa Tiên Tôn thân phận đồng thời, Sở Hà cũng là ra vẻ chống đỡ hết nội hình, cũng ngã ngồi ra. Hắn lúc này, là tại Độc Long Tôn giả những người kia sau lưng cách đó không xa, dạng như vậy, có thể mượn Độc Long Tôn giả cùng cao lớn thân ảnh che lớp một hai. Chương 85 Liên thủ, Thiên Hỏa Tiên Tôn, tiên giới chín đại tiên tôn một trong, chấp trưởng Thiên Hỏa Tiên vực quyền hành, thân phận không thể coi thường, nó cùng Thiên Lôi Tiên Tôn, còn có Thiên Phong Tiên Tôn, đều là thừa kế thái cổ chân ý tồn tại, tu vi cao cường, tại tử vi trong liên minh, gần với tử vi tiên tôn, cũng là tương đối tiếp cận đối phương, cảm ứng được kia cổ chí thuần chí chân khí tức, Sở Hà mới là minh bạch, trước kia bắt được thiên hỏa chân ý, là cỡ nào không có ý nghĩa. Thậm chí, đối phương có thiên hỏa chân ý, còn muốn thắng qua lão thiên gia khu động phong hỏa song tiếp chúng lửa. Nhưng mà, Sở Hà minh bạch Trước mắt có thể cảm ứng được khí tức, bất quá là đối phương một góc của băng sơn thôi. Tiên tôn chi năng, đến tận cùng như thế nào, có lẽ không có kỹ càng số liệu, nhưng chỉ tự động tiên giới vực thả ra, liền tùy tiện thu nạp 12 vị đại la kim tiên tiến đến, ngay cả ở xa ngàn hơn bên trong bên ngoài sở hạ đều không thể mất mạng, liền có thể biết thần thông của đối phương, vừa xa quá ở đây chư vị, là đủ để nghiền ép cấp độ. Chỉ là không biết, tiên giới mưa gió dần lên, Tử Vi liên minh tình huống không được tốt lúc này, hắn tại sao lại xuất hiện tại cái này bên trong, mà không phải canh dự ở Tử Vi tiên tôn bên người giúp đỡ một chút sức lực. Chật, thiên hỏa tiên tôn chỗ làm ra cử động cũng phù hợp trong thiên hạ tin đồn tính nết sát phạt quả đoán nhưng gặp hắn nâng tay phải lên một chỉ nhất câu độc long tôn giả bên này nằm người, lập tức thân hình siết chặt ngàn trọng vạn trọng không gian pháp tắc tinh mịn như thơ lại bén nhọn như tuyệt phẩm tiên bảo hung hăng đâm thủng đám người hộ thể tiên quan tới thiên hỏa tiên tôn tộc ta cùng tử vi tiên tôn ký kết qua minh nước tất cả mọi người là minh hữu làm sao đao binh gặp nhau kỳ thật những lời này ngay cả độc long tôn giả chính hắn đều không tin sở dĩ nói ra bất quá là nghĩ chậm rãi hy vọng có thể có một tuyến chuyển cơ cho dù hắn đã đứng tại thần đợi cảnh đỉnh phong nhất cấp độ Nhưng đối mặt sớm đã vài ngàn năm trước liền bước vào tôn giai thiên hỏa tiên tôn, hắn ý nguyên lực lượng không đủ, không nói khác, đối phương chỉ dự vào một tay động thiên thần thông, liền cơ bản không có đánh, chỉ có thể vươn cổ thầy mặt lục Trừ phi trong tay có tương đương ly hỏa cấp độ trí bảo, mới có một tuyến chống lại hy vọng. Minh ước là tử vi định, cùng ta quan, nguyên bản sắc mặt có chút chìm như nước thiên hỏa tiên tôn, nghe tới độc long tôn giả câu nói này, lại là biến đổi thân sắc. Độc long tôn giả tu vi cao tuyệt, cũng không so mấy vị kia thủ hạ. Tại thiên hỏa Tiên tôn trả lời sana, hắn pháp giới cũng là dáng chống đỡ mà lên, màu đen ngọn lửa bừng bừng quần, quần ra tùy tiện nuốt hết đánh tới không gian pháp tắc, không chỉ có ở đây, ngoại tầng ngọn lửa bừng bừng cô động thành to lớn xúc tu, các khóa chặt phương hướng. Tầm múa trở về, ven đường lốt bốc vang, sụp đổ không biết mấy đạo giam cầm chi lực. Theo hắn pháp giới phát động, thần thông dâng trào, hắc viêm nghịch lên, dưới chân tế đàn, thình lình có chút không chịu nổi. Phát ra xỉ, rồi tiếng hủ thực. Hắn đây là muốn cứu trở về thủ hạ, để liên thủ, có thể tại thiên hỏa tiên tôn thủ hạ tranh đến cơ hội thở dốc, tiếp theo mà thoát đi nơi đây. Hà biết, thần thông của đối phương, như thế nào hắn có thể đánh ra đến Tại ngọn lửa bừng bừng xúc tu còn kém nửa hơi cuốn tới thời điểm, kia bốn tên thủ hạ cũng đã cho thiên hỏa tiên tôn công phá phòng ngự, chói buộc đến xích sao, chính là liều mạng dẫy rủa, cũng khó có thể nhất thời phải thoát, tiếp theo mà thân hình toàn bộ tiêu tán, liền không biến mất. Bọn hắn thời điểm xuất hiện lại, đã rơi tại thiên hỏa tiên tôn xung quanh, tựa như chó chết như vậy. Ngay cả dẫy rủa khí lực tựa hồ cũng không có. Không chỉ có bốn vị này, liền ngay cả mặc Vân băng bên kia, trong nháy mắt cũng là mất đi bốn tên đồng bạn, cũng là cho thiên hỏa tiên tôn cưỡng ép lao đi. Bình thường đại la kim tiền, tại tiên tôn động thiên bên trong, căn bản không có ngăn cản lực lượng, chỉ là hợp lại liền toàn bộ quần ngã, sinh tử mặc cho người định đoạn Chớ nói kia tám tiên quỷ xui xẹo, chính là Mặc Vân Băng cùng độc Long Tôn giả dạng này cùng giả, tại thời điểm này, cũng là thần thức điên đảo, pháp giới sẽ rách, nghèo vĩ lực sát na ngàn vạn trọng xung kích miên ép làm ham mòn chỉ có thể rơi vào đau khổ chèo trống Cũng không đối. Thiên Hỏa Tiên Tôn hay là thất thủ, tại thu lấy sở hà thời điểm, cho nó dùng đỏ nâu hỏa diễm đốt dung trùng điểm giam cầm, cơ hội chạy ra ngoài. Ừm. Thú vị, thậm chí ngay cả ta động thiên đều có thể nung chảy mấy trăm trượng, cái này hỏa diễm cũng không chỉ tại đốt tiên chi hỏa đơn giản như vậy đi. Thiên Hỏa Tiên Tôn lực chú ý là đại bộ phận phân rơi xuống Sở Hà trên thân. Lúc này Sở Hà cũng không dám lại ẩn giấu thực lực, Tốn Phong Chi giực từ sau có vươn dài ra, chín cựu tiếp lôi chạy xuôi tại gió cánh ngoại tầng, hình thành phong lôi kích đãng thuật pháp. Đương nhiên, Tốn Phong Chi dự uy năng không có kiến thức đến, thiên hỏa tiên tôn gấp chậm chậm, hay là tại Sở Hà quanh thân hình thành hỏa diễm hộ ánh sáng đỏ lâu hỏa diễm. Dung hợp thiên hỏa chân ý. Hơi tức, thiên hỏa tiên tôn cau mày. Thiên hỏa chính là thiên địa vĩ lực, nó chân ý trải qua thường xuất hiện tại thiên kiếp bên trong, cũng không phải là hiếm thấy chi vật, tu sĩ tầm thường phí tinh lực luyện lấy, cũng bèn bèn tại ra mà thôi. Nhưng lần này cảm ứng được lại là có mấy phần cảm giác quen thuộc, rất gần sát bản thân chấp trưởng, liền không phải do hắn không kinh hãi. Người đến từ Kim Ô Thánh vực, Thiên Hỏa Tiên Tôn nâng lên tay trái, lại không phải chỉ hướng Sở hạ, mà là khóa chặt Mặc Vân Băng bên kia, lăng không lăng không ấn xuống. Chưa gặp như thế nào thanh thế, chỉ thấy một đóa tử sắc hỏa liên chống rông hóa ra, có chín cánh, chậm rãi chuyển động, chậm rãi tràn ra, lại có tia tia hỏa tuyến từ đó rủ xuống, lồng tại Mặc Vân Băng hai người trên đầu hơn trăm triệu chỗ. Lúc đầu, Mặc Vân Băng băng hệ thần thông vừa khởi, phong cấm chi lực tràn đầy, chớp mắt liền chiếm cứ mấy trăm triệu không gian đi, màu đen thuốc lão hơi rất có bộ gia độc ta không gian xu thế, nhưng tử sắc hỏa liên rơi đến, xoẹt tan dạng âm thanh liên tiếp. Chỉ ở sát na, liền đem băng hàn chi khí chỗ có khí thế có sạch, để mặc vân băng bay về tại thủ thế. Hỏa liên sắp bén, vật không dung, mặc vân băng đối mặt chi cũng không có từ thủ, mà làm miệng phun hào quang, thả ra một tổ đình dài bộ dáng tiên bảo, nghịch thế mà lên, mang theo càng thêm sâm hàn khí tức, muốn đánh nát trên đầu tử liên. Phía sau nàng vị tia tu sĩ cũng có được kim tiên thượng giai tu vi, mặc dù tu luyện chính là kim hệ pháp quyết, cho hỏa hệ khắc chế, nhưng lúc này cũng không thể không kiên trì bên trên, cũng thả ra một thanh sán lạn phi kiếm màu vàng nóng đi theo đinh giải tiên bảo bên cạnh, cùng nhau giết tới. rõ ràng thiên hỏa tiên tôn đột khởi không phân địch thủ đoạn của ta, để mặc vân băng mấy người cũng cảm thấy nguy cơ, là lựa chọn kịch liệt phản kháng. mặc vân băng cùng độc long tôn giả tu vì trên lệ không xa, cũng có thể tính là kìm thiên cảnh cường giả đỉnh cao, hai người đồng thời đối kháng lên thiên hỏa tiên tôn, cũng là có thể cho thiên hỏa tiên tôn mang đến một chút áp lực. lại nói, còn có sở hà cái này dị số tồn tại, hoặc là nói, để thiên hỏa tiên tôn không tưởng được chính là sở hà phản kháng, không so độc long tôn giả cùng mặc vân Bang yếu hơn nửa phân. không chỉ như thế, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là tên kia vậy mà là nhân cơ hội hướng giết tới đây, căn cốt kiếm, thiên hỏa tiên tôn thấy rõ cái kia đạo sắc bén tới cực điểm kiếm quang lúc giếng cổ sóng trên mặt, rốt cục xuất hiện vẻ kinh ngạc, một kiếm đánh tan vạn trọng ngăn cản, vượt qua hơn nghìn trượng, thình lình giết tới thiên hỏa tiên tôn trước mặt đến, cái này còn không phải trọng điểm, trọng điểm là, sở hà sáo trộn hắn tiết tấu, độc long tôn giả cùng mặc vân băng pháp giới thừa dịp hắn buông lòng sát na, liều mạng ăn mòn quanh, cưỡng ép mở rộng, phải đánh xuyên một phương này tiên. ầm ầm, kiếm quang đến nửa thời điểm, kia một đường chém ra chói buộc, mới cáo đi, mang theo mắt có thể thấy trong suốt vỡ sóng. Tự như vạn kiếm loạn tiễn, căn bản không có mục tiêu, chấn nhiếp ở đây mỗi một vị kim tiên đạo tâm. Đây là động thiên giới vực thủ đoạn, có thể hóa dị lực cho mình dùng. Tại thời điểm này, mặc kệ là phe mình lực lượng, hay là địch quân lực lượng, đều cho vận hóa thành tự âm pháp chi lực. Thiên hỏa tiên tôn lưỡng địch thủ đoạn, phi thường xảo diệu. Chỉ tầng này tự âm pháp đã đủ để để bình thường đại la kim tiên hỏa hốt được khác. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là sở hạ kiếm quang cũng không có yên tĩnh, thậm chí ngay cả tốc độ đều không có yếu bất lược phân. Keng, thanh thủy kim loại hô kích thanh âm khởi, thiên hỏa tiên tôn chẳng biết lúc nào tay phải bỏ qua đối độc long tôn giả hư không áp chế, mà là biển thành kiếm trị bộ dáng, điểm tại càn khôn kiếm xung điện mũi mang chỗ. Vậy mà lấy tiên thể để ngăn cản càn khôn kiếm, hắn điên rồi sao? Còn xa tại hơn nghìn trượng bên ngoài độc long tôn giả cùng Mặc Vân băng ba người, đều là trong lòng có kinh hỉ lướt qua. Đương nhiên, càng phía trước một khắc kiếm quang lấp lóe thời điểm, bọn hắn cũng là minh bạch sở hà thân phận. Càn khôn kiếm, ngày xưa thứ nhất kim tiên càn khôn kiếm tiên bản mệnh kiếm khí, tương tại nào đó cuộc chiến đấu bên trong, là làm bị thường tiên tôn cấp cường giả. Không có trận kia kinh thế chi chiến, càn khôn đạo nhân lại sao có thể đăng lâm kim tiên thứ nhất bảo toàn? Thiên Hỏa Tiên Tôn, ngươi thất sắc đi. Cùng bọn hắn nhảy cẫng cùng chờ mong tướng so, Sở Hà ngược lại là sắc mặt trầm xuống, Càn Khôn kiếm, tựa hồ tại một kích này bên trong, là không làm gì được đối phương, chớ nói chi là có thể trọng thương đến đối phương. Đối phó Tiên Tôn cấp cường giả, lấy Sở Hà hiện tại nắm giữ Càn Khôn kiếm bản nguyên tri lực, tựa hồ hơi có vẻ không đủ. Thiên Hỏa Tiên Tôn lực lượng, viễn siêu Sở Hà, khác biệt một cái cấp độ, chính là Càn Khôn kiếm lại sắc bén, cũng không thể chém gọn gàng dứt khoát. Còn tốt, hắn thủ đoạn cũng không chỉ tại Càn Khôn kiếm. Keng! Hắn há miệng chính là một tiếng kiếm minh âm pháp, bay thẳng Thiên Hỏa Tiên Tôn chán đánh tới. 20 tầng kiếm dương âm pháp dấu diếm vẫn tâm bảo tử ở bên trong hy vọng có thể giết đối phương một trợ tay không kịp nghĩ không ra tử vi đạo hưu vì ngươi ăn không ngon ngủ không yên cực kỳ lo nghĩ thậm chí không tiếc dốc hết vốn liếng đến treo thưởng thiên hạ nghĩ không ra lại làm cho ta ở đây đụng phải ngươi xem ra hết thảy đều là thiên y a thiên hỏa tiên tôn kiếm quang chiếu lông mày lại là cười cười tử tôn nói hắn đối với tử vi chỗ hứa hẹn treo thưởng một chút hứng thú đều không có tương phản sở hạ trên thân hai viên lớn thiên tinh mới là hắn cực kỳ mơ ước đồ vật đương nhiên càn khôn kiếm cũng tại nó liệt thay lời khác có thể nói như vậy. Hôm nay vốn là hướng về phía ly hỏa đến, không nghĩ tới đối phương đánh bậy đánh bạ đến, mang đến tương đương ly hỏa giá trị kỳ bảo. Hơn nữa còn không chỉ là một kiện, làm sao không cứ gọi hắn vui vẻ không hiểu? Nếu như có được những ngày kỳ bảo, tương lai toàn bộ luyện hóa chính là đối mặt tử vi, cũng hẳn là có thể vượt trên một đầu a. Chỉ là nghĩ đến cái này bên trong, bộ ngực hắn liền có nhiệt huyết đang sôi trào, sắc ý nháy mắt bạo dạp lái đi, để hắn tất cả mục tiêu đều chuyển rời đến sở hà trên thân tới. Về phần mở ra ly hỏa phong ấn sự tình, liền xem như lại chậm hơn mấy năm thậm chí mấy chục năm, đều không là vấn đề. Chương 86 Hiếu Tế. Đối phương liên tục nói hai cái nghĩ không ra, vui sướng bên trên lông mày, không thương không nương không có thả cản khôn kiếm cùng kiếm Dương Chi pháp tại trong mắt, chính giữa sở hạ ý muốn. Đại khái, hắn không có phát hiện dấu ở kiếm Dương bên trong vẫn tâm báo tử đi. Vẫn tâm báo tử cái này cùng kỳ lực, thăng ở âm thanh hình dạng và tính chất, xem rất nhiều thực chất ngăn cản, có thể tại chuyển tức ở giữa trực chỉ đạo tâm đánh tới. Cho dù là tiên tôn, cũng có cho nó thương tổn tiền lệ. Ách, thiên hỏa tiên tôn một ngạt một tiếng, tại trong điện quang hòa thạch đã là không ngăn trở kịp nữa cản khuôn kiếm quang. Cách cách cách. cách tiếng nổ vòng quanh dần dần lùi về dài ba thước kiếm thân chu vi liên tiếp tinh mịn không biết lượng nhưng đại đại chỉ hoán kiếm đâm tốc độ từ sắc ánh lửa dâng trào lên xuống chói mắt đến tận điểm đem trăm trượng bên trong đều bao quát đi vào đến tận đây sở hà một tay nắm càn khôn kiếm xông vào đến mũi kiếm khoảng cách thiên hỏa tiên tôn chỗ mi tâm cũng chỉ có kia chỉ là vài tấc khoảng cách dễ như trở bàn tay cũng là giết vào có được động tiên chi lực cường giả bên người mới là biết đối phương vốn có lực lượng pháp tắc đến tận cùng là đáng sợ cỡ nào cùng hoàn chỉnh tại càn khôn kiếm trước đó có mấy đạo văn bệnh mà thành lửa tím bình thường nhìn như mỗi một tầng cũng chỉ có giấy mỏng thực bên trong không gian 100.000 ngàn trùng đến tự có dị độ chèo trống. cho nên cho dù chỉ có chỉ là vài tấc khoảng cách, nhưng đối với cầm kiếm bao tô tiến vào sở hà đến nói, nghi muốn cùng vượt qua hạo hạo thiên hố khó khăn, thiên hỏa tiên tôn trong phút chốc đã là tại 10 triệu dặm xa giữa hai người cách, còn có ít vĩ lực vắt ngang không ngừng. không gian pháp tắc hoàn chỉnh chính là đáng sợ như vậy. đại la kim tiên cùng tiên tôn chi ở giữa chính lệnh muốn nhảy vào càn khôn kiếm đến san bằng, thật là khó mà. hơi tức thiên hỏa tiên tôn đã là tỉnh táo lại, hai mắt phục mà tình quang nợ rộ, nhìn trầm trầm sở hà khoe miệng phản mà xuất hiện một kia mang theo tán thưởng ý cười keng, thậm chí, hai tay của hắn hướng lên trên hợp đến, thình lình kẹp lấy cán khôn kiếm mũi kiếm, phát ra một tiếng thẳng nhập đạo tâm trên mình. ngọn lửa màu tím tại hắn hợp ở song trưởng chạy xôi quay trung quanh, hình thành con quay hình dạng, không ngừng làm hao mòn lấy cán khôn kiếm. Càn khôn kiếm cho đối phương song trưởng hợp ở, khó mà ngăn cản vĩ lực lần theo thân kiếm truyền lại đến, để sở hạ cầm kiếm cánh tay tê dại không thôi. Càng nguy hiểm hơn, thì là lực lượng của đối phương bên trong, vẫn mang cái này tràn trề lực lượng phát tác, một đường hướng tiêu đến, để cả cái cánh tay nát ngấn đạo đạo, máu tươi bắn ra. Hộ thể chín cửu tiếp lôi càng là không tốt, chưa tiếp xúc chủ phòng, đã là hóa thành khói nhẹ, cho pháp tắc phân giải chấn động cái triệt đề. Dù có càn khôn kiếm trì hoãn, nhưng thiên tôn chi lực, ý nguyên không thể lỡ. Cảnh giới chiến lệch, lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài, là sự thực máu me. Một chiêu liền cho đối phương làm bị thương, tình huống chuyển thành nguy cấp, nhưng Sở Hà sắc mặt không có thay đổi nửa điểm, há miệng lại là một cái 20 tầng trời kiếm dương đánh tới. Trá, lần này vận hóa âm pháp, đã là cổ động có khả năng khu động Vẫn Tâm Báo Tử. Vẫn Tâm Báo Tử, không hổ là có thể cùng tử vi sóng vai thiên tài, đáng tiếp thời gian không chờ ngươi. Thiên Hỏa Tiên Tôn lông mày lại là nhăn nhíu một cái, cũng là há mồm phun ra một đạo tử sắc hào quang. Thiên Hỏa Tiên Tôn có phòng bị, muốn vẫn tâm bảo từ lại lần nữa hiệu quả, cơ hồ là không thể nào, lại nói, Sở Hà bức bách tại tu vi hạn chế, Vẫn Tâm Bảo Từ vi năng căn bản không phát huy ra một thành tới. Thiên Hỏa lão nhi, hôm nay ta cùng ngươi liệu. Tại lúc này, đằng sau có Độc Long Tôn giả gầm thét vang vọng ngày qua. Ngươi lai, like, tại Sở Hà cùng trời Hỏa Tiên Tôn động thủ nhưng cùng lúc, những chuyện khác cũng không có đình chỉ, kia tám vị cho lực lượng pháp tắc cố lại giả, chính quy trên mặt đất, các đối ứng một cái thiên thần phao tượng, toàn thân có tử sắc thiên hỏa lấy. Phục có một đạo xích kim sắc hào quang từ trên người của bọn hán vương dài đến thiên thần pho tượng bên trên dựng liên tiếp, xem ra tựa hồ tại chuyển vận lấy cái gì? Rất có thể, cái này tám vị kim tiên cấp cao thủ ngay tại đi kia hiến tế sự tình là cho coi như tế phẩm, kia xích kim sắc hào quang từ tản mát một hai khí tức cũng biết, đúng là bọn họ tinh thuần bản nguyên. Tam tòa thiên thần pho tượng được kim tiên bản nguyên quan thâu, lúc này mới cải biến ảm đạm ánh sáng mặt ngoài, phục mà có đạo trận tầng tầng hiện hóa ra ngoài phức tạp quy tán, trước mắt liền bao phủ cái này tế đàn tầng cao nhất đi, còn đang từ từ mở rộng. Tựa hồ cho tới bây giờ mới thật sự là kích hoạt toàn bộ tế đàn bốn vị kim tiên cấp tâm phúc cho đối phương hiến tế, độc long tôn giả đương nhiên là phát điên, hai chừng 3.000 ngàn đến, mới góp nhặt dạng này thành viên tổ chức, hôm nay lại đưa cho đối phương làm nước cờ đầu, không vì chi điên mất mới là lạ, cho nên có chút cố kỵ cùng đại giới, hắn là hung hăng rứt bỏ, ngang nhiên hướng giết tới đây, đương nhiên sở hà biểu hiện cũng là kiên định hắn đối kháng thiên hỏa tiên tôn lòng tin, thiên thần pho tượng dị động, đối với thiên hỏa tiên tôn đến nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì, tối thiểu nhất thế đàn bên trên nhiều như vậy nói trận vận chuyện cùng hắn động thiên cướp đoạt khí cơ mở không gian chống lên bình chướng là lên rất nhiều xung đột, mà lại Theo thời gian di chuyển, cổ dị lực này sẽ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó, hắn không thể không cân nhắc đem động thiên giới vực thu hồi. Một khi thu hồi động thiên giới vực, Mạc Vân Băng cùng Độc Long Tôn giả chẳng khác nào thiếu một tầng chế hành, lại thêm kia có được Cản Khôn kiếm ra hỏa. Hô. Ngay tại hắn tâm thần lấp lóe, suy nghĩ khó định thời điểm, nhàn nhạt phong thanh bỗng nhiên ở một bên vang lên, mới đầu hắn lơ đễnh, dù sao tiên tôn vốn có hộ thân pháp tắc, không phải bình thường đại la kim tiên có khả năng công phá. Thế nhưng, cái này phán đoán sai lầm, đủ để cho hắn tiếp xuống hối hận không thôi. Ba, Vẫn là nhu hỏa tiếng vang, nhưng mang tới vị lực đủ để cho thân hình hắn nghiêng một cái, thống khổ lên mặt nhập tâm, tê tay nhiều tư vị, thân thể cũng vì chi nghiêng bay ra. Sức mạnh cỡ nào, coi lại phía dưới, chẳng những đem hoàn chỉnh cấp độ không gian pháp tắc mẫn diệt 100.000 ngàn, còn thình lình đem tiên tôn cường giả đánh bay. Cũng là chúng chiêu, thiên hỏa tiên tôn mới chú ý tới kẻ cầm đầu. Nguyên lai like là sở hạ phía sau đôi kia nhạt màu xanh cánh chim, rút chúng mình, bất quá là cánh trái thôi. Cùng các loại, còn có cánh phải. Vương bất đảng, không cẩn thận cho ngươi ở trên mặt rút một cái, ngươi vậy mà đánh lên rồi, còn muốn lại đến một cái. Nếu để cho ngươi đạt được, ngày sau ta còn mặt mũi nào tại tiên giới hành tẩu? Đúng đúng, hôm nay không đem các ngươi diệt khẩu là không được. Ngay tiếp theo Mạc Vân Băng cùng trong liên minh người cũng tiến vào hắn tất sát trong danh sách. Vào đầu chi loạn, để hắn vừa thẹn vừa giận, đầu đều có chút mơ hồ, đưa tay hòa với đột nhiên xuất hiện thiên hỏa, liền muốn đánh tan con kia đánh tới xanh nhạt gió cánh. Hà biết, Sở Hà muốn chính là cái hiệu quả này. Không còn chế trụ càn khôn kiếm, xem ta như thế nào đâm người cái đại lỗ thủng. Suy, Nguyên bản càn khôn kiếm ngay tại căng tốc, đối phương phí khí lực thật là lớn mới đem cả lại, Tốn Phong chi dịch cùng kiếm dương chi pháp một khi phân tán lực lượng, càn khôn kiếm liền có thể tránh thoát giam cầm, rồng vào biển rộng cũng là lúc này, càn khôn kiếm chân chính uy năng, mới nhất cổ tác khí đại bạo phát. nhưng thấy càn khôn kiếm thân kiếm thanh trọc hào quang nở rộ như biển, tiết lần đưa tiến vào, dây lát như thiểm điện, đến cuối cùng, dung hợp cùng một chỗ, càn khôn một kích, hoa cá, như lợi khí cắt vào da thịt nhẹ văng lên, càn khôn kiếm thế như trẻ tre, thình lình đâm vào thiên hỏa tiên tôn một chỗ, mang theo vài tia huyết hoa. cái này chỉ là cái mở đầu thôi, chợt đáng sợ bùng phát, mới là để người thấy chi tâm hẳn. bành bành, xông vào thiên hỏa thiên tôn thể nội càn khôn kiếm khí lúc này là âm dương kích thích biến thành tổng lượng tăng gấp bội tăng vọt cực tốc phá hủy lấy hết thảy tại thiên hỏa tiên tôn ngực nổ tung một cái đấm máu lô lơ tới chả một chiêu đã thủ sở hạ không có truy kích mà là tốn phong chi dược đánh ra kiếm dương chi pháp hỏa với vẫn tâm bảo từ lại lần nữa gào thét đồng thời trở lại rút kiếm đi chi yêu yêu có tế đàn quấy nhiễu lại có thương tích hại đối phương chi công một phương này động thiên vững chắc đã cùng trước đó lớn có trinh lệch rất nhiều địa phương là xuất hiện lỏng lẻo tình huống ngay cả càn khôn kiếm cũng có thể chạm phá lái đi khả năng lúc này không đi còn đợi khi nào hắn sẽ không lóc đến, cho rằng chúng một kiếm thiên hỏa thiên tôn, thực lực có thể rơi xuống bao nhiêu. Đương nhiên, nếu như bản thân thực lực có thể đạt tới kim tiên đại viên mãn lời nói, lại có thể đem đối phương xuyên thủng, lưu lại cùng nó chiến đấu, là có thể có nhất định phần thắng. Nhưng mà, lúc này thiên hỏa thiên tôn, nhiều nhất là chịu một đao hung ác, bị thương không nặng lão hổ, sẽ càng thêm đáng sợ điên cuồng hơn. Sở Hà đắc thủ tức đi, cũng là sáng suốt, chỉ cần hắn do dự, hoặc là lại tham công lời nói, tuyệt đối sẽ lâm vào trong vũng bùn đi, thiên hỏa thiên tôn tối lui thời khắc, cũng có một đạo tử lòng trong hư không lao ra, nhưng y nguyên rơi vào khoảng không đi. Sở Hà đã là ủy vào tốn gió liên tiếp Na Di mấy chục chỗ, không phải Tử lòng tại một hai hơi ở giữa có thể tỏa định. Hoa cá, thiên hỏa tiên tôn không ngờ tới, đối phương dảo hoạt như vậy, hơi đụng tức đi, cố nén đau sốt đánh trả không có thể ngăn lại đối phương, chỉ có thể là cổ động động thiên chi lực, gia chỉ chống ép, cha thiếu bổ để loạn. Dù cho thụ thương, hắn còn không nghĩ thả đi ở đây vị nào. Chương 87, khổ chiến đến cùng. Hoa cá, thiên hỏa tiên tôn không ngờ tới, đối phương dảo hoạt như vậy, hơi đụng tức đi, cố nén đau đánh trả không có thể ngăn lại đối phương, chỉ có thể là cổ động động thiên chi lực, ra chỉ trong ép, cha thiếu bổ để loạn. Dù cho thụ thương, hắn còn không nghĩ thả đi ở đây vị nào. Cho càn khôn kiếm trong cái này một kiếm. Đối với thiên hỏa tiên tôn đến nói, cũng coi là thường cân độ cốt, nhưng hắn tự hỏi giết hết mọi người tại chỗ, y nguyên hoàn toàn chắc chắn. Cho dù bọn hắn liên thủ cũng tốt. Tiên tôn chi huy, há lại kim tiên có thể sử dụng số lượng đến lụy phản. Hừ, dựa vào càn khôn kiếm sắc bén, sở hạ không có cho đối phương lực lượng pháp tắc kiểm chế lại. Y nguyên ở phía này động thiên bên trong na di nhanh chóng, một khi có vây kín đến lực lượng pháp tắc, đều là một kiếm chém xuống. Đối mặt chính là thiên hỏa tiên tôn cái này cùng tự phách. Hắn đến trước một khắc chính yếu nhất suy nghĩ còn là muốn đi, rời đi cái này bên trong, Độc Long tôn giả cùng ly hỏa cái gì, hắn đều mặc kệ, nào biết dưới mắt phản ứng của đối phương rõ ràng nói rõ, một cái cũng sẽ không bỏ qua, hôm nay muốn không chết không thôi. Nghĩ đem ở đây đều ăn a, cũng không sợ băng răng nứt miệng. Có thể đâm trúng đối phương, Sở Hà lòng tin cũng gia tăng không ít, cũng đem chỗ sâu kia kia khiếp ý xua tàn đi, vượt cấp đối địch, chẳng phải là bản thân một đường này đến không ngừng làm sự tình a. Có cái gì đáng sợ, lớn không được đến cái ngọc thạch câu phận. Đương nhiên, Sở Hà một kiếm phải tay du tẩu lại đi tiếp sau độc long tôn giả cùng mặc vân băng cùng ba bộ phát là cực lớn khấy nhiều thiên hỏa tiên tôn đối nó truy kích độc long tôn giả tại lúc này thậm chí là hóa ra bản thể đến một đầu đen bên trong mang lục bát trảo cự long đóa đóa đen ngọn lửa màu xanh lục vây quanh nó dương nhanh múa vuốt đánh tới liền không nước hỏa tiên tôn thả ra từ lòng tại nó trước mặt đều rơi hạ phong đi nguyên bản kiên cố như sát động thiên không gian tại độc long tôn giả hiện ra bản thể buốt lên lên dưới những nơi đi qua không phải hư không tăng dã từng mảnh bong ra từng mảng lụi bại không chịu nổi là độc đạo thần thông hỏa với cực kỳ cao minh ăn mòn thần thông mặc kệ cái gì nguyên khí cùng phát tác một khi cho nó chẳng đến cũng có thể hóa thành nó chuyển dùng dùng để cũng biết giới vực chi pháp thật là đúng bệnh ngốc thuốc không thể coi thường thì là mặc vân băng báo nổi từ chiến quả đến xem cũng không tại độc long tôn giả phía dưới chỉ ở hai ba hơi ở giữa mấy chục cái hiệp nàng đã là tại thiên hỏa tiên tôn động thiên bên trong giang chống đỡ lên hơn nghìn trượng bản thân lĩnh vực lĩnh vực như màu mực màn trời sâu không thể gặp mặt nguồn lại có huyền băng cuốn dao tại nó bên trong dường như từng khỏa to lớn răng nhanh hiện ra sâm hàn Ú quang mà mặc vân băng liền ẩn ở bên trong căn bản không gặp nửa điểm tung tích Có lẽ nàng không cùng Sở Hà độc Long tôn giả như vậy cùng trời hỏa tiên tôn tranh phong tương đối, nhưng là đang tiêu hao đối phương lực lượng phía trên, cũng không kém cỏi độc Long tôn giả. Nhưng là, giấy rủa thế nào đi nữa, tựa hồ cũng không nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Chẳng biết lúc nào, cùng Mặc Vân Băng kề vai chiến đấu vị kia đại la kim tiên, vậy mà là rơi vào tay của đối phương bên trong, bổ sung hiến tế thiếu hụt người cuối cùng. Ngớ ngẩn. Sở Hà nổ một ngụm trọc khí, rốt cục dự định liều mạng. Thiên Hỏa tiên tôn thủ đoạn, quá không thể tưởng tượng, độc Long tôn giả có thể hiện ra bản thể đến phiên Vân Phúc Vũ, Mặc Vân Băng có thể tạo dựng mình hoàn mỹ pháp giới đều là nguyên tại bọn hắn không phải thiên hỏa tiên tôn hàng đầu mục tiêu. Rất rõ ràng, thiên hỏa tiên tôn muốn góp đủ 9 cái tế phẩm, đem tế đàn an định lại, không để cho bởi vì khiếm khuyết mà khiến bản thân động thiên không ngừng xung đột. Bây giờ để hắn hoàn thành, hơi tức, chính là toàn lực đối phó bản thân ba người. Hô! Sở Hà tà Phi mà rơi, một kiếm quang hàn, gọi đến thiên hỏa tiên tôn bên trái, cùng độc long tôn giả hợp kích, vừa đúng không biết sống chết. Thiên hỏa tiên tôn trong mắt có lửa giận nhảy vọt, nhìn qua bay tốc Sở Hà, là phun ra bốn chữ. Cùng ứng hắn, thì là đóa đóa như liên bay xoáy lên không thiên hỏa dốt thành một đạo sen trụ chuyển đến, muốn đem sở hà đặt vào nó bên trong, vây khốn đến tăng dã, thuần túy tới cực điểm thiên hỏa, là tinh thần nhất thiên đạo lực lượng, có được đốt diệt vạn vật vĩ lực, phong mang của nó thậm chí không kém cỏi càn khôn kiếm lửa phân, có tốn phong chi dực, sở hà sẽ không ngốc từng tới nhiều trực diện thiên hỏa tiên tôn phong mang, có tránh né không gian, thì là tránh là thượng sách. siêu, Càn khôn kiếm quang chạm mở không gian, tốn phong chi dực huy động, hắn là tránh đi một cái này. nào nghĩ tới, thiên hỏa tiên tôn muốn chính là cái hiệu quả này, ngày đó họa liên trụ một cái chuyển biến rơi xuống, vừa vặn túi nào tới độc long tôn giả về sau đường. Nguyên bản, đối kháng tử sắc hỏa long độc long tôn giả, liền rất là phí sức, đồng nhiên lại ăn ngày đó hỏa liên trụ giáp công, lập tức sức đầu mẹ chán, chật vật không chịu nổi. Tà tiên sư nhà ngươi. Dỗ đầu lời nói liền mau lăn, đừng lưu tại cái này bên trong. Độc Long Tôn giả lắc đầu vẫy đuôi, thả ra một đạo màu đen đặc kỳ quang về sau, mới cách không mắng to sợ hạ. Cái kia đạo màu đen kỳ quang nhìn như mảnh tiểu không đáng nói đến, thế nhưng cao minh chính là thiên hỏa hình thành sen trụ không thể coi thường, nhưng ở trước mà nó, vẫn là cho ăn mòn phải gì. Rồi rung động, rất nhanh liền hóa thành khói nhẹ phiêu khởi thật giống như hỏa diễm cấp nước giật cắt cái này màu đen kỳ quang rõ ràng có thể khắc chế thiên hỏa tiên tôn chỗ phóng xuất thiên hỏa. cái này trong thiên hạ có thể khắc chế thiên hỏa đồ vật cũng hiệu quả như thế hiển nhiên, rõ ràng cũng chỉ có như vậy một hai loại thôi. Khảm nước chân ý, chắc không được trước đó không đả thương được ngươi đây, nguyên lai like là dạng này. trời một tên kia cùng ngươi quan hệ thế nào? thiên hỏa tiên tôn kêu lớn lên, thanh âm bên trong mang theo dữ tợn hung ác. đối với cái này đối thủ một mất một con đắc ý thần thông, hắn nhưng là quen thuộc đây mà lại thấy chi cực kỳ răng cắn cắn không thể ức chế. hai đại tiên tôn ở giữa ấn đoán cũng không chỉ tại thủy hỏa ở giữa tương sinh tướng khắc đơn giản như vậy muốn mảnh tính phá ra còn phải từ bọn hắn khi còn bé tính bắn ra cơ hồ so một thất vải còn rất dài cái kia đạo màu đen kỳ quang diện tận thiên hỏa về sau cũng không thể đủ may mắn còn sống sót hẳn là cùng ngày đó hỏa liên trụ đồng quy vu tận đi từ độc long tôn giả tiết hận không thôi sắc mặt đến xem hắn có chút chân quý cái kia đạo khảm nước chân ý cũng trách không được mở miệng mắng to sở hạ chỉ là một đạo khảm nước chân ý lại có thể thế nào nếu là khảm thủy thần dám tại tay của ngươi bên trong mới có thể để cho ta đối với ngươi con mắt mấy phân Trật, thiên hỏa tiên tôn cười lạnh liên tục hai tay đi lên hư nhấc, tựa hồ tại nâng nặng nghề đồ vật, có chút chậm chạp. thùng đạo đạo tử sát hỏa trụ từ trong hư không lao ra, hình thành tung hoành lưới lửa, tại động thiên bên trong hết thảy đều chạy không khỏi cái này một trương lưới lửa bao phủ. rõ ràng là tại bạo tẩu bật hết hỏa lực, chỉ cần chống nổi cái này một đợt công kích, tiếp xuống liền có thể nhìn thấy thoát ly ánh dạng đông. sở hà cùng độc long tôn giả ba, một không phải ánh mắt sắc bén hạng người, lập tức liền minh bạch trong đó đến cùng. mặc vân băng tại đối phương động thiên bên trong khai thác bản thân lĩnh vực cực lớn ăn mòn động thiên ổn định, lại có tế đàn nói trận đang quấy giày. Sở Hà cùng có được hàm nước chân ý độc Long Tuất giả cũng không phải ba chiêu hai thức có thể nhặt suyết được. Lại nói, hiện tế đã đang trong quá trình tiến hành, muốn mở ra ly hỏa phong ấn cũng dung không được quá nhiều phân tâm. Thậm chí hắn không lại duy trì động thiên nghiêm mật cùng pháp tắc trùng địa bao phủ, một chút hư không vì đó mở rộng, trở lại sinh lộ. Thế nhưng là lúc này lại có vị nào sẽ nghĩ đến đào tẩu đâu? đã thành sinh tử giao nhau cục diện, liền cứng rắn chịu số dưới, xem ai tốt số thôi. Sở Hà thần thức lướt qua cách đó không xa hư không, trong lòng cười lạnh một tiếng ấm lên, hiện tại mới cân nhắc bỏ qua ta một ngựa, cũng không chê lưỡng lự mặc dù không hiểu nhiều lắm đối phương chuyển biến làm gì nhưng hắn biết tối thiểu nhất đối phương âm thầm cũng là có phiền phức hơn nữa còn là đại phiền toái lấy tiên tôn chi lực cũng khó có thể tuần chú ý hết thảy. Oa, phong minh thanh âm đột nhiên thẳng băng thẳng lên cựu trọng tiên, sở hà sau lưng tốn phong chi dực đã hóa thành bao quát ngàn trượng xanh nhạt hào quang hào quang như biển an mòn hết thảy nguyên khí cùng khí cơ thậm chí phát tác đều lấy mãnh liệt không thể kháng cự manh thế che lại cũng là đến tận đây hắn mới đưa tốn gió bản nguyên lực lượng toàn bộ phóng thích ra ngoài diễn hóa tốn phong pháp giới làm cung mặc vân băng đồng dạng sự tỉnh thề phải phá hủy động tiên căn bản cao tổn thiên hỏa tiên tôn nguyên khí. Nhưng mà, Sở Hà bọn người không ngờ đến chính là một cái khác đáng sợ biến hóa, là đến từ ngay tại phát động vận chuyển tế đàn. Cũng không chỉ có tại tế đàn, còn có chính giữa tế đàn ly hỏa. Chương 88, hoàn toàn giải phong. Đây là Sở Hà phát động tốn gió bản nguyên chi lực, lấy tốc độ cực nhanh phá hư động thiên căn bản, thiên hỏa tiên tôn mới là kinh ngạc. Hắn vốn cho là kia một đôi tốn phong chi tinh luyện liền bay cánh, nhiều nhất là tuyệt phẩm tiên bảo, vẻn vẹn vô cùng cao minh tại tốc độ bay phía trên, về sau ăn kia gió cánh một cái đánh mặt, nóng bỏng đau nhức hắn cũng theo đó sửa chữa nhận biết, đem nó để thăng làm thiên phẩm tiên bảo, lại không nghĩ rằng còn là xa xa đánh giá thấp kia kỳ bảo uy năng, trong chốc lát tốn phong pháp giới bộc phát, để hắn có cảm giác hoàng hốt bình thường tiên tôn cường giả, tựa hồ cũng không gì hơn cái này thôi. mặc kệ kia họ sợ có thể hay không bền bị phóng thích cái này cùng uy năng, nhưng dưới mắt sát thực mang đến cho hắn phiền phức rất lớn. chưa từng nghĩ đến giải cấm ly hỏa phong ấn lại có cường đại như vậy ràng buộc, hắn một thân thần thông, cơ hồ một nửa lưu tại ly hòa phía trên, nghĩ rút ra lái đi, đã là không thể. đáng chết, tại ly hỏa sự tình phía trên, hay là có vẻ hơi quá gấp, hoặc là nói là quá mức đánh giá cao bản thân thực lực, cho rằng có thể mọi việc cùng một chỗ tiến hành. Kỳ thật, cái này cũng không thể trách hắn có chút lỗ mãng, nghĩ một lần tính đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết hết. Dù sao trước đây lần kia bởi vì ly hỏa xuất thế tiên tôn thịnh hội để hắn ký ức khắc sâu, cũng vì chi kiến kỵ kim ô thánh vực cứng giả quá bá đạo, dù cho mạnh như tử vi tiên tôn, tại mặt của đối phương trước cũng chỉ có thể túi đầu tuôn theo, ngay cả làm trái nửa phân đều không có. Cũng là sau đó mới thăm dò được, xác nhận kim ô thánh vực bên trong nào đó đế cấp cao thủ, đối cái này ly hỏa lớn có hứng thú, là dưới không tiếc đại giới mệnh lệnh. Trước đây ly hỏa sen lẫn nguyên linh xuất thế cũng đã là chiếu khắp toàn bộ tây loạn chi địa, thanh thế không thể coi thường. Bây giờ ly hỏa bản thể lại giải phong lời nói, uy thế sẽ chỉ càng mạnh mấy lần. Cho nên hắn kia một nửa lực lượng là dùng tại duy trì phong ấn làm dịu phía trên. Nào biết họ sở buộc phát viễn siêu đó trước, để hắn có chút lực lượng không đủ dùng nào giác. Nếu không hắn làm sao như vậy mà đơn giản bỏ qua mọi người tại chỗ? Để động tiên vỡ ra có thể chạy đi thông đạo, là cá như khối băng vỡ vụn rứt quát tiếng vang từ bốn phương tám hướng dày đặc dâng lên, số trong trăm dặm động tiên đã ở vào băng liệt biên giới. Không gian thật lớn, khe hở mấy chục trượng hoặc mấy trăm trượng xuất hiện, không hề đứt đoạn vươn dài lái đi. Mạnh mẽ không gian gió lốc đã hình thành, tại động thiên bên trong hoành hành bá đạo. Không ít tung hành thiên hỏa chi trụ là cho nó chặn đứt hoặc suy yếu. Màu xanh đen pháp quang cho dù không thể che lại từ sắc ánh lửa, nhưng ở trong khoảnh khắc cũng là chống lại không rơi vào thế hạ phòng, kéo thành thế cân bằng. Nhất rằng có thời điểm, mới chính thức bắt đầu, về phần sống hay chết, liền mỗi người dựa vào thủ đoạn. hào nghi vấn, có được càn khôn kiếm công kích, Tốn Phong chi độn bay sở hạ. Tại độc long tôn giả bên kia, là có hy vọng nhất từ phía trên hỏa tiên tôn trong tay trốn được một mạng. Bành bành bành. Thiên Hỏa Tiên Tôn chuyển tức đánh lui Độc Long Tôn giả cùng Sở Hạ, là rơi vào trên tế đàn, chuyển thành thủ thế. Ầm ầm. Đúng lúc này, động tiên cũng là bắt đầu sụp đổ cùng vỡ vụn. Số không gian gió lốc như là bao tô ra tuyệt phẩm tiên kiếm sắc bén như vậy, vỡ bờ hết thảy, càng có cỡ nhỏ lô đen tại ẩn đi lấy, như ngọn nguồn con nã thú, thôn phệ lấy có khả năng với tới đồ vật cùng nguyên khí. Chỗ này, ngay tại hướng ngay cả kim tiên đều kiếm kỵ hiểm thái phát triển. Nhưng là, giết mắt đỏ đáng người, lại làm sao phân tâm điểm này, vẫn là thủ đoạn ra hết, oanh kích không ngừng, thần thông bất biến. Tốn phong pháp giới hiệu quả. Sở Hà thì ngay lập tức thu Liễm Ý có thể trở về, ỷ vào tốn gió tốc độ bay, phục lấy Càn Khôn kiếm chiến đấu, thỉnh thoảng còn trên kiếm đạo phối hợp thất tinh hóa diễn chi pháp, một kiếm hai kiếm chém ra thất tinh thần thông, xoay chuyển cùng suy yếu thiên hỏa tiên tôn hết thảy công kích. Đáng tiếc, giới hạn trong tu vi không đủ, để hắn đang điều khiển Càn Khôn kiếm phía trên, chưa thể tận diễn thất tinh thần thông tá lực đa lực, lấy đạo của người trả lại cho người, nếu không, cùng thiên hỏa tiên tôn chính diện chống lại mười mấy cái hiệp, tự hồ cũng không phải việc khó gì. Cùng siêu giai cường giả chiến đấu, quả thật có thể không ngừng tôi luyện hắn kiếm đạo phương diện không đủ, càng có thể tăng tốc Càn Khôn kiếm nói cùng thất tinh thần thông dung hợp cùng lĩnh ngộ cho nên hắn ngược lại là càng chiến càng mạnh, sung phong đi đầu, đến mười mấy hiệp về sau, thậm chí độc long tôn giả cùng mặt vân băng trở thành phía sau hắn phụ trợ, làm sự tình hơn phân nửa là cha thiếu bổ để loạn. mặt vân băng cùng độc long tôn giả ngược lại là mừng rỡ như thế, dù sao đối mặt là tiền tôn cấp cường giả, hơi không cẩn thận chính là bỏ mình chi cục, có người hướng ở phía trước, không sợ chết tiếp nhận chủ phong cũng không phải là chuyện xấu. đồng thời bọn hắn đối sở hà biu hắn cũng là âm thầm kinh hãi cùng bội phục, đều là thẩm nghị trách không được, lấy tử vi tôn đều không thể làm gì được đối phương, nguyên lai cái này họ sợ vậy mà như thế lợi hại. quả nhiên. Trong thiên hạ này, từ trước đến nay phong phú treo cao thưởng, không đều là trên trời rơi xuống địa bánh, đều là xương khó gặm. Động tiên vỡ nát, cố nhiên là mang đến không gian nguy cơ, nhưng cũng làm cho thiên hỏa tiên tôn ưu thế tận tán, cũng không còn có thể chiếm hữu lợi thế sân nhà, ngược lại, động tiên giới vực vỡ nát, nói không chừng có thể thương tổn được hắn vị này nguyên chủ một hai đâu. Chỉ là, mặc kệ ba người làm sao vây công, thủ đoạn ra hết, cũng không thể công bên trên tế đàn chỗ cao nhất, ảnh hưởng hiến tế giải phong quá trình. Thiên hỏa tiên tôn khai thác dư nghiêm đến, tổng cộng là bày ra 6 đầu tự sắc hỏa long, thủ phải khe hở, trong thời gian ngắn sở hà ba người căn bản không làm gì được hắn, bốn người kia chiến, dư ba càng quét lái đi, ngay cả cái này một cái chín tầng tế đàn cũng khó có thể thời gian dài chịu đựng được ở, đã là bắt đầu vỡ vụn, vẹn vẹn tối cao tầng kia địa thiên hỏa tiên tôn chi trợ, còn có thể may mắn còn sống sót mấy phân. Theo thời gian di chuyển, kia chín vị cho hiến tế kim tiên cấp tầng giả, đã thân hình chỉnh hơi mở hình, mặt ngoài càng có một tầng tĩnh mịch màu xám tràn ngập, ra, tĩnh mịch màu xám chạm đến địa phương, ngay tại bắt đầu ra chọt thì bong, lại quỷ dị không gặp máu tươi chảy ra, có thể rõ ràng nhìn ra, bọn hắn kim thân, ngay tại tan ra lấy, tiêu vong lấy. Dù cho hiện tại đem bọn hắn cứu trở về, nhưng người cũng hơn nửa là phí. Đúng lúc này, ầm ầm, châm muộn vỏ vang, là từ chín vị thiên thần pho tượng bên trên truyền đến, chìm vang càng lúc càng hùng hồn, lại tựa hồ mang theo tà âm, chìm vang lên xuất hiện, để tại bọn chúng quanh thân vận chuyển nói chuyện, là càng thêm kịch liệt lên, trận trận chói mắt huy quang, mạnh mẽ mà phát, chiếu rọi bát phương. Vành bánh, bánh bánh, gần như chỉ ở nửa hơi về sau, những cái kia nói trận phía trên đạo văn, là bắt đầu sụp đổ toát diệt, tuyển như đồng thời điểm 100.000 vập pháo, lốc bốp nổ tung ra, liên đối lấy thiên thần pho tượng, đều biến thành một mịn. Thiên thần pho tượng cùng nói trận đều tự hủy về sau. Kia phủ du tại tế đàn phía trên giọt nước bình đen, mặt ngoài cũng có đạo đạo xích kim hào quang hiển hiện, càng lúc càng hùng vượng. Hùng hồn lửa nguyên khí hơi thở, trong nháy mắt mánh liệt mà ra, như là bại đê hồng thủy, hung mãnh không thể ngăn cản, liền ngay cả một bên thiên hỏa tiên tôn, tại một sát na kia ở giữa, cũng là cho sông đến thân hình lắc lư một chút. Khỏi cần nói, ly hỏa đang tiến hành sau cùng đột phá, một khi xé rách kia giọt nước hình dạng bình đen về sau, nó liền phải tiếp tục xuất thế tới, cũng không biết là ai bố trí đến cấm chế, vậy mà cần chín vị kim tiên cấp cao thủ y tế mới có thể đem giải thích phong đi nói thật, lúc này thiên hỏa tiên tôn trong lòng vẫn là tràn ngập mâu thuẫn, nếu như có thể trước một bước biết sở hà thân phận chân chính, hắn sẽ không sớm như vậy đem những cái kêu kim tiên cường giả hiến tế, cũng vì chi khởi động tế đàn nói chuyện. dù sao, càn khôn kiếm cùng hai đại thiên tinh, còn có kia không biết tên tốn phong kỳ bảo, đều là kêu ngạo ly hỏa tồn tại, thấy thế nào đến, đều là trước cầm xuống sở hà tương đối có lời. đương nhiên, nếu không phải quá mức kiên kỵ kim ô thánh vực cường giả, hắn thậm chí sẽ cân nhắc bỏ đi ly hỏa, truy sát sở hà mà đi. nói cái gì cũng không có dùng, việc đã đến nước này hắn chỉ có thể nếm thử hết sức nỗ lực, thấy kết quả có thể hay không thập toàn thập mỹ. có lẽ độc long tôn giả cùng mặc vân băng không thể biết, nhưng sở hà lại hết sức rõ ràng thiên hỏa tiên tôn phương diện này tâm tư, cho nên sở hà thậm chí nếu không tiếc mệnh liều mạng, muốn ta chết liền để ta trước hết để cho ngươi gà bày chó chạy đi, đừng để hắn đạt được, không phải chúng ta đều là một con đường chết. độc long tôn giả cũng minh bạch thế cuộc trước mắt, ly hỏa giải phong thuận lợi, như vậy thiên hỏa tiên tôn liền có thể rút tay ra ngoài, vận dụng toàn bộ lực lượng tới đối phó bản thân ba người. thừa dịp giải phong một khắc cuối cùng, được ăn cả ngã về không, sinh tử tại đánh cược một lần, cho nên. Hắn ngay cả bản mệnh thần đan đều phun ra, tăng phúc độc đạo thần thông, bọc lấy bản danh thần đan hóa thành một đoàn nồng đậm hắc quang, đem ngăn trở hai đầu tự sắc hỏa lòng chém làm hai đoạn, an ổn vì trận trận khói nhẹ, nó dừng lại dừng lại về sau, phục nhanh chóng vọt tới thiên hỏa tiên tôn. Mà Mặc Vân Băng thì là thả ra khẽ đếm xích lớn nhỏ băng toa, sau đó nửa bước giắt tới, ô quang mơ hồ, cơ hồ cùng tan trong hư không không gặp mấy may. Nhìn như nàng ra sức một kích, tựa hồ không có độc long tôn giả mãnh liệt như vậy, nhưng bên trong bên trong uy năng lại không có nửa điểm kém. Bởi vì, nàng đang tiêu hao món này tuyệt phẩm tiên bảo uy năng, vẹn vẹn làm một kích chi công đáng tiếc, hai đầu tử sắc hỏa long quấn quanh mà đến, há miệng vùng chào, là ngang nhiên chặn lại đạo này nhàn nhạt, nhạt ô quang. Ầm ầm. Hai đầu có thể so kim tiên trung thượng giai chiến lực tử sắc hỏa long, lập tức cho đông lạnh thành màu đen băng long, cứng đờ không thể động, từ giữa không trùng siêu nhưng rơi xuống. Mà kia băng toa cho chúng nó cả lại, thế đi là chậm chậm, cho mặt khác hai đầu tử sắc hỏa long vây quanh tới, cuốn chặn lại, rốt cuộc không vào được nửa thước. Giống như trước đây, Thiên Hỏa Tiên Tôn muốn chính diện tường đúng, vẫn là sở hạ. Đợi một thời gian, giới mạnh nhất mấy vị tiên tôn, tất có một chỗ của ngươi. Thiên Hỏa Tiên Tôn thản nhiên nói. Nhưng hắn sau cùng câu nói kia, nhưng cố nhịn xuống. Không sai, sở hạ vẹn vẹn lấy kim tiên cảnh tu vi, chiến lực liền đáng sợ như thế, thậm chí có thể thương tổn được hắn, trong lòng không khỏi có lòng yêu tại, cơ hồ đem chiêu kia ôm lời nói nói ra. Bất quá, nhưng có thể biết đối phương căn bản sẽ không cân nhắc, hắn cũng lười ở phương diện này phí miệng lưỡi. Dù cho đối phương có thể ném dựa đi tới, hắn cũng khó có thể dẫn cho mình dùng, ngày sau đối mặt Tử Vi tiên tôn áp Bách, hơn phân nửa vẫn là phải đem người giao ra. Liên quan tới điểm này, họ Sở hẳn là vô cùng rõ ràng đi, không phải ta lợi hại, là các ngươi già rồi. Sở Hà cười sang sảng một tiếng, kiếm quang trong tay thiên chuyển bắt chết, thanh trọc hồn hóa, lại có xanh nhạt gió cương cùng đỏ nâu hỏa quang ẩn tại nó bên trong, hóa thành một vệt cầu vồng bay thấp, lồng tại thiên hỏa tiên tôn trên đầu tới. Chương 89, một trận sinh tử bên trên. Chiến tiên tôn, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng là một kiện vui sướng sự tình, trên đời có muôn vàng kim tiên, lại có mấy thế năng có cái này cùng hùng tâm vi phách. Sở Hà lúc này, liền như ngày đó dũng khí trùng thiên cản khôn kiếm tiên, chính là tiên tôn phía trước, cũng giáng ngự kiếm trận chém, thừa kế cản khôn kiếm hắn, cũng kế thừa phần này đã phách, kiếm lên, không thấy máu thì không trở về. Thiên hỏa tiên tôn trong đồng tử, tỏa ra kia thanh trọc kiếm quang, phân hóa mê ly, hình thành từng đầu nói quý, chính là tu vi như hắn, trong phút chốc cũng không có thể động phá Càn Khôn kiếm quang bên trong nhược điểm lớn nhất, căn bản không biết như thế nào hạ thủ tốt nhất. Chỉ một điểm này, cái này họ sợ, liền đủ để đưa thân giới này kìm tiên trước năm. Kinh tài tuyệt diễm a. Thiên Tinh cung đạo thống, làm sao liền cho như thế một vị kế thừa. Chờ chút, hai đại thiên tinh đâu? Không có lựa chọn khác, như vậy, liền đến cái chính diện đối cứng đi, nhìn ngươi Càn Khôn kiếm sắc bén, hay là ta thiên hỏa chân ý ca minh? Thiên hỏa tiên tôn rốt cục phát hiện từ đầu đến cuối kia kia vì sao cảm giác ở đâu bên trong chính là cùng bản thân vượt cấp giao thủ đối phương cũng cây vốn chưa từng dùng qua hai đại thiên tinh. bành bành kinh ngạc cũng từ mảnh cứu đáng chết vẫn tâm báo tử lại lần nữa trước một bước xâm nhập mà đến tại đạo tâm của hắn trung quanh bạo hưởng liên tục, nhấc lên trận trận sóng to nào tuân gia không ngớt đạo tâm tại vẫn tâm báo tử công kích đến cố nhiên có thể vững như bàn thạch nhưng nhận ảnh hưởng cũng không nhỏ để hắn không thể toàn tâm toàn ý đầu nhập đối địch sự tình bên trong phải phân ra một phần tâm lực để duy trì đạo tâm ổn định hoa cá từ sắc hỏa trụ cuốn quanh quanh thân, một tầng tiếp một tầng, luân chuyển mà lên. tại thiên hỏa tiên tôn quanh thân, là hình thành nghiêm mật hộ ánh sáng. Thành khẩn. thanh cận, thanh trọng kiếm khí khinh tiết mà xuống, dường như mưa rơi chuối tây, phát ra phi thường tiếng vang trầm nặng, kích thích số vảy ra lái đi tử sắc lửa mảnh. là cá. thiên hỏa tiên tôn không gian trung quanh, không chịu nổi cả hai lực lượng, sát na là sụt mấy chục trượng, hóa thành đen nhánh khẽ hở, không gian loạn lưu từ đó bao tô ra cuộn vũ, mang theo gạo thét lợi vang. nhưng mà cái này, vẹn vẹn bắt đầu. ầm ầm, sau tiếp theo uy lực bộc phát, kiếm quang lại quỷ dị co lại, trọn vẹn giảm gấp trăm lần. Thanh chọc chi sắc không còn, là đổi thành xích hỗn hợp, phủ có một sợi xanh nhạt hào quang phát sau mà đến trước, là cực kỳ mênh mông tốn gió nguyên lực, kia cố làm người sợ hãi uy áp, liền không nứt hỏa thi tôn, giờ phút này cũng là khuôn mặt thất sắc. Quả nhiên không phải thiên phẩm tiên bảo, là càng tại trên đó trí bảo, có khả năng là cùng ly hỏa cùng một thứ bậc tồn tại, cái này họ sợ trên thân đến tận cùng cất giấu bao nhiêu kinh thế kỳ chân dị bảo, tại thời khắc này hắn thậm chí không có bao nhiêu tâm tư đi quản ly hỏa tình huống, mãn khang mong muốn, đều là bắt giết sợ hạ, đem nó thứ ở trên thân đều lục soát la ra. Hai đại thiên tinh, càng không kiếm tốn gió, còn có thể khống chế vẫn tâm báo tử, dạng nào, đều không phải có thể so ly hỏa độ tốt. Hóa ra lần này tâm bảo hành trình gặp phải cái này họ sợ, mới thật sự là hiếm có đại cơ duyên. Nhưng là ngự tâm nói đang nhắc nhở hắn, đừng quá đắc ý, gia hỏa này cho dù người mang kỳ bảo, nhưng cùng lúc cũng là một con nhím, nếu là tùy tiện hạ miệng, chỉ sợ sẽ cho cuốn lại ngay cả mẹ đều không nhận ra. đúng, còn có hai con chán ghét sâu kiến đâu, không nghĩ tới ba hợp kích vào lúc này là cùng một chỗ giết tới, độc long tôn giả tế ra bản mệnh thần đan biến thành động ánh sáng, thật là cao minh. Vừa đối mặt, Thiên Hỏa Tiên Tôn hộ thể tiên quang đã tận mực, Mạc Vân Băng tiếp sức băng phong nguyên tuẫn, càng là thừa dịp thời cơ. Thẳng tắp cắt vào đi, đánh tại Thiên Hỏa Tiên Tôn trên thân. Thấu xương hẳn ý, còn mang theo tràn trề không gian pháp tắc, là tại Thiên Hỏa Tiên Tôn thể đồng hồ tràn ngập, nhanh chóng đông kết sinh cơ cùng nguyên khí, thậm chí để cảm giác của hắn trở nên chậm trễ. Chế. Đáng chết! Thiên Hỏa Tiên Tôn cái kia tại Kim Tiên trước mặt nếm qua loại này thua thiệt, khó chịu băng hàn cùng tê liệt chi ý, để hắn giận tím mặt, chỉ một thoáng làm ra một quyết định ngu xuẩn, vậy mà ngăn kháng sở hà cản khôn kiếm khí cùng tổn luân gió, cũng muốn trước hết giết Mạc Vân Băng cùng độc long tổn giả. Thiên Hỏa Tiên Tôn một tiếng quát khẽ, thân hình của hắn đột nhiên tăng vọt ngắn trượng, hào dấu hiệu, Sở Hà ba người theo không kịp biến hóa của hắn, trước mắt đều là đụng vào vừa vạn. Sở Hà còn tốt, hắn thế công chính thịnh, đụng vào, chính dễ dàng tiến một bước thôi vận lực lượng, đối với địch nhân tạo thành lớn thương tích. Mà mặc Vân Băng cùng Độc Long Tôn giả, liền không có số may như vậy, Thiên Hỏa Tiên Tôn chân hình pháp tướng mới ra, chính là hai tay đánh tới, đạo văn quanh quẩn như từng đầu thần liên, thiên hỏa sôi sục như hung thú mãnh, ba phủ mấy chục bên trong không gian, chủ phong chưa đến, đã là tự nhiên hóa thành một miệng, cơ hồ hư không liền chân không, tiến tới vỡ nát lái đi. Bành bành Độc Long Tôn giả cùng Mặc Vân băng quanh thân chống bạo liên tục, hộ thể pháp quang cũng tại cực tốc cảm đạm, đều là kịch liệt rơi xuống mấy chục bên trong đi, trên mặt đất ném ra số bên trong lớn hô sâu, lưu phải không ít vết vụ tại không trùng phiêu dương. Đây chính là Thiên hỏa Tiên tôn thực lực chân chính, bất kỳ cái gì đại la kim tiên, căn bản không thể chính diện tương đối cố này mênh mông vĩ lực. Độc Long Tôn giả cùng Mặc Vân băng chỉ ăn phải một trường này, đã là bách hải một nước, thụ thương tích cực nặng, có thể hay không tái chiến, thật là là ẩn số đến. Thiên Hoả Tiên tôn không có đánh giá cao Độc Long Tôn giả cùng Mặc Vân băng thực lực quả thật có thể tại một kích toàn lực phía dưới để cả hai cơ hồ mất đi chiến lược nhưng là hắn không nghĩ tới chính là sở Hà tiến công sẽ là như thế khủng bố bang bang ách kiếm âm gấp gáp nó bên trong xé lẫn còn có thiên hỏa tiên tôn gầm lên giận dữ ngay sau đó thiên hỏa tiên tôn vết thương cung miệng chỗ kia càng là sóng máu bạo khởi hoành tung toái ra không tiên tôn tinh huyết là không tầm thường kỳ vật nhất là thiên hỏa tiên tôn ngưng luyện càng là trong lửa có ít tinh nguyên cho dù là huyết dịch huy thời khắc cũng có thể tùy tiện động phá hư không đem quanh mình không gian xé rách liên miên thiến lên đáng sợ biển lửa chân hình pháp tướng lại như thế nào? sở hà đã là ôm theo càn khôn kiếm quang cùng tốn gió bản nguyên chi lực, ngang nhiên động phá thiên hỏa tiên tôn lồng ngực, chỉ để lại mấy chục trượng vết thương rất lớn, huyết nục văng tung toé, xương cốt mảnh vỡ kim hoàng mang theo sâm bạch sắc về xuống, có chút thê lương. một kiếm xuyên lực, có lẽ như thiên hỏa tiên tôn không có hiện ra chân hình pháp tướng đến phát huy, sở hà một dưới thân kiếm, chưa hẳn có thể chạm phá hắn kim thân. tiếp rằng hơn trượng xứng xứng chân hình pháp tướng, phòng ngựa sát thực kém một bậc, lại thêm trước đây đã phá phòng có vết thương. Ô, thiên hỏa tiên tôn trợ tay một trượng, cũng không có đánh trúng sở hà. Sở Hà một chiêu đặc thủ, đã làm y vào tốn phong chi rực xa xa bay khỏi, nhưng là hắn không hề rời đi nơi đây. Y nguyên độn không như xuất quỷ nhập thần, tại phụ cận tới lui. Việc đã đến nước này, hắn đã quyết định không chết không thôi. Về phần ai có thể phúc lớn mạng lớn, liền nhìn tạo hóa. Lại nói, thiên hỏa tiên tôn làm trọng thương, cũng coi là cùng một chỗ trở lại hàng bắt đầu bên trên, là có cơ hội đánh cược một lần. Tức sắp xuất thế ly hỏa, Sở Hà đối nó cũng là nóng mắt không thôi. Có cơ hội, tự nhiên là mạo hiểm tranh thủ. Xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chân hình pháp tướng cho phá, thiên hỏa tiên tôn cũng không có kế tiếp theo bảo trì. Tại một cái pháp quang lấp loé, hắn là khôi phục chân thân, cũng bấm niệm pháp quyết nói lẩm bẩm. Không biết hắn tại phát động cái gì, nhưng là Sở Hà ba người cũng biết, tuyệt không thể để hắn như ý. Tiên tôn cấp cường giả thúc đẩy tiên bảo, hơn phân nửa là thiên phẩm cấp độ, là cao nhất giai tiên bảo, một khi ra chỉ đến, đối với đại La Kim Tiên, hoàn toàn có thể hình thành nghiền ép ưu thế. Ngày này Hỏa Tiên Tôn hẳn là khinh thường, coi là giải quyết Sở Hà bọn người dễ như trở bàn tay, cho nên chiến đường này, đều không có nhìn thấy hắn tế ra bản mệnh pháp bảo tới. Hiện tại nhìn thấy tình thế khốc ổn, mới nhớ lại a. Thấy thế nào, đều lộ ra một tia quỷ dị. Kỳ thật sở hạ bọn người làm sao biết, không phải thiên hỏa tiên tôn kinh thưởng, mà là đến hắn cấp độ này, bình thường tiên bảo đối nó tăng phúc lực lượng, mấy tương đương gần gà trừ phi là một chút không giống bình thường tiên bảo, tỷ như đem vẫn tâm bảo từ luyện chế đi vào tiên bảo. Lúc đầu, thiên hỏa tiên tôn cũng có hai kiện thuận tay thiên phẩm tiên bảo, nhưng lần trước tây loạn chi điệu tiên tôn trong hội, là cho bạch hạo thiên bạch hổ thiên kiếm chém thành sắt vụn đi. Sau đó trải qua rất nhiều năm, thật vất vả bổ sung đến một kiện phù hợp hỏa thuộc tính thiên phẩm tiên kiếm, há biết lại cho kim thánh vực cường giả nóng lòng không đợi được, bước tại lại làm lấy lòng lễ vật. Nếu không, hắn chấp trưởng một cái đại tiên vực, thân phận không thể coi thường. Tùy tiện không thể vung tay mọi việc, làm sao sẽ tại năm gần đây, cái gì đều không để ý mặc kệ, chỉ toàn tâm toàn ý tại tây loạn chi trong đất tìm kiếm ly hỏa chân thân. Khỏi cần nói, hắn một khi đạt được ly hỏa, liền cùng thiên lôi tiên tôn đạt được chấn lôi huyền truy như vậy, như hổ thêm cánh, cũng không tiếp tục dùng e ngại có được thiên kiếm bạch hạo thiên cùng chu tước. đương nhiên, hắn muốn nhất ra khẩu khí kia, thì là ngày sau có thực lực đi tìm ngày đó một tiên tôn tính sổ sách những năm gần đây, thế nhưng lại cho đối phương nghỉ vào cảm thủy thần giám khắc chế đến xích sao, tức xôi ruột. ầm ầm, trong lúc đó, theo kéo căng gấp vang số trong trăm giảm khí cơ liền như là thần thiết cứng cỏi thậm chí hình dạng và tính chất khí cơ quan quần lấy đạo văn như ẩn như hiện, muôn bản tia sợi, tung hoành dựng ngay cả, để sở hà ba người coi là đi vào nhện bảy trong sao huyệt. Có được hoàn chỉnh không gian phát tắc, liền có thể chúa tể mấy trăm bên trong thậm chí hơn ngàn bên trong không gian, hình thành ngàn trọng vạn trọng chế hành, để ở bên trong tu sĩ như xa vào đầm lấy nửa bước khó đi. Cũng có thể nói như vậy, thiên hỏa tiên tôn lần này phát động, đã không có lúc trước bao quát ngàn bên trong, hình thành động thiên giới vương uy lực. Dạng này đối cùng giai tiên tôn không có ích lợi gì, nhưng dùng tới đối phó đại la kim tiên đã đầy đủ, nhất là độc long tôn giả cùng mặc vân băng cả hai cho thiên hỏa tiên tôn toàn lực ấn ra một trường đánh thành trọng thương, lúc này cho không gian pháp tắc ngăn cản, chính là đột tiến vào số bên trong, cũng là cực kỳ chật vật sự tình. Thề thề, bành bành, ý nghĩa nguyên sắc bên song, thì hay là sở hạ, nhưng gặp hắn thân hợp thanh trọc kiếm quang, tiểu như du long, luận bao nhiêu đầu không gian pháp tắc cô động mà thành trở ngại phía trước, đều cho hắn tùy tiện chẳng diệt. Chỉ ở nửa hơi ở giữa, hắn lại là lại lần nữa giết tới thiên hỏa tiên tôn trên đầu trăm chỗ chỗ. Đi, theo hắn một tiếng quát mắng, thanh trọng kiếm quang từ trên người hắn bong ra từng mảng mà ra, cấp tốc cắt tới, dọc theo đường, càng có văn hóa đi tới Thiên hỏa Tiên tôn trên đầu đã là biến thành một đoàn hơi như thái cực hình dạng kỳ dị kiếm quang chương 90, một trận sinh từ dưới lại lần nữa tăng lên càn khôn một kích một kiếm này đã là hao hết sở hà toàn thân tiên nguyên nếu không phải có tốn gió bản nguyên chống đỡ lấy thật là không đáng kể xuống dưới hy vọng có thể lại lần nữa trọng thương đối phương hoặc là đem ly hỏa sau cùng cái kia đạo chương trình làm hỗn loạn này để Thiên hỏa Tiên tôn tim đập nhanh áp bách nghiêm nghị mà đến hắn như thế nào dám kinh thị kiếm chỉ cũng tại đồng thời lên trực chỉ trùng sắt mà đến càn khôn kiếm ánh sáng hoa cá tại phía sau Không gian giống như gen dị sẽ rách âm thanh, mới là sinh ra. Nhưng thấy càn khôn kiếm quang chỗ sệt qua địa phương, ánh mắt chạm đến đều có thể cảm thấy cái kia quỷ dị vận về ảo giác. Kiếm quang trong khoảnh khắc đó, cơ hồ là đem giới này không gian chia cũng không xung đột lừa giới. Nếu như thi kiếm giả tu vi có tiên tôn cấp lời nói, đây chẳng phải là có được chạm phá giới này thần thông. Độc Long tôn giả cùng Mạc Vân băng thấy thế lại là giật mình, chiếu trước mắt đến xem, trước đây đối kia họ sợ đánh giá cao, hay là có vẻ hơi đánh giá thấp. Cũng may mắn một kiếm tiên là chém về phía Thiên Hoa Thiên Tôn, nếu như là rơi vào mình trên khuôn mặt, đây chẳng phải là. Cả hai cũng vì đó tâm hàn một chút. Ngăn không được, thật là ngăn không được một kiếm này. Tiên Tôn cấp công kích, mà lại không phải bình thường tiên Tôn. Đại La Kim Tiên, sao có thể hết lần này đến lần khác phát ra mấy tương đương tiên Tôn cấp cường giả công kích? Gia hỏa này, mạnh đến mức cũng quá không ra gì. Bọn hắn tự nhiên không biết, đến tận đây Sở Hà cũng là cường nội chi kết thúc, một kích không được, liền muốn triệt để rơi xuống hạ phòng, mặc cho thiên hỏa tiên Tôn của loạn. Tu vi lớn cấp độ ở giữa khác biệt, cố nhiên có thể bằng vào kỳ bảo tạm thời san bằng, nhưng giao thủ thời gian lâu dài một chút, trên lệ sẽ một lần nữa hiển lộ ra. Dù sao, tiên Tôn cấp cường giả có được hoàn chỉnh không gian pháp tắc, cho dù hắn không có thi diễn động thiên giới vực, nhưng trong lúc giơ tay nước chân cũng có thể tùy tiện tiếp quản trung quanh mấy trăm bên trong không gian, tùy ý thao lộng bố trí, vì đó pháp lực hao phí, xa so đại la kim tiên phải thiếu rất nhiều, lực lượng cũng tinh chuẩn rất nhiều. Chênh chênh chênh chênh chênh quang, bảo kiếm ra khỏi vỏ lợi vang, liên tiếp bảy tiếng, tiếp theo mà bảy trôi mang theo thiên hỏa tiên kiếm gào thét lên từ trong hư không bay ra, hình thành thất tinh vải liệt như tia, đón lấy đánh tới cản khôn kiếm ánh sáng, là một bộ hỏa thuộc tính tiên kiếm, có lẽ không phải thiên phẩm cấp độ, nhưng bảy trôi nguyên bộ bảy trận mờ mờ hảo ảo uy năng cũng không có kém thiên phẩm tiên bảo bao nhiêu tương đương với thiên phẩm tiên kiếm uy lực có thể ngăn cản càn không kiếm nhìn tới thiên hỏa tiên tôn trước đây nói lẩm bẩm cũng không phải là muốn phát động cái gì đáng sợ đòn sát thủ mà là cùng tế đàn có liên quan cái này bảy thanh tiên kiếm bất quá là dùng để tạm hoãn sở hà công kích ngăn cản một hai ly hỏa muốn chân chính xuất thế rồi sao không kịp biến hóa liền dũng cảm tiến tới đi trong chốc lát sở hà phía sau hai cánh chấn động thân hình của hắn chạy hướng lái đi cũng mặc kệ càn khôn kiếm một kích kia hiệu quả như thế nào tranh thủ sau đó giết tới thiên hỏa tiên tôn bên người tựa hồ, một một điểm, cốc cốc cốc đốc, liên tiếp 9 tiếng trầm đủ, lần này thì là chín vị kim tiên cấp cường giả vẫn lạc, bọn hắn trong cùng một lúc bên trong là hóa thành phiêu tán sám trắng nát ấy một mệnh ô hô đi, là cá sau đó đã xích kim vết rách đạo đạo giòn nước bình đen, có giòn nước tiếng vang sinh ra, nhưng thấy cái kia giòn nước hình dạng bình đen, trình sáu cánh hình dạng, tựa như đoá hoa tràng ra, tiếp theo mà bay tràn lái đi, tiếp theo có ngẹo vĩ lực sắp xếp cự hết thảy, liền không nứt hỏa tiên tôn cũng không nghĩ được kháng, thối lui mấy trăm trượng đi, tránh né mũi nhọn, một đoàn xích kim sắc hỏa diễm là lộ ra diện mục thật của nó sở hạ có kia kia ly hỏa tinh túy điên cuồng dị động, thì là nói rõ thân phận của nó, thật là ly hỏa. Bình đen mảnh vỡ hướng phía sáu cái phương hướng bay khỏi, nhìn như thanh thê yếu ớt, nhưng mà rời đi ly hỏa hơn trăm trượng về sau, lại ầm vang vang lớn, sụp đổ lại đi, hóa là màu đen luồng không khí lạnh, dường như sóng lớn bài không, cản quét quanh mình. Cố này băng hàn chi khí, phong mang chỗ đến, mặc kệ là cản khôn kiếm, hay là thiên hỏa thiên tôn, hay là không gian phát tác, đều đều băng che lại, hùng hồn phong cấm chi lực, tùy tiện xâm nhập mọi người tại chỗ thể nội, thậm chí trực chỉ đạo tâm liền ngay cả tinh thông băng hệ thần thông mặc vật băng tại cỗ này băng hàn chi khí xâm nhập dưới cũng là tại nửa hơi ở giữa trở nên toát thoát sống hay chết gần như chỉ ở trong chốc lát luôn không khí lạnh hung mãnh sát na đem ngàn hơn bên trong phương viên đều biến thành cứng cỏi huyền băng phong cấm thần thông ngang qua nó bên trong không ngừng ăn mòn huyền băng bên trong hết thảy sinh linh bên trong duy nhất khác là chỗ chính là cái kia vừa mới hiện thế ly hỏa nó xích kim hào quang che đậy hơn trăm triệu phương viên khoan thai băng hàn chi lực căn bản không thể xâm nhập nửa phân đi ai có thể nghĩ đến phong cấm ly hỏa bình đen cho dù ở vỡ vụn tình huống dưới lại còn có thể bùng phát đáng sợ như thế mới lực, không chỉ có sở hạ bọn người, liền không nứt hỏa tiên tôn trong nháy mắt cũng phải vì đó bị quảng chế. Cũng là như thế, trước đây hỗn chiến không chịu nổi cục diện, mới là ngồi xuống. bất quá, hơi tức hay là thiên hỏa tiên tôn khôi phục hành động nhất nhanh, chỉ thấy thân thể của hắn lắc một cái, xung quanh mấy trượng hư không nứt ra, tùy tiện đem phụ ở bên cạnh hắn huyền băng đều thôn vẹt đi. thiên hỏa mở đường, tùy tiện tan ra một con đường, hắn rất nhanh liền đi đến ly hỏa hào quang non biên giới. ầm ầm, theo sát phía sau, thì là sở hạ cổ động toàn thân đốt tiên chi hỏa khó khăn lắm hỏa tàn trung quanh huyền băng cũng thu hồi càn cố kiếm lại lần nữa khoa chặt thiên hỏa tiên tôn đánh tới bởi vì hoàn cảnh đột biến phong cấm hàn lực tràn ngập nó bên trong hắn cũng theo đó tiến hành điều khiển tinh vi vẹn vẹn lấy khôn kiếm khí thế tay minh oan bất linh thiên hỏa tiên tôn liền chuyển thân đều không có chỉ là phất phất tay liền có ngàn vạn trọng pháp tắc cô động chướng ngại vắt ngang tại sở hà trước mặt hắn nghĩ trước thu lấy ly hỏa sau đó lại xử lý sở hà đám người sự tình cỗ này luồn không khí lạnh nguyên lực lui tiêu thời điểm chính là ly hỏa quang mang chiếu dọi giới này thậm chí toàn bộ tây loạn chi địa thậm chí tiên giới thời điểm lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều không cần phải nói, nếu như lại cho Kim O Thánh Vực Cường Giả tìm đến, nhất định là muốn lấy dọ chúc mà múc nước công giả trạng ly hỏa thứ này, nhưng là đối phương Đế cấp Cường giả đều thèm nhỏ giai kỳ vật ta. tại dưới đây theo như lồn đại, nói là Kim O Thánh Vực nào đó một vị cường giả, dưới mắt nhu cầu cấp bách một kiện có thể nên kết hỏa thuộc tính kỳ vật, ly hỏa đối với hắn mà nói chính là thích hợp nhất. nếu không lần trước cũng sẽ không nhiệt tâm như vậy, liên tiếp phái ra mấy vị tiên tôn cấp cường giả đến quát trận. tâm đến đây, hắn càng là không thể ức chế kia tia nhảy nhót tâm ý, quanh thân bản mệnh thiên hỏa lại lần nữa hóa thành rồng mà ra, cao cò âm thanh bảo vệ lấy ra thân. Hán chính là xông vào bên trong, muốn thu kia ly hỏa, Xoẹt. tựa như nồi nóng lăn dầu tiếng vang, nắm chặt ly hỏa thiên hỏa tiên tôn, chỉ cảm thấy cái tay kia hửng sò, so, mang đến mãnh liệt tiêu đốt đốt đau như cát. Cho dù là tiên tôn chi lực, tại ly hỏa trước mặt, cũng không thể làm được thu lấy như ý. Cho dù tăng thêm trước đây liên tế giải phong khổ tâm, tám huyền chi vật, chính là điểm này rất mại, bọn chúng căn bản không sinh ra nguyên linh, trừ tối tăng ông trời sắp đặt, muốn lấy bình thường chi pháp đến hàng phục tu lấy, căn bản chính là làm ít công to, cơ bản là không thể nào. Cho nên đối với thiên hỏa tiên tôn để nói trước đây kịch chiến hao phí lực lượng có lẽ còn chưa kịp giờ phút này mạnh mẽ bắt lấy tiêu hao hoa cá phong thanh gấp gáp, đằng sau sở hà đã là ngự kiếm đánh tới cơ hội tốt như vậy sở hà đương nhiên sẽ không bỏ qua rất nhiều không gian pháp tắc kiểm chế đối với có được càng không kiếm hắn đến nói bất quá là lãng phí nửa hơi một hơi thời gian thôi hừ thiên hỏa tiên tôn hừ lạnh một tiếng trở tay chính là một trường ấn ra đạo văn dâng trào, cố động thành hình hoặc long hoặc kỳ lân hoặc phi phượng lao nhanh như điện rất nhiều hóa hình nguyên lực ở giữa lại có tia tia không gian pháp tắc liên lụy dường như kéo ra một cái lưới lớn thậm chí đồng thời Sở hạ quanh thân hư không sụt, lại có tràn trề cự lực hấp xả. Cận thân chiến đấu lời nói, thiên hỏa tiên tôn ưu thế liền càng thêm to lớn, không gian pháp tắc vận dụng, càng tại trong điện quang hỏa thạch để người đột nhiên không kịp đề phòng. Ầm ầm, kiếm âm thương càng, chớp mắt trăm ngàn đạo tung hoành cắt đứt, đối mặt thiên hỏa tiên tôn cường công, không thể tránh khai phòng mang, hắn cũng chỉ có thể nỗ lực ngăn cản, lại cầu biến hóa. Lúc này độc long tôn giả cùng Mặc Vân Băng, chết sống không biết, đã là không chống cậy được vào, duy nhất có thể dựa vào, liền chỉ có chính mình. Mặc dù lâm vào đau khổ chèo tình thế, nhưng hắn cũng có đối sách, đến tận đây Hắn lặng yên thả ra kia tia li hỏa tinh túy, đến trước mắt, li hỏa xuất thế đến, khó tránh khỏi có chút quá điềm tĩnh. Phải biết, năm đó càn khôn kiếm cùng vạn lý hà sơn đồ, còn có Bạch Hộ Thiên kiếm, cái kia không phải phá giới phá không hơn 10.000, dao động như cự thải cơ quang, ngay cả tiên tôn kia nhóm cường giả đều khó mà bám đuôi được kịp. Tốt nhất, có thể dẫn bạo cái thùng thuốc xuống này. Tối thiểu, thoát qua rơi tại Thiên Hỏa Tiên Tôn trên tay. Tại Tử Vi Tiên Tôn Minh Hữu bên trong, lấy Thiên Lôi Tiên Tôn mạnh nhất, cho dù ở rất nhiều tiên tôn cường giả bên trong, cũng là có thể danh liệt trước 6, nó chỗ ỷ lại, chính là tám huyền bên trong chấn lôi huyền truy nếu để cho Thiên hỏa cái thằng này hôm nay lấy được cái này ly hỏa, chỉ sợ ngày sau tử vi liên minh bên kia thực lực lại muốn tăng vọt một đoạn. mà lại hắn ngay tại thu lấy ly hỏa, nếu có thể có ảnh hưởng, ly hỏa phản vệ, hẳn là cũng là không như bình thường. Thiên hỏa tiên tôn lại cái kia không biết hắn tâm tư, chỉ gặp hắn lại lần nữa kiếm chỉ khóa chặt, Tiêu Bảy chui tuyệt phẩm tiên kiếm chẳng biết lúc nào đã mở ra mấy trăm trượng về băng, như hỏa tuyến chạy tới, bao phủ lại sở hạ, bảy đạo kiếm quang dây dưa làm tham mòn. tuy nói càn khôn kiếm có thể chặt đứt cái này bảy thanh tiên kiếm, nhưng lấy sở hạ hiện tại mệt mỏi trạng thái, cần thiết thời gian, cũng muốn kéo dài bao nhiêu. liều chỉ có thể khẽ cắn môi, nhất cổ tắc khí, đem Tốn gió bản nguyên triệt để phóng thích lái đi. Tốn gió bản nguyên lực lượng, Sở Hà muốn hoàn toàn phóng thích, làm làm vật trung gian tự thân, thế tất yếu gặp không thể coi thường tổn thương, nếu là sơ ý một chút, liền nói cơ thất thủ cũng có thể. Loại tình huống này, tựa như là tiểu thí Hải Vung vậy đại truy, cực kỳ nỗ lực, một cái không tốt, liền muốn rơi vào đầu rơi máu chạy thậm chí nghiêm trọng hơn. Dù sao, hoàn chỉnh không gian pháp tắc rèn luyện qua thiên thể, mới là khó khăn lắm phù hợp phóng thích Tốn gió bản nguyên điều kiện. Về phần có thể phóng xuất ra mới thành hắn cũng mặc kệ, chỉ cần đem cái kia đáng giận thiên hỏa tiên tôn làm cho sứt đầu mẹ chán, thu lấy không được ly hỏa là được. Ô ô. Phong Thanh cứng Cáp nhạt màu xanh hào quang, lại lần nữa từ hắn tiên thể bành trướng mà ra, lần này tuần luân gió, xa so trước đây còn đáng sợ hơn, bảy thanh tiên kiếm mới cùng nó tiếp xúc, mặc dù có đỉnh giai tiên trận ở bên trong vận hóa, vẫn là vừa chạm vào liền bay ra ngoài, về phần cái khắc hóa hình nguyên lực, càng là không chịu nổi một kích, nhao nhao cho thổi tan như sương mù. Chương 91: Đế binh truyền thuyết. Ô, phong Thanh cứng Cáp nhặt màu xanh hào quang, lại lần nữa từ hắn tiên thể bành trướng mà ra, lần này tuần luân gió sa so trước đây còn đáng sợ hơn, bảy thanh tiên kiếm mới cùng nó tiếp xúc, mặc dù có đỉnh giai tiên trận ở bên trong vận hóa, vẫn là vừa chạm vào liền bay ra ngoài. Về phần cái khắc hóa hình nguyên lực, càng là không chịu nổi một kích, nhau nhau cho thổi tan như sương mù. Thiên hỏa tiên tôn làm sao không biết cái này tốn gió lợi hại, ngay lập tức hắn đã là chán nổi gân xanh, không để ý hình thái giận mắng lên, ta thao ngươi tổ tông 18 đời. Coi như giờ phút này thiên hỏa tiên tôn quỳ xuống đến cầu sở hà thu tay lại cũng là vô dụng, bởi vì sở hà lúc này cũng không chế không được tốn gió bản nguyên một phát, hắn có thể làm vẹn vẹn chỉ toàn phàm tiên lửa bảo vệ tiên thể các bản để nó không có nhanh như vậy băng tán đi hung hồn tới cực điểm tốn gió nguyên lực từ sở hạ quanh thân nghèo của phát thậm chí mang ra từng tia từng sợi máu tươi đây là tiên thể có thể chịu không nổi dấu hiệu coi như lại đau hắn cũng không dám đem tốn gió từ hồn hải bên trong ném đi ra mặc kệ tứ kiêm kỵ cũng chỉ có dùng chỉ toàn phàm tiên lửa đến nâng đỡ ở tốn gió bản thể mới có thể đang muốn dừng một khắc này đóng lại miệng cống cố nhiên có quan hệ không lên tự thân vì đó muốn tỷ lệ chết nhưng tổng so ném đi ra bên ngoài khó mà quản thúc có khả năng thất lạc rất nhiều tốn gió cũng là tám huyền một trong cùng ly hỏa là cùng gia trí bảo ném cũng được cuối cùng tốn gió bản nguyên, vỡ bờ bốn phía hết thảy, số huyền băng đều tăng dã, liền ngay cả ly hỏa quan mang đều che. trong ngay mắt này, thiên hạ này trên mặt đất cũng chỉ có một loại nhăn sắc, xanh nhạt, liền không nước hỏa tiên tôn nâng lên từ sắc thiên hỏa tại xanh nhạt phong trào bên trong cũng cùng tiên đến tàn trong gió trên mấy lúc nào cho thổi tắt đều là một thần số. đương nhiên, thiên hỏa tiên tôn lại thế nào thụ thương, cũng không yếu đến loại trình độ kia, chỉ là hắn phân tâm tại thu lấy ly hỏa phía trên, cho sở hà cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, quả nhiên là trước sau đều khó khăn, vật không chịu nổi. t đúng lúc này một tia hảo quang vàng nóng tại nơi nào đó lấp lóe lướt qua chui vào thiên hỏa tiên tôn trong tay ly hỏa đi Chật. thiên hỏa tiên tôn cơ hồ muốn cắn nát răng hắn làm sao không nhận ra kia tia xích kim hào quang chính là một tia ly hỏa tinh túy đến theo kia tia ly hỏa tinh túy trở về ly hỏa bản thể phản kháng lực lượng trong lúc đó là tăng cường nghiêm ngặt coi như cũng không sạch là sức phản kháng kia bỗng nhiên tăng phúc lực lượng càng giống là tự hỗn loạn chi lực không biết kia họ sở tại cái này kia ly hỏa tinh túy bên trong động cái gì tay chân chỗ kích thích ly hỏa bản thể phản ứng tựa hồ còn thắng qua mình phát động trong mơ hồ. Sở Hà cũng nhìn thấy Thiên hỏa tiên Tôn kia đã bởi vì phẫn nộ vặn vẹo tới cực điểm mặt, là biết mình đối sách lên hiệu quả, trong lòng không khỏi ngần ra. Hắn một mực đến không có luyện hóa kia kia ly hỏa tinh thúy, lần này để nó trở về bản thể, cũng không có trong đó động tay chân gì. Bất quá là tiện thể một tia chỉ toàn phàm tiên lửa quá khứ. đương nhiên, một tia chỉ toàn phàm tiên lửa, căn bản không có khả năng thu phục ly hỏa. Nhưng là có thể làm cho ly hỏa vì đó bảo tẩu, liền có thể. Chỉ toàn phàm tiên lửa cũng không so bình thường hỏa diễm, cho dù một tia một sợi, nhưng tiến vào ly hỏa vốn trong cơ thể, vì đó nhấc lên sóng gió, không thể coi thường. Dù sao. Thu hại lại không phải mình, quản lý hỏa làm sao bạo tẩu. Bất quá, nghĩ dạng này chơi chết thiên hỏa tiên tôn, hoặc để nó tay chân xử trí, cũng là không thể nào. Tê, hai tướng áp bách lên, thiên hỏa tiên tôn làm ra một cái để sở hạ trận mắt liễu lơi cử động, vậy mà há to miệng, đem kia ly hỏa bản thể cưỡng ép nuốt xuống, tiếp theo mà vung tay áo thả ra 100.000 đóa như liên thiên hỏa, từ quan diệu nhưng, quả thực là tại bên cạnh tốn gió trong cuồng chiều trống lên một vùng không gian. Dưới một hơi, hắn càng là sẽ rách hư không bỏ chạy. Bất quá, nhìn hắn tình huống không thật là tốt, tại sắp bước vào trong hư không thời điểm, vậy mà là mạnh nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thậm còn dùng tay che miệng, cứ như vậy đi rồi, bành bành bành, theo hắn biến mất, số trong trăm dặm hết thể hư không, đều vỡ vụn liên miên, bong ra từng mảng không ngừng, nơi đây không gian đã bắt đầu sụp đổ, thậm chí vươn dài lái đi, ở ngoài ngàn dặm cũng tránh không được, tương đương với hai đại tiên tôn cực chiến, giới này không gian pháp tắc dù cho mạnh hơn, cũng là chịu không nổi, cưỡng ép phóng thích tốn gió bản nguyên sở hạ, thấy thiên hỏa tiên tôn rời đi, cũng là thở dài một hơi, về phần độc long tôn giả cùng mặc vân băng, thật là không có khí lực bận tâm bọn hắn, lại nói bọn hắn cho kích rơi trên mặt đất, ham sâu tầng dưới chót, là muốn xa so bản thân cho muốn an toàn rất nhiều. Thiên hỏa Tiên Tôn là có thể danh liệt tiên tôn cấp cường giả trước 10 cự phách, lúc đầu muốn chiến thắng chính là gần như không có khả năng, cho dù có được lại nhiều chí bảo đều tốt. Lại càng không cần phải nói đối phương muốn đi, bản thân có thể giữ lại được tới. Cũng được, trước đem Tốn gió dừng lại lại nói, tại dạng này chừng mực phong thích bản nguyên xung dưới, tiên thể sẽ vì chi vỡ vụn. Tưởng niệm ở giữa, hắn vận dụng Càn Khôn kiếm xé mở một khe hở không gian, rời đi sắp bạo loạn nơi đây. Trên thực tế, hắn cũng không có quá nhiều dư lực lại đi ép ở lại Thiên Tiên Tôn trừ phi thật không muốn sống, cưỡng ép tăng lên tốn gió bản nguyên bộc phát, bám đuôi đuổi theo. hay là bảo trụ cái mạng nhỏ của mình trọng yếu, cho dù ly hỏa cho dù tốt trọng yếu đến đâu, cũng phải có mệnh trường không à. ai có thể nghĩ đến, tại lần này tầm bảo hành trình bên trong, lại có tiên tôn cấp cường giả nhúng tay vào, không cho bạo thành cận bã coi như tốt số. lại nói, có thể thu được vẫn tâm bảo từ thần thông, cũng coi là mặt khác vui mừng ngoài ý muốn, không hưởng công chuyến này. về phần cái khác, ngày sau hay nói đi. mặc dù thiên hỏa tiên tôn mang theo ly hỏa cưỡng ép bỏ chạy, nhưng từ hắn xé mở hư không tình hình trước mắt đến xem, hắn có thể hay không hàng phục ly hỏa thật đúng là ẩn số. Bởi vì bại lộ thân phận, Sở Hà cũng không có tính toán trở về Chu Tức Tiên vực đi. khỏi cần nói, Tử Vi tiên kia biết bản thân rời đi xích viêm động thiên lời nói, không thiếu được sẽ đích thân dáng lâm đến tìm kiếm. Như là như thế, còn không bằng trước tiên ở cái này thuộc về chúng Đế chi mộ trong không gian trốn lên vừa trốn, chờ mấy ngày nữa lại đi ra. Dù sao, nơi này không gian tình huống rất phức tạp, cho dù là tiên tôn cường giả muốn ở bên trong tìm tìm một người, đều khó mà làm được bình thường vô cùng một tiêu chuẩn. Đem bản nguyên bạo động tốn gió cưỡng ép áp chế lại, Sở Hà toàn thân không còn chút sức lực nào, một cái lắc lư càng là ngã ra mấy chục trượng nếu không phải càn khôn kiếm kịp thời cuốn trở về đến đỡ lấy hắn thậm chí muốn ngã rơi xuống mặt đất đi hắn lúc này toàn thân các nơi vết máu loang lộ thể đồng hồ có ít vỡ vụn vết thương đừng nói huyết nụ chính là trắng lếu xương cốt cũng có thể tùy tiện nhìn thấy nếu để kia tốn gió bản nguyên lại phóng thích mấy tức cái này một bộ tiên thể hơn phân nửa là muốn xé rách đi cho dù có chỉ toàn phạm tiên lửa ở trong đó trèo chống đều tốt tốn gió bản nguyên chi lực quá mức hùng hồn chỉ một thành không đến dáng vẻ sở hạ cái này vật dẫn liền khó có thể chịu đựng ngày ấy hậu tấn giai tiên tôn hoàn toàn trưởng không về sau nên là như thế nào đáng sợ càng là nghĩ tới chỗ này hắn liền càng hâm dực, đáng tiếc, vẫn là để thiên hỏa tên kia đem ly hỏa mang đi, ăn vào rất nhiều ngày phẩm đan dược, khôi phục hơn phân nửa nguyên khí về sau, sở hà mới có công phu trở lại hiện trường, nhìn hai vị kia lâm thời chiến hữu tình huống, để hắn có chút ngoại ý muốn chính là, hai người này cũng coi như phúc lớn mạng lớn, đều sống tiếp được, bản thân chuyển trở về thời điểm, bọn hắn đã từ địa tầng leo lên, ngay tại thở dốc hồi khí, sở hà trở về, rơi vào mắt của bọn hắn bên trong cũng không phải cái gì sự tình tốt, cố nhiên tại trước đó ba người kề vai chiến đấu qua, tục nữ nói bất kỳ cái gì một vị kim tiên cấp cường giả cũng có thể trở thành một vị khắc kim tiên cấp cường giả đã đặt chân mạnh được yếu thua thế giới nắm tay người nào lớn ai liền có thể một lời đóng đô nhất là tại cái này chúng đế chi mộ khu vực bên ngoài còn hơn nhiều tự tây loạn chi địa nhìn thấy bọn hắn trận địa sẵn sàng dáng vẻ Sở Hà cười cười cũng không nói gì thêm quay người tức đi đã như vậy đã không còn gì để nói tán liền tán Sở Hà cảm thấy có khả năng ba sẽ tại ngày sau ở đây gặp nhau dù sao đều thật vất vả tiến đến cái này chúng đế chi mộ khu vực bên ngoài không hảo hảo tìm kiếm một phen làm sao xứng đáng cái này khó được kỳ ngộ từ đây trước biết tin tức Khoảng cách chúng đế chi mộ chân chính mở ra thời gian còn có một năm nửa năm, hôm nay có thể sớm tiến vào, thật là bởi vì cơ duyên, không thể không chân quý a không có thể cướp được ly hỏa, sở hà đối với vật gì khác cũng là hứng thú giải rác, trừ phi là đế binh nhất gia trí bảo mới đang ra hắn lần nữa vì đó mạo hiểm. Thiên phẩm tiên bảo phía trên pháp bảo lại tại đế cấp cường giả tay bên trong từng tế luyện thì có thể trở thành đế binh, là mỗi một vị tiên tôn cùng hoàng giả cũng vì đó thèm nhỏ rãi chỗ, rất nhiều mạo hiểm tiến vào chúng đế chi mộ cường giả hơn phân nửa tối trung cực mục tiêu, liền là vì đạt được một thanh đế binh. Từ phương diện nào đó đến nói, tám huyền bảo cũng có thể xưng là đế binh, bởi vì vì chúng nó đã từng chủ nhân, cũng là từng có đế cấp cường giả. thậm chí, một ít trong truyền thuyết đế binh, tại uy lực phía trên, càng vượt qua tám huyền trí bảo một bậc, quả nhiên là tuyệt luân bên trên, trí tôn đến vĩ. đương nhiên, những cái kia để quần hùng quỷ sát xưng hô trí tôn đế binh, đã trừ khử tại bụi bậm lịch sử bên trong đi, chỉ hơn một góc của băng sơn tranh vang tại một chút truyền thế không nhiều cường giả bản chép tay bên trong. có quan hệ phương diện này, sở hạ là tổng hợp chu tức tiên tôn cùng tiên tinh cung tin tức tuyệt mật, mới có thể hiểu rõ như vậy kỹ càng. bất quá, hắn đối ở phương diện này là không có cái gì hi vọng mấy chục ngàn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm qua, cái này chúng đế chi mộ không biết nên đón bao nhiêu tiên tôn cường giả, nhưng xuất thế đế binh cũng dừng ở tám huyền trí bảo, cũng không có cái khác. Sở Hà còn không có tự tin đến, bản thân có thể đủ thắng quá những cái kia tiên tôn cấp cường giả bao nhiêu. Lại nói, ngay cả kim mẫu thánh vực có được đế cấp cường giả bên trên thế lực, phía trước một lần ly hỏa khi xuất hiện trên đời cũng không thể đủ đào ra ly hỏa chân thân, mà rơi vào lần này để thiên hỏa tiên tôn tên kia nhận được đại tiện nghi. Xem vật khí xem vật khí, bất quá tại tìm kiếm trước đó, trước muốn làm một việc. Sở Hà thoát ra đi mấy triệu bên trong về sau, dự định tìm một chỗ chờ đợi. Chưa khỏi vết thương lại nói. Chương 92, hướng Thiên Ma Quang. Sở Hà rời đi về sau, Độc Long Tôn giả cùng Mặc Vân Băng hai người liếc nhau một cái, cũng là mỗi người đi một ngả, các hướng phía phương hướng khác nhau đột đi. Bọn hắn cũng không dám lưu tại cái này bên trong, dù sao trước đây động tĩnh quá lợi hại, ngay cả giới chướng đều hành phá mấy trăm bên trong rộng, ngoại giới cường giả tất nhiên sẽ cảm ứng được nơi này dị động. Có thể đi vào chúng đế chi trong mộ cường giả, chí ít đều là kim tiên bên trong cường thủ, hay là tiên tôn cấp cường giả cũng có thể, lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, gặp gỡ cái nào thứ bậc đều không phải chuyện tốt. Lựa chọn của bọn hắn là chính xác. Hẹn hai mươi mấy hơi về sau, nơi nào đó hỗn loạn không gian bên trong, có một khe hở không gian đống nhiên hiện hiện, cũng kịch liệt mở rộng ra mấy trượng lớn, hai thân ảnh từ đó bước nhanh đi tới. Tại cái trước kim quan ngọc diện, chỗ Mi Tâm có cổ văn hình thành vàng óng ánh mặt trời nhỏ, người này có lưu dâu dài, một thân kim y tản ra huy hoàng chi quang, để người có chút không thể nhìn thẳng. Đi theo ở phía sau, chỗ Mi Tâm cũng có cùng loại cổ văn, nhưng tướng mạo cùng mặt đều lộ ra rất phổ thông, khí thế ngay cả cái trước một phần trăm đều không có. Chỉ từ Mi Tâm cổ văn cũng biết, hai người này là đến từ Kim Mẫu Thánh Vực cường giả. Chạy thật đúng là nhanh. Kim Quan Tu sĩ lầm bầm một câu, xoay tay một cái, một đóa xích kim sắc hỏa diễm xuất hiện trong lòng bàn tay, siêu siêu nhảy nhót, ngay cả giới chướng đều đánh vỡ. Trước đây hẳn là có hai vị tiên tôn cường giả ở đây giao thủ qua, nếu không để tiểu nhân đem giới này lục xoát một lần. Phía sau vị kia cung tay đề nghị, hắn luyện có hai cố cùng bản thể thực lực trên lệnh không nhiều phân thân, làm tìm kiếm sự tình rất. Khỏi phải cướp đi ly hỏa tiên kia, không ở giới này. Bất quá, hắn không nghĩ tới, trong tay của ta có nhiều như vậy ly hỏa tinh túy, coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển đi, cũng khó có thể thoát khỏi ta truy tìm. Kim Quan Tu sĩ ngửa đầu hướng nơi nào đó nhìn lại, ánh mắt sáng ngời, tựa hồ xuyên thấu thời không. "A, ta đi trước một bước, ngươi lại đem tin tức này chuyển trở về, lần này không cho sơ thất." Kim Quan Tu sĩ vứt xuống câu nói này, chợt liền thân hình tiêu hết, trốn vào hư không đi. "Vâng." Phía sau vị kia tu sĩ đạt được chỉ lệnh. Mặc dù rất hướng tới Tiên Tôn ở giữa tranh đấu, hy vọng có thể đi theo phía sau quan sát một hai, cũng đành phải tuân mệnh làm việc. Hơi tức, hắn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy cũng không phải là không có cơ hội, không cần phải nói. Phi tấn về đi cầu viện. Tất nhiên là điều khiển Tiên Tôn cấp cường giả đến. Đến lúc đó tranh đấu Bất quá, vị kia cấp đi Ly Hỏa Tiên Tôn, lại sẽ là thân phận gì? Kim Ô Thánh vực đối với Ly Hỏa thái độ, từ lần trước Tiên Tôn sẽ cũng có thể thấy được đến, là tình thế bắt buộc. Không nói toàn bộ tiên giới, chính là yêu giới, cũng là đều biết sự tình, vì việc này, Kim Ô Thánh vực không tiếc bất chấp nguy hiểm, điều động Tiên Tôn cấp cường giả tiến đến chúng đế chi mộ bên ngoài cùng Tây Loạn chi địa động giữ, mấy chục lớn tuổi 100 năm không ngừng, đối phương còn dám đoạt thức ăn trước miệng quạ, là không nghĩ tại tiên giới hoặc yêu giới hôn rồi sao? Về phần đằng sau đến cao thủ như thế nào, Sở Hạ đều không có hứng thú biết, hắn lúc này, ẩn trong lòng đất tầng nham thạch bên trong, cũng tế ra phi tinh trời bản không tiết hao phí chỗ hơn không nhiều tiết lực đem bên trong tiên trận kích hoạt đi che lấp sự tình cũng là như vậy hắn mới trốn qua kim mẫu thánh vực hai người kia thần thức tan quét không có phát hiện ra mượn nhờ thiên giai đan dược cùng rất nhiều bản nguyên phản hồi thương thế của hắn tại khôi phục nhanh chóng biết rõ tại chúng đế chi mộ bên trong nguy cơ trùng trùng không có đem khôi phục thực lực mười điểm hắn là sẽ không tùy tiện đi ra huyền thanh giới sở hà cùng bạn vũ thỉm đã cầm tiếp theo gần hai năm cơ hồ là đem huyền thanh giới lục soát một lần liền ngay cả hai ba chỗ có thể uy hiếp được kim tiên hiểm cảnh hai người cũng kiên trì đi vào mình tìm nhưng vẫn không thể nào phát hiện mảy may manh mối cùng mánh khỏe. cái này mai lớn thiên tinh ẩn tàng phải thật là sâu từ khi lần trước trải qua thiên cơ cùng trời quyền liên tuyến mà đến cùng sở hạ ở giữa liền không còn có qua tiếp xúc đáng tiếc lớn thiên tinh dạng này kỳ vật không có nguyên linh nếu không có thể để thiên quyền cùng trời cơ xung làm một chút thuyết khách nhân vật nói không chừng có thể có chỗ chuyển cơ kỳ quái lúc ấy mình cũng không có nửa điểm địch gì à vì cái gì nó sẽ co lại nhanh như vậy càng giống là kiêng kỵ vạn phần bộ dáng nó có thể tiếp xúc đến cũng chỉ là hai đại thiên tinh a không phải là chỉ toàn phạm thiên lửa Thiên quyền cùng trời cơ có thể cho bản thân tế luyện làm bản mệnh chi vật, hoàn toàn là chỉ toàn phạm tiên lựa lực lượng. Có lẽ tại trời phụ tinh cảm ứng bên trong, thiên quyền tinh cùng trời cơ tinh đã mang lên không ít cảm giác xa lạ. Chủ nhân mau nhìn bầu trời bên kia, là ma mây. Ngay tại cái nào đó đỉnh núi bên trên nghỉ ngơi lấy, tại cách đó không xa vạn vũ lại kêu lên, chỉ gặp hắn tại hơn nghìn trượng trên bầu trời. Chỉ vào nơi nào đó, thanh âm bên trong mang theo điểm kinh hỉ. Những ngày này đến, có quần quận không dứt tinh thuần một tiên khí dùng tới tu luyện, nó tại tiên lực phía trên tu hành tiến độ rất nhanh, nhưng ma công phương diện lại là ngưng lại. Bây giờ nhìn thấy mãnh liệt ma vân. Tự nhiên là mừng rỡ phi thường. Sở Hà lần theo hắn chỉ nhìn lại, nhìn thấy tình huống bên kia, cũng là có chút điểm giờ mình. Nhưng thấy ngàn bên trong có hơn, có cho nguyên khí màu đen phóng lên tận trời, tựa như một cây hùng vĩ kình thiên trụ lớn, kia chứ không, càng làm màu mực vân khí nhộn dần mấy trăm bên trong, như là một cái cực lớn ngã út bát lưỡi ma ảnh lay động, giống to liên tục lộ ra uy nghiêm đáng sợ. Bên trong lại có ô quang tung hành, hết lần này tới lần khác cám khản giọng rất là quỷ dị, không giống ngày xưa vân khí bên trong sở sinh đi lôi động một chút lại rung khắp ngàn bên trong. Kỳ quái, cũng coi là cơ hồ đi khắp huyền thanh giới, phẩm giai thượng thừa một chút tiên mạch gặp qua không ít về phần ma khí thứ này thật là khó mà nhìn thấy theo lý thuyết giới này tràn ngập tinh thuần một tiên khí dù cho có vết nứt không gian mang đến ma khí cũng sẽ cho kỳ trùng cùng, thậm chí cho giới này lực lượng pháp tắc ngăn chặn trở về trước mắt có thể nhìn thấy như thế ma khí nồng nặc bùng phát có chút ra ngoài ý định đúng cũng không hoàn toàn là vừa tới giới này thời điểm đột nhiên sở hà trong đầu lướt qua một cái khả năng lúc này vạn vũ cũng muốn đến cùng một chỗ lại là kêu to chủ nhân ta có ấn tượng lúc trước chúng ta vừa tới thời điểm phía đông nam không phải liền là cái này ba ngọn núi a cho hắn nhắc nhở sở Hà đại khái cũng biết ma khí nguyên điểm là cái gì, chẳng lẽ kia một cái giam cầm không biết tên hư ảnh tế đàn là xảy ra biến cô à? Tại hai năm trước, Quyền Thúc không phải đã xử lý có quan hệ công việc rồi? Làm sao nhanh như vậy? Nghĩ đến cái này bên trong, Sở Hà đứng lên, nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Quyền Thúc quan tâm tòa kia tế đàn sự tình, bây giờ vừa vận động tới biến hóa, Sở Hà đương nhiên phải tiến đến xem rõ ngọn ảnh. đương nhiên, nếu như lực không thể bằng, hắn cũng sẽ không quá nhiều dây dưa ở bên trong. Cái bóng mở kia thực lực chân chính chỉ từ một góc của băng sơn đến xem, chí ít đều là tiền tôn hoặc hoàng gia thực lực, lấy sở hà dưới mắt tu vi, căn bản đánh không lại. nếu như chỉ là cha để lọt bổ sung, tạm thời chí hoán lời nói, sở hà không ngại lãng phí một chút khí lực cùng thời gian, chờ đợi quyền thúc đến. Tốt lệnh lại để tiểu nhân vì chủ nhân mở đường. vạn vũ có chút nhẹ cứng, lập tức biến hóa thành một đạo ánh mực, như trường hướng lái, đảo mắt liền rơi xuống hướng thiên ma khí nguyên điểm chỗ. quả nhiên là tâm cháy khẩn cấp. chương 93 tịch diệt ma đế. sở hà theo sát phía sau, ngay từ đầu, cho là có quyền thúc giữ gìn, chỗ kia không có rất lớn biến cố cùng tiếp cận, mới là biết suy đoán của mình là ra bao lớn sai lầm. Còn chưa rơi xuống đất, liền đụng phải dường như không gian lợi nhận mạnh mẽ khí lưu, muôn vàn đủ đến, dày đặc như vỡ tổ mà ra óng mật, nháy mắt trên trăm nặng, không ngừng cắt hộ thể phát quang, để dùng cho duy trì hộ ánh sáng pháp lực tại kịch liệt tiêu hao. Mà lại, khí lưu uy năng, còn tại lấy không nhỏ biên độ tại tăng lên, không, có suy kiệt xu thế. Tại giữ dàn âm u ma khí bên trong, ẩn dấu đi một ít ma vật, có đã để mắt tới vạn vũ cùng bản thân, ngay tại ngao ngoèo muốn động. Sở Hà thần thức quét cái vừa đi vừa về về sau, có chút kinh ngạc có tương đương thiếu dương tiên nhân tầng giai thành thuộc thể bay dịch cũng có hóa hình thành người ba đầu ma lang cũng có sáu cánh mục nát trùng càng hưu tâm hơn ma hiện hóa tới lui mê hoặc tâm thần chỗ sâu mơ hồ có lớn tiên ma chủ trận một không phải chiến lược chói lọi hạ người như bình thường mấy chục số lượng sở hạ tự nhiên sẽ không đặt tại mắt bên trong nhưng ma ảnh kia lay động trong giảm chi địa trường thành trên ngàn vạn mà lại con số này theo càng nhiều ma vật từ trong hư không thoát ra hiện nhiên còn tại kịch liệt gia tăng loại cục diện này lại phát triển mấy tức ngay cả sở hạ đều là muốn kiên kỵ vạn vũ kia tên lô mãng thôi củng cố này to lớn ma triều tiếp xúc một hai cũng đã là trận vật không chịu nổi, sức đầu mẹ chán. nếu không phải sở hà sau đó đi tới, thả ra 9 cựu tiếp lôi quét tới, hóa giải tình thế nguy hiểm, chỉ sợ hắn lưu lạc. ngay tại một hai hơi ở giữa, 9 cựu tiếp lôi đối với sở hà dương thần tiên thể đến nói, có lẽ không có tác dụng lớn, nhưng lúc này dùng để ứng đối ma vật ma khí. y nguyên phi thường sắc bén, chỉ là nhẹ nhàng quét qua, liền có thể trôn vùi hơn phân nửa, tạm thời thanh ra mấy trăm trượng không gian tới. vạn vũ tu vi đã là hạn tiếp cận tuần dương chân tiên, tại cái này bên trong, cách kia hướng thiên ma quang còn có bên trên khoảng cách trăm liền đã có thể chịu không nổi như vậy càng sâu xa sẽ là dạng gì quan cảnh có thể là vấn đề lớn nói không chừng là kêu ma tu đột phá tế đàn cấm khóa phá quan mà ra nếu không làm sao có loại này vạn ma loạn thế thanh thế trong thấy vạn vũ tên kia chật vật chi hơn còn thừa cơ lớn nuốt ăn nhiều sở hà sát thương giết hết ma vật sở hà không khỏi có chút buồn cười liền dung thân hóa ra một bộ phân thân để hắn dùng chín chín kiếp lôi chi lực bảo vệ lấy vạn vũ vạn vũ gần như tham gia thiếu chính là ma nguyên khí lúc trước kia hai năm bởi vì đi theo bản thân vất vả tìm trời phụ tinh cũng không có cơ hội bổ sung bây giờ vừa vặn Hai năm qua, hắn đối sở Hà chỗ ra lệnh, quả nhiên là ra sức chi cực. Sở Hà xem ở mắt bên trong, cũng nhớ ở trong lòng. Hôm nay bước lên chút phong hiểm, để hắn bổ sung bổ sung điểm, cũng là phải. Sau đó, hắn thì hướng bên trong đi, nhìn xem tình huống có phải là đến nhưng vãn hồi tình trạng. Lấy quyền thúc thần thông, không đến mức cái này mà quang trùng thiên mấy tức về sau, còn không có chạy đến à? Đối đây, hắn hơi nghi hoặc một chút. Chín Vũ Kiếp Lôi khí tức xuất hiện đang cuộn trào mãnh liệt ma triệu bên trong, dị thơm ngào ngạt mùi nhử liền ngay cả mấy trăm bên trong có hơn cái khác ma vật đều chú ý đến cái này bên trong bước bách tại tiếp lôi khắc chế bên trong tương đối lợi hại ma vật còn có thể đè nén xuống tham lam chi ý đang chờ đợi thời cơ về phần cái khác trung đê dây ma vật cho bản năng thúc đẩy không có chút nào phương diện này cố kỵ đều là chen chúc mà đến dây đặc như hải chiều mang theo cao thấp không một ma âm khí thế hùng hổ xoẹt xe cách cách dây đặc dị hưởng được khởi từ sắc điện quang tại sở hà quanh thân lượn lờ như liên hình thành mấy chục tầng luân chuyển hộ ánh sáng mặc kệ có bao nhiêu hay là thân hình nhiều mảnh tiểu nhân ma vật cũng không thể đột phá cái này mấy chục tầng từ điện bảo vệ đều cho diệt giết sạch nhưng là Sở Hà đi đến cách tế đàn còn có hơn 10 bên trong, chín cựu tiếp lôi biến thành hộ ánh sáng, lại là cho tăng lên chí ít một cái tầng dai vĩ lực để ép phải lung lay một tán, cũng không tiếp tục phục trước đây như mật. Còn tốt kiếp lôi bên trong bên trong có thiên cơ bản nguyên trọng trống, hộ quang y nguyên có thể vững chắc như núi, Sở Hà cũng không có dừng bước lại. Ma chiều nguyên điểm chính là tế đàn kia, mãnh liệt lại tinh khiết tới cực điểm ma nguyên khí, lúc này chính hình thành đen nhánh có sáng, chừng 2-300 triệu thô, ầm ầm có âm thanh, bên trong đến tận cùng, căn bản thấy không rõ lắm. Tế đàn xung quanh đạm ánh sáng, thậm chí rất nhiều nơi tóe diệt không chịu nổi, ngay cả pháp trận đều không có lưu lại một hai Cùng trước đó gặp nhau rất là khác biệt. Xem ra, cái này một cái tế đàn hơn phân nửa là phế. Kia Ma Tu muốn tránh thoát cấm chế mà xuất thế rồi sao? Tiểu tử, ngươi vì sao mà đến? Hả? Ngươi là? Tiền bối nói tới Sở tiểu tử a. Đột nhiên, như chìm tiếng sấm từ hư không chấn động mà ra, để Sở Hà màng nhị ẩn có khó chịu. Tới cùng đi, còn có bên trên uy áp, chỉ muốn để người đầu gối bùn rùn, bị vị trên đất. Thật mạnh uy áp, phải biết Sở Hà đối mặt đại La Kim tiên cao thủ, đều chưa hẳn sẽ cảm thấy không thể ngăn cản. này luận, người kia tu vi, chí ít đều là tiên tôn đẳng cấp. Nguyên bản sở hạ ý niệm đầu tiên là bởi vì phát hiện tế đàn toé diệt mà muốn quay người tức đi, nhưng nghe đến phía sau đối phương nói, tâm thần lại chắc chắn. Không cần phải nói, có thể để cho cái bóng mở kia sưng lấy tiền bối, tại vùng thế giới này bên trong, cũng chỉ có như vậy một hai cái, quyền thúc hoặc là thanh ý cô đương. Hơn phân nữa, là quyền thúc đi, lúc trước chính là hắn chiếu ứng nơi đây. Nếu có quyền thúc nhắc nhở, đối phương tất nhiên sẽ không làm khó bản thân bao nhiêu. Chính là tại hạ không biết tiền bối sưng hô như thế nào. Sợ hạ ổn ổn tâm thần, cung tay trả lời. Sưng hô. Ha ha, tại cái này bên trong đợi đến quá lâu cơ hồ ngay cả tên của mình đều quên đi. Ma triều nguyên điểm chỗ, là truyền ra một tiếng cười sang sảng. Sau một khắc, đối phương lại là nói tiếp, ừm, cho ta ngắm lại, đúng, thật giống như ta trước kia có cái danh hiệu tiêu cái gì? đúng, tịch diệt ma đế. hẳn là cái này đi. ầm ầm. Theo tịch diệt ma đế bốn chữ trở ra bên mồm của hắn, may mắn còn sống sót tế đàn bộ kiện, tại mạnh hơn sung kích dưới, là biến thành dương mở ra đi bở mịt. uy năng bộc phát, quần cuộn sôi trào, liền ngay cả hơn ngoài 10 giảm sở hà cũng là gánh không được, vội vàng tế ra thiên cơ tình cản trước người. phanh phanh phanh phanh. Nặng đả kích nặng nháy mắt có muôn vàn số lượng, mỗi một kích đều có kim tiên cấp lực lượng, hùng hồn đến cực điểm, căn bản không khiến người ta có thời gian thở dốc, liền có thiên cơ tinh ở phía trước làm là chủ lực ngăn cản, Sở Hà cũng là cho một đường đánh cho hơn trăm bên ngoài, mới cáo yên tĩnh xuống. Toàn thân khí huyết chấn động, tứ chi đau buốt nhức, trong cổ càng có muốn nôn buồn bực ý, chỉ ở lần này dư ba sung kích bên trong, đã là bị thương. Không chỉ là xung kích mang tới tổn thương, còn có phân thân lọt vào thương tích mà phản hồi tới tăng thêm, nếu không phải phân thân liệu mạng bảo vệ và vũ, chỉ sợ tên kia tại cái này một đợt buộc phát bên trong cũng muốn trọng thương. Tịch Diệt Ma Đế Đối phương, quả nhiên là đế cấp cường giả. Nội thương ngược lại là thứ yếu, mặt khác kinh hãi, mới là để hắn thần hồn có chút đứng máy. Cho dù là hoàng giai hoặc tiên tôn cấp độ cường giả, dưới mắt chỉ có thần tướng cảnh trung gia tu vi hắn, tự hỏi cũng không là đối thủ. Chớ nói còn tại trên đó đế cấp cường giả. Xem ra lần này nhìn thấy ma quang trung tiên, liền vội vàng chạy đến, coi là quyền thuốc sẽ kịp thời tham gia, phán đoán bên trong gia nhập người khác vì dựa vào. Quả nhiên tạo thành lớn sai lầm, loại này sai lầm, như đổi lại bình thường, thật là muốn cựu tử nhất sinh. May mắn, tịch diệt ma đế nhận ra quyền thúc Sợ tiểu hưu xin lỗi vì tránh thoát cái này đáng chết cấm chế nhất thời khống chế không được lực lượng người không sao chứ theo tiếng nói mà đến là một vị từ lông Mạch Tường mục đích trung niên tu sĩ nó dáng người hơi có vẻ thấp nhỏ nếu không phải một thân áo bào màu đen cùng âm trầm khí tức có chút không hài hòa chỉ sợ sở Hà sẽ không đem hắn cùng cái gì ma đế liên hệ tới cái này trung niên tu sĩ chính là tịch diệt ma đế theo cái này một vị trung niên tu sĩ huyệt thần đáng sợ ma triều tại lấy tốc độ cực nhanh nhiên tinh xuống rất nhiều ma vật cùng tiên ma đều từ trong hư không cuốn quít này ra cũng rơi trên mặt đất hướng phía bên này quỷ sát dập đầu không thôi vạn ma quỷ sát Người đến thân phận vô cùng sống động, gặp qua tịch diệt tiền bối, đối phương tận lực thu liễm khí tức, không có thả ra huy áp thì nói rõ không có cái gì gì, sở hà đi cái ván bối chi lễ cũng không có gì, nhưng không dám tận lực tiếp cận. Tiên ma có khác, quá độ tới gần lời nói, sẽ có cái dạng gì hậu quả, thật là khó biết, nhất là đế cấp ma tu, như nháy mắt đem bản thân ma nhiễm đi, sợ gần như chỉ ở lật tay ở giữa. Lúc này, trong lòng của hắn lại có một cái ý niệm trong đầu sinh ra, không biết chỉ toàn phạm tiết lửa, có thể ngăn cản loại cấp bậc này ma nhiễm mấy hơi. Sở lão đệ khỏi phải như vậy câu nệ cùng lạnh nhạt, gọi ta tịch diệt đại ca liền có thể Tịch Diệt Ma Đế thấy hắn như thế, ngay cả vội khoát khoát tay, có chút bất mãn nói: "Nào nghĩ tới, là đối phương ngại không đủ quen thuộc, muốn xưng huynh gọi lại đến, hôm nay thổi đến là ngọn gió nào à? Là xem ở quy tắc trên mặt của bọn họ đi." Tịch Diệt Đại Ca, Sở Hà Lãng nhưng trả lời, trong tiếng nói lạnh nhạt chi ý đã toàn. "Ha ha, hảo hảo, hảo phóng lội là điểm, mới là nam nhi bản tính, không cẩn thận làm bị thương ngươi, ta ban quan, vật này liền làm cho ngươi vì đền bù đi." Tịch Diệt Ma Đế thấy hắn như thế, trên mặt lộ ra có chút khen ngợi, tay trái hướng về sau mặt ba quát, một viên quả cầu ánh sáng màu xanh khoan thai hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Quả cầu ánh sáng màu xanh bên ngoài có một tầng thâm thúy vầng sáng, lấy Sở Hà thần thức cường độ, vậy mà đột phá không được tầng kia vầng sáng, tham dò đạt được bên trong đến to cùng. Tầng kia vầng sáng là cực kỳ huyền ảo một hệ đạo văn hình thành, khói lửa vết tích, tự nhiên mà thành, bên trong có hoa tán trong nháy mắt nói chuyện, thậm chí trên trăm số lượng. Cái này vẹn vẹn dừng ở vầng sáng tầng ngoài, bên trong đến tuột cùng có cái dạng gì thần kỳ, thật là khó mà biết được. Sở Hà không có có tâm tư tưởng tận xem xét càng nhiều, bởi vì lúc này hắn hồn trong nước thiên cơ tinh cùng trời quần tinh đã sôi trào lên, tinh quang mạnh mẽ 10000 trượng, huy sáng như biển lầm. Nếu không phải Sở Hà ngạnh sinh sinh đem nó áp chế, bọn chúng liền muốn xông ra hồn hải đến, cùng quang cầu này có cái nóng hổi. Chỉ bằng tia quả cầu ánh sáng màu xanh một hai khí tức, liền có thể xác định rõ ràng là bản thân đau khổ tìm trời phụ tinh. Ai có thể nghĩ đến, nó vậy mà là tòa kia tế đàn chủ trụ cột chi vật, dấu thật là sâu, liền ngay cả lúc ấy Sở Hà đi tới phụ cận của nó, cũng không thể đủ phát hiện cùng cảm ứng được một hai. Sở Hà càng không có nghĩ tới chính là, dạng này kỳ vật, đối phương vậy mà nói đưa liền đưa, lấy đế cấp cường giả nhã lực, sẽ không nhìn không ra trời phụ tinh lai lực ra. Cái này, mặc dù Sở Hà ý động so. Nhưng duyên cơ tiếp nhận dạng này trọng lễ, vẫn có chút chần chờ. Ai biết, đối phương đánh cho là ý định gì đâu? Chương 94, trọng lễ. Tám huyền trí bảo, cố nhiên thuộc tính không phù hợp đế cấp cường giả bản mệnh thần thông, nhưng cũng là cực kỳ khó được có ít chi vật, có thể dùng đến cùng cái khác cường giả làm trao đổi, đổi lấy ngang hàng kỳ bảo. Dạng này đồ tốt, hắn vậy mà đưa cho mình. Không có no yêu cầu của hắn a. Chẳng lẽ cũng chỉ xem ở quy thúc trên mặt núi. Trên trời rơi xuống địa bánh, to lớn so, cơ hồn lệnh choáng sợ hạ, để hắn nhất thời bán hội ở giữa, không có có thể kịp thời đáp lại. Có lẽ là nhìn thấy Sở Hà kia kia vẻ chần chờ. Tịch diệt ma đế ngược lại cười mở cười cười mở miệng giải thích sở lão đệ đừng suy nghĩ nhiều vật này là thanh tiền bối chính miệng nhắc nhở nhất định phải giao đến trên tay ngươi ngươi mau mau nhận lấy cũng đừng làm cho ta khó làm thanh tiền bối quyến thuốc như thế hậu lễ tại hạ thật là sở hà vẫn có chút chần chừ chỉ là tịch diệt ma đế gặp hắn như vậy có chút không kiên nhẫn trực tiếp đem kia quả cầu ánh sáng màu xanh ném qua nói dài dòng văn tự không giống cái nam nhân lấy được cấm chế phía trên có thể duy trì nửa tháng ta còn có những chuyện khác không có thời gian cùng ngươi lề mề hắn cũng thật là tính tình không chừng khó mà nắm lấy Trước đó còn cùng Sở Hà xương huynh gọi đệ cực kỳ nhiệt tình quen thuộc, nhưng lúc này tiếng nói lại là lạnh xuống, cũng nói đi là đi. Sở Hà mới tiếp nhận kia cho cấm chế cố khóa lại trời phụ tinh, hắn đã là bước vào trong hư không, liên đối lấy ở đây những cái kia ma vật cùng ma nguyên khí, cũng tại vùng tay áo ở giữa thu nạp phải sạch sẽ, để nơi đây chỉ một thoáng thanh linh lợi, đợi mở bao nhiêu. Ma đế thủ đoạn, Sở Hà căn bản nhìn không ra nửa điểm vết tích, chỉ có thể là nhìn mà than thở. Cái này 20 hơi thở, liền cùng giống như nằm mơ. Để Sở Hà rất có hoàng hốt cảm giác. Trời phụ tinh, cứ như vậy tới tay rồi. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Vạn Vũ tiên kia, lúc này là chạy tới chúc mừng không thôi, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tân tân khổ khổ tìm lâu như vậy, được đến nhưng không có phí bao nhiêu công phu, hắn đương nhiên là vui vẻ. Sở Hà không để ý tới hắn, mà là nhìn qua phiêu phù ở lòng bàn tay phải bên trên quả cầu ánh sáng màu xanh, lông mày là nhẹ nhàng nhíu lại. Tịch diệt Ma Đế cũng không phải là thực tình chân ý muốn đem trời phụ tinh giao cho bản thân, hơn phân nửa là bức bách tại quyển thuốc căn dặn, càng có thể là làm để hắn thoát khốn điều kiện trao đổi. Đế cấp giả, có được lấy một triệu năm đo lường đến được thọ nguyên, riêng có thời không pháp tác viên mãn có nhẹ dịch diễn hóa một giới đại thần thông, bọn hắn cùng thánh giả khác biệt, hoặc chỉ kém tại tạo hóa pháp tắc phía trên mà thôi. Bình thường thiên đạo kết số, trừ nhân quả bên ngoài, đều là cùng đế giả quan, muốn để bọn hắn vỡ lạc, trừ phi thánh giả xuất thủ, hay là bọn hắn tự tìm đường chết, cưỡng ép đi cùng tan đại đạo pháp tắc. Đế giả cùng dai ở giữa tranh đấu, chính là trong đó có có thể thắng được, cũng khó có thể xóa bỏ đối phương, chỉ có thể là lợi dụng nói trận đến chấn áp, để nó không được thoát, trường kỳ gây nói nhuệ khí. Từ trước đó gặp qua tế đàn hóa diễn thiên phạt chi lôi đến xem, tịch diệt ma đế cho khốn ở nơi này, hơn phân nửa là cựu địch gây nên cùng quyền thúc hẳn là không có có quan hệ gì. nếu là cựu địch lời nói, quyền thúc cũng sẽ không đem hắn phóng xuất. những tin tức này gần như chỉ ở sở hạ thần hồn bên trong lướt qua, hắn cũng không có đi truy tìm cùng mảnh cứu. càng nhiều tâm thần, thì là đặt ở kia kia cảm giác đã từng quen biết bên trên, tầng kia vầng sáng cấm chế chỗ tiết lộ một hai khí tức. tại hạo nguyên đại lục nam hải bên trên, đã từng bắt giữ qua dạng này một thuộc tính khí tức. cả hai là đồng dạng, đồng một hai trí cao một thuộc tính nguyên khí, cho dù là khắp sở Hà biết, cũng khó có thể tìm tới nó bắt nguồn từ nơi nào. nói cách khác, ngày xưa pha yêu giới cùng hạo nguyên đại lục không gian thông đạo vĩ lực cùng quyền thúc bọn hắn lớn có quan hệ, sở hà thậm chí có thể cảm ứng được trời phụ tinh tại nó bên trong nè nhót, cùng kia tia không cam lòng chi ý lấy nó bản nguyên chi lực, vậy mà cho cùng thuộc tính nguyên khí cầm cố lại, từ đó cũng biết cái này một thuộc tính nguyên lực cấp độ còn thắng qua trời phụ tinh bản nguyên chi lực, quyền thúc cùng thanh y cô đường bọn hắn đến tụt cùng đến từ nơi nào, xem ra hẳn là cùng hai đại thánh vực không có chút nào quan hệ. đã như vậy, ân tình cũng không sợ thiếu nhiều một chút, tương lai có năng lực trả lại đi. sở hà dùng tụ lý càn khôn đem trời phụ tinh thu hồi, sờ sờ cái mũi có chút hầm hực cảm giác, nguyên lai tưởng rằng. Thanh Y cùng Quyền Thúc là trong tiên giới người, bây giờ bản thân cũng coi như có có chút tài năng, tương lai tiến giai tiên tôn về sau, liền có thể vì đó làm chút gì, hồi báo ân tình một hai. Hả biết, người ta Y Nguyên Cao không thể thành, vẫn là phải giống lúc trước như vậy ngưỡng vọng. Cũng được, trước đêm ngày này phụ tinh luyện hóa lại nói, hắn rất nhanh liền thu nhếp tâm tình, chuẩn bị tìm ẩn nấp địa phương, tiến hành lần này không biết thời gian bế quan. đương nhiên, trước khi bế quan, hắn muốn đi trước thấy Quyền Thúc cùng Thanh Y một mặt, vì đó gửi tới lời cảm ơn một hai. Chơi phụ tinh phần này đại lễ, thật là quá nặng đi, nặng đến sở Hà không thể sơ hốt một phần. Nhưng mà lần theo trước đây đạo tiêu độn không mà đi lại là tìm không thấy trước đây động thiên tồn tại nhìn qua kêu minh ngông ngẩn hư không sở hạ có chút nghi người đạo tiêu sẽ không sai có lẽ bọn hắn đã rời đi đi lại có lẽ bọn hắn không cần lần này gặp mặt nếu không lấy quyền thúc thần thông hẳn là sớm biết sở hạ đến sở hạ không có chấp nhất tại những chuyện này không gặp được liền tiếp lấy bận biểu chính mình sự tình mau mau tăng lên tu vi của mình mới là chính sự dung luyện cái này quả trời phụ tinh làm bản mệnh chi vật về sau tử vi tiên tôn bên kia uy hiếp liền không có cường đại như vậy chỉ cần tử vi tiên tôn trở thành đế cấp cường giả Sở Hà liền sẽ không e ngại bao nhiêu, bây giờ tiên thần song tu, đều có bay vọt, như ngày sau lại có đáng mừng tiến độ, hợp thể sau chiến lực phi thường đáng để mong chờ. Đương nhiên, tốt nhất là tấn thăng đến tôn giai, sau đó lại cùng nó quyết đấu, khác biệt tu vi cấp độ chi ở giữa chênh lệch, thật là quá lớn. Có thể đem trời phụ tinh tế luyện làm bản mệnh chi vật, sở được đến chỗ tốt, tất nhiên có thể động sở Hà đạo thể vượt qua thần tướng cảnh, trực chỉ thần đợi cảnh. Một khi đến thần đợi cảnh, càng có thể triệt để trưởng khống một viên lớn tiên tinh, đã được càng nhiều bản nguyên chi lực phản hồi, lại như Dương Thần tiên thể trở thành đại La Kim tiên về sau, tốn gió bản nguyên chi lực phản hồi dị thường kinh người trực tiếp đem tiên thể tu vi đến kim tiên trung giai cho tới bây giờ như cũng tại thật nhanh tăng trưởng nghe nói chủ nhân muốn bế quan vạn vũ gia hỏa này thì xung phong nhận việc muốn đem hộ pháp sự tình gánh vác đến cũng cam đoan thỏa đáng bất quá hắn lại thế nào cam đoan cũng tốt sở hạ y nguyên muốn tìm cái phi thường ẩn nấp địa phương dù sao tại cái này huyền thanh giới bên trong hay là tồn tại mấy vị đại la kim tiên cấp độ cường giả bọn hắn có lẽ đối bản thân không có quá lớn uy hiếp như thời khắc mấu chốt cho nó tới quấy động nước vậy thật khó lường nói lên bế quan sở hạ thần hồn bên trong lướt qua một chút tin tức tại chúng đế chi mộ khu vực bên ngoài dương thần tiên thể đến tận đây đã ẩn núp tước chừng hơn một năm, cũng nên ra hít thở không khí, đi địa phương khác đi dạo. Tiên tôn tạo thành tổn thương, quả nhiên không thể coi thường, không nói đối tiên thể phá hư khủng bố đến mức nào nhiều nghiêm trọng, cũng chỉ là trộn lẫn ở trong đó không gian phát tác, muốn đem nó hoàn toàn loại trừ cùng tiêu mất, rơi, chỗ tốn hao thời gian cùng khí lực đều muốn không ít. Chương 95, Trấn chấn hư thiên liên. Dốc lòng tĩnh dưỡng hơn một năm dương thần tiên thể, lúc này phá quan mà ra, trạng thái là trước nay chưa từng có tốt. Chấn đánh lúc trước tiên tôn cường giả áp bách, gần như sinh tử mà phân chấn dãi thật là cũng ép ra bản thân không ít tiềm lực, càng là tịch đột phá này kìm tiên chung dài đang lâm thượng giai, khoảng cách kia kim tiên đại viên mãn, trên lệnh cũng chỉ có tuế nguyệt lắng động cùng đạo tâm huyền ngộ, có thể tại ngắn trong thời gian ngắn tấn giai thành công, trừ tốn gió bản nguyên kế tiếp theo phản hồi, cũng có cản khôn kiếm bản nguyên được ra, càng là theo đột phá đến kim tiên thượng giai, càng cản khôn kiếm là tiếp cận hoàn toàn tế luyện cấp độ, vẹn vẹn kém nửa bước cuối cùng, chố mỗi thời mỗi khắc quà đáp lễ tới bản nguyên chi lực, là càng thêm bảnh trướng đáng sợ, để sở hạ tại tu vi bên trên mỗi một ngày đều có mới tinh cảm giác. con đường tu hành, một khi đến thiên tiên cảnh về sau, bình thường tu sĩ mỗi tiến vào một bước nhỏ cần thiết thời gian, đều là lấy trăm năm qua làm tính toán đơn vị. Như nghị lớn cấp độ bay vọ vì đó tiêu hao mấy ngàn năm thậm chí hơn mười ngàn năm đều rất phổ biến. Cũng chính là có được tốn gió cùng càn khôn kiếm cùng kỳ bảo sở hạ mới có thể hơn một năm tiềm tu tính dưỡng, có thể so người khác một trăm năm ngàn năm thậm chí mấy chục ngàn năm khổ tu chi công. Mỗi khi nghĩ cùng phương diện này, sở hạ đều có loại hảo giác, từ nơi sâu xa, tựa hồ sớm có định số. bản thân nên đến thế giới này đi cái này một lần, đồng thời sẽ không là khách qua đường, nhất định viên vân phúc vũ, ngạo khiếu tại đỉnh phong. Chốc lát, hắn thu hồi phi tinh trời bàn, rút tre lấp tiên trận, đưa tay một chỉ, hư không phía trước. Nước ra, thông đi vào dưới một hơi. Hắn đã xuất hiện tại giới này không trung, nơi đây càng tại tầng cương phong phía trên, cơ hồ là tiếp cận giới bích biên giới, gió cương cùng không gian chi lực hôi hói, là một tầng không lớn ổn định khu vực nguy hiểm. Sở Hà hiện thân ở đây cũng ngừng chân dừng lại, trong chốc lát hắn đã là thả ra thần thức, thả đến cực hạn kim tiên thần thức càn quét mà ra, để Chung Quanh Hư không mở mờ ảo ảo bá một tiếng, khẽ run mang theo bức cùng cách xa mấy dặm gợn sóng không gian. Nhiều lần Sở Hà cường đại thần thức thình lình bao quát phạm vi trăm vạn khu vực, tùy tiện tới lui quét hình cũng có không ít dư lực, tu vi tăng vọt cũng kéo theo thần thức cường độ lớn bay vọt. Hắn lúc này, thần thức mạnh, thật là kim tiên cảnh số một số 2. Một phương này địa giới tình huống, cùng lúc trước vừa mới tiến đến nhìn thấy, là trên lệch không ít, giữa thiên địa lửa nguyên khí suy giảm hơn phân nửa, lửa núi lửa biển không còn trước đó hung mãnh bạo liệt, linh khí hóa hình kỳ vận, phạm vi trăm vạn giảm, cũng chỉ có như vậy giải rác mấy trụ, ngay cả lúc trước nhìn thấy một đều không có. Là ly hỏa trò thu lấy đi nguyên nhân a, lại hoặc là ngày đó chư vị cường giả ra tay đánh nhau, khiến giới chướng vỡ vụt, đưa tới hậu quả. Sở Hà trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên tới lui, cảm thấy lớn nhất khả năng, hay là ly hỏa không ở giới này là nguyên nhân lớn nhất. Nếu là như vậy lời nói, hắn ngược lại là minh bạch chúng đế chi mộ khu vực hạch tâm bên trong huyền thanh giới. Tu hành hoàn cảnh tại sao lại như thế hậu đãi? Thì ra, là trời phụ tinh. Nhưng là, trời phụ tinh lạc nhập đạo thể trong tay, đang tiến hành tế luyện, kia huyền thanh giới chẳng phải là cũng phải vì đó rút lui. Cũng là nghĩ đến phương diện này, Sở Hà mới là minh bạch, tám huyền trí bảo bản nguyên chi lực, đến tuột cùng là cỡ nào cuối cùng, bàn chướng đến có thể ảnh hưởng một cái đại giới chi địa, trở thành căn nguyên chi vận. Đáng tiếc, trận, hắn là thở dài một hơi. Lần này phá quan mà ra, đang đến gần giới chướng chỗ trừ nhìn xem thần thức tiến độ như thế nào đồng thời cũng là tiếp lấy chỉ toàn phàm tiên lửa dựng ngay cả ngấm lại cảm ứng được ly hỏa lúc này chỗ lúc trước lợi dụng kia kia ly hỏa tinh túy trở về bản thể thời cơ là đem một sợi chỉ toàn phàm tiên lửa giấu ở nó bên trong nghĩ bắt cái xuất kỳ bất ý chậm rãi từ nội hạch bên trong ăn mòn ly hỏa lại không nghĩ rằng hay là đánh không lại thiên hỏa tiên tôn không để ý hậu quả một ngụm nuốt mất hung ác đến tận đây cùng kia sợi tồn lưu tại ly hỏa nội hạch chỉ toàn phàm tiên lửa y nguyên có tuyệt đối tiếp theo tiếp theo liên hệ bất quá khó để xác định nó vị trí thực sự chỉ toàn phàm tiên lửa y nguyên có liên hệ thì là nói rõ ly hỏa còn không có hoàn toàn cho thiên hỏa tiên tôn tế luyện đi có thể tồn tại nhất định hy vọng ngược lại là tiến vào chúng đế chi trong mộ cùng đạo thể liên hệ không có như vậy vất vả trở nên tiêu hao gánh vác là giảm bất không ít có thể mượn chỉ toàn phàm tiên lựa tùy thời giao lưu tới lui đạo thể bế quan toàn tâm toàn ý dung luyện trời phụ tinh kia tìm kiếm chúng đế chi mộ sự tỉnh liền rơi vào dương thần tiên thể trên thân có tốn gió cùng càn khôn kiếm nơi tay lại tấn thăng đến kim tiên tượng giai sở hà tự hỏi đối mặt tiên tôn cấp địch thủ cho dù đánh không lại nhưng tự vệ đảo mệnh hay là rất ổn đem trước cơm thầm thu thập đạo tiêu một vừa lấy ra dựa vào thiên tinh định vị chi pháp sở hà lại phát hiện nơi đây vị trí là ở vào vòng trong cùng bên ngoài ở giữa khu vực. Nói cách khác, sở hà giới đi dưới này, lại hướng phía phương hướng tây bắc tiến lên, liền có thể đi vào chúng đế chi mộ vòng trong khu vực. Việc đã đến nước này, có thể cùng đạo thể tụ hợp, mới là chủ yếu sự tình, về phần tìm kiếm bảo vật cái gì, nhiều nhất là trong hành trình tiện thể thôi. Đạo thể một khi tế luyện trời phụ tinh thành công, vô cùng có khả năng đợi vậy tấn giai kim tiên cảnh, đến lúc đó phong hỏa song cấp giáng lâm đến, cho dù tại chúng đế chi mộ loại này chỗ đặc thù bên trong, tạo thành tiếng vang, cũng đem là không như bình thường nhất là tại dưới mắt, chúng đế chi mộ các nơi cửa vào đã hạn chế xuống đến thấp nhất, rất nhiều chờ đợi đã lâu kim tiên hoặc tiên tôn cấp cường giả, hẳn là đều lục tiếp theo tiến vào tới. phong hỏa song cấp dạng này động tĩnh, căn bản là không thể gạt được những cái kia tiên tôn cấp cường giả. tại kim tiên cùng tiên tôn cấp cường giả trước mặt, vạn vũ quả thực chính là cản bã, tốt nhất vẫn là dương thần sớm ngày đổi tới, vì đó hộ pháp. đương nhiên, đem trời phụ tinh tế luyện cần thiết thời gian, không biết phải bao lâu. lấy hắn suy đoán của mình, ít thì mấy năm, nhiều thì mấy chục năm mấy trăm năm đều không chừng. phương diện này, phải xem trời phụ tinh phản kháng cũng không biết là có hay không bởi vì quanh năm suốt tháng tiếp xúc ma khí, viên này lớn thiên tinh bản tính, cùng thiên cơ thiên quyền rất là khác lạ, hoặc có thể dùng vô cùng kiệt ngạo bất tuần để hình dung. Lơ đang tại thần hồn bên trong hồi tưởng một đường đến tu hành, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ, nếu nói thiên mệnh sở định, phúc vận ba phủ, nhưng cái này kinh lịch sinh tử khảo nghiệm cũng thật là nhiều lắm đi. Không thiếu được, tại đạo thể đứng trước phong hỏa song cấp thời điểm, lại phải đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có cùng khẩu chiến. Bất quá, trước đây cùng trời hỏa tiên tôn kinh nghiệm chiến đấu Ngược lại là mang cho hắn không bất tín tâm, Tiên Tôn cũng không phải đáng sợ như vậy, bản thân tại nó trước mặt cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Tinh thần phiêu miểu, đủ loại tính toán ý nghĩ chợt lóe lên, gần như chỉ ở mấy tức ở giữa, nhiều lần, tại ngần tinh thần mật cảnh cùng ra giới bên trong, độ hành hắn là phát hiện một chỗ rượu địa. Tiến vào đại La Kim Tiên cảnh giới, trưởng không gần như hoàn chỉnh không gian pháp tắc, đối với ngần trong hư không vi rượu ba động, là phi thường bén nhạy, như đổi lại trước đó thiên tiên cảnh hắn, thật là sẽ xem nhẹ nơi nào đó đi, khó mà phát hiện huyền diệu bên trong. Trấn hư thiên liên, chỉ là ý niệm thúc đẩy pháp tắc biến hóa liền có thể tùy tiện sẽ mở hư không, vượt qua một triệu bên trong, nháy mắt đến mục đích, chỉ là hắn thấy rõ ràng đến tột cùng bật gì, không khỏi có chút kinh ngạc. Chương 96, người tốt. Cất dấu chấn hư thiên liên dị dạng không gian, là nằm ở một mảnh số phạm vi trăm vạn giảm bạo loạn khu vực bên trong, tại kia bên trong, không gian loạn lưu như biển, nào tuôn ra không ngừng, một làn sóng so một làn sóng đáng sợ, cho dù là kim tiên cường giả, như nghĩ ở trong đó bình yên vượt qua, cũng được treo lên 12 phân tinh thần tới. Mặt ngoài liền đáng sợ như thế, bên trong bên trong ẩn giấu nguy cơ, vậy liền lại càng không cần phải nói. Như thế luận tượng, muôn nặng che lấp Sở Hà có thể phát hiện bên trong kỳ vượng, thật là là được lợi bản thân hơn người thần thức. Lấy hắn lúc này cảm giác, coi như tiên tôn cấp cường giả có thể so hắn làm được càng tốt hơn, nhưng cũng sẽ không vượt qua rất nhiều. Trấn hư thiên liên vị trí, là tại sâu nhất bên trong vị trí, kia bên trong dị lực xuất hiện, xem lẫn số tròn khiến người kính sợ đại tuyệt qua. Chồng chết, vòng xoáy xung quanh khe hở ẩn hiện đầu, thỉnh thoảng có mỹ lệ hào quang từ đó bắn ra đến, chiếu rọi phải thất thải lộng lấy. Xuất hiện nhiều nhất, thì là kia ngũ quang mười màu nguyên tử cực quang, nó tại chấn hư thiên liên xung quanh lắng động hội tụ, thình lình hình thành một tầng cực kỳ kỹ càng hộ ánh sáng. Trấn hư thiên liên dáng vẻ cùng trên điện tịch ghi lại không sai biệt lắm, nó trình nhạt màu trắng, cùng bình thường sen thuộc thực vật không kém nhiều, lá vì sáu số, sợi dễ phân ra rất nhiều như mưa bụi rủ xuống, đâm vào trong hư không, không ngừng hấp thu xung quanh không gian dị lực. Bởi vì cái này mấy đóa chấn hư thiên liên tồn tại, trung quanh hơn trăm bên trong không gian lộ ra ổn định rất nhiều, tựa như nội hải bên trong một hòn đảo, mặc cho ngàn vạn trọng sóng cuồng hướng tiêu, đều có thể nguy nhưng bất động. Sở Hà theo niệm mà đến, lực chú ý tất cả chấn hư thiên liên bên trên, từ vết nước không gian bên trong ra, mới là phát hiện, mình chưa là trước hết nhất tới chỗ này tu sĩ. Chấn hư thiên liên hết thể có năm đóa, tám cánh một đóa bảy cánh buôn đoá, đều là thành thục thể, xem ra ở đây ít nhất thai nghén hơn ngàn năm lâu. Đối đây, Sở Hà ngược lại có hơi thất vọng, nếu là có chín cánh hoàn mỹ nhất thể liền tốt, tám cánh đối với hắn mà nói, còn tính là thằng mấy, về phần bảy cánh, cơ hồ không lọt pháp nhãn. Dương thần tiên thể đã kim tiên độ giai, có thể đối ứng bản thân sử dụng đồ vật, thật là không có bao nhiêu, nhất là càng hướng phía sau. Thang giai mấu chốt, đạo tâm trọng yếu hơn. Đương nhiên, hắn bây giờ tại tu vi phía trên đột bay manh tiến bảo là rất nhiều chí bảo bản nguyên chi lực phản hồi động. Loại lực lượng này, là muốn so đại bộ phận phân tiên đan chi lưu hiệu dụng mạnh lên rất nhiều. Không thể đánh đồng. Canh giữ ở nơi này tu sĩ, hết thảy có hai vị, ở vào đối diện phía bên kia. Bởi vì ẩn tại bên trong tiến trận, lại có nguyên tử cực quang cùng chấn hư thiên liên hữu nhiễu, là lấy sở hà trước đây thần thức căn quét cũng không có chuẩn xác bắt được, coi là kia khác lạ mày may nguyên khí ba động là bình thường gợn sóng không gian. Ngược lại là bản thân có chút lỗ mãng, người ta rõ ràng ở đây chờ đợi đã lâu, mình lần này không cáo mà đến, tại cấp bậc lễ nghĩa có vẻ hơi khí quyết. đương nhiên, cái gọi là cấp bậc lễ nghĩa, vẹn vẹn tại mặt ngoài thôi. Chủ chi vật xuất hiện tại loại này hỗn loạn địa phương, cuối cùng kết cục còn phải xem ai thủ đoạn cường ngạnh cao minh mặc dù sở hà về sau, nhưng hắn có thể vượt trên tới trước hai người một đầu, đoạt thức ăn trước miệng bọn cũng không phải là cái gì ly kỳ sự tình. nắm tay người nào lớn ai nói chuyện. nói thật, sở hà đối cái này năm đó chấn hư thiên liên, thật là hứng thú giải rác. bất quá nhìn vật nhớ người, nhớ tới mấy vị kia vì thế vật mà mất mạng chu tức tiên tông đệ tử, không khỏi ám bên trong thở dài một cái. ở trước đó, chấn hư thiên liên nào chỉ là lâm suối nhi các nàng khát cầu đồ vật, liền là lúc ấy sở hà cũng là tâm động không ngừng. lại không nghĩ rằng, mới trôi qua không mấy năm, khao khát chi vật đã biến thành gân gã tổn tại. nay không phải tích so có thể tinh tiến vào như vậy, thật là mộng ảo. Sở Hà tâm niệm xoay chuyển, nhất thời cảm khái, kia sớm đã bảy trận muốn đột phá nguyên tử cực quang hộ tầng hai vị tu sĩ, gặp hắn chợt như kỳ đến, cũng không dám lơ hậu, vội vàng phát động tiên trận, kích thích thật là lớn một mảnh kỳ quang, ngang nhiên cắt vào chủng điệp nguyên tử cực quang bên trong đi. Tích lũy mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm nguyên tử cực quang, bên trong lẫn chứa tràn trề vĩ lực, bình thường Kim Tiên thấy chi đô muốn lắc đầu thổ tán, hai cái này ứng đối thủ đoạn, vì Kim Hệ tiên trận, xác nhận lấy tiếp dẫn phân tiêu làm chủ, không thể không nói, là cực tốt phương pháp một trong. Hà không biết, hắn tán thưởng đồng thời hai vị kia dưới đáy lòng bên trong là đem hắn mắng cầu hết lâm đầu, hận không thể thiên đào vặt quả. Như Sở Hà lại đến chậm bảy tám hơi thở, để bọn hắn canh kim phân hóa trận lại xúc tốt sau cùng nguyên lực, cắt vào nguyên tử cực quang hộ tầng bên trong, nắm chắc liền có thể tăng nhiều một phần. Thật tình không biết lấy bọn hắn mới kim tiên hạ giai tu vi, ở trong môi trường này nhiều một phần nắm chắc là cỡ nào không dễ. Sở Hà thật không có bọn hắn nghĩ bá đạo như vậy ngăn ngược, mà là ngừng chân ở một bên, chơ mắt nhìn lấy bọn hắn tiến đến hái chấn hư thiên liên, cũng không có xuất thủ cái nhiễu. Chỉ là Sở Hà đang định buông tay mặc kệ, quay người liền muốn xé rách hư không rời đi thời điểm một vị khách khách không mời mà đến lại ngang nhiên dáng lâm tới, chấn hư thiên liên, ha ha, chỉ bằng các ngươi cái này hai con mèo ba chân, cũng muốn phát khoản này tiền của phi nghĩa, có bao xa liền cút ngay cho ta bao xa. nếu không, hắc hắc, tiếng nói như vạn lôi lao nhanh, cuồn cuộn nghiền ép mà đến, thanh âm nơi phát ra, thì là phía đông nam, lôi âm vừa khởi, điện quang lại là trước một bước đến, thình lình từ mặt khác xông vào nguyên tử cực quang hộ tầng bên trong, lấy tốc độ nhanh hơn phóng tới chấn hư thiên liên. nguyên tử cực quang có thể phân hóa thiên hạ ngũ hành chi thuộc, nhưng đối với phong lôi băng quang cùng thần thông, là không có rõ ràng như vậy khắc chế chi lực. Tăng thêm người tới tu vi muốn thắng qua hai người khác, là lấy có thể phát sau mà đến trước, chỉ ở một hai hơi ở giữa, cơ hội sông qua rộng vài giảm nguyên tử cực quang hộ thần, kia năm đó chấn hư thiên liên dễ như trở bàn tay. Nguyên Lai like là ngươi cái này tên hỗn đản. Nửa chân đạp đến nhập hư không sợ hạ, thần thức quét qua, biết người tới là ai về sau, liền lật ra càng con kiếm, phía sau Tốn Phong chi rực rũa ra, cũng là gia nhập tranh đoạt trong hàng ngũ. Bất quá, mục tiêu của hắn chỉ khóa chặt đằng sau cưới lôi độn mà đến ra hỏa. Ai có thể nghĩ đến, sẽ tại cái này bên trong trùng hợp như vậy đụng tới trước đó hắn ra. Hắc hắc, trước đây kết xuống cửu nên hảo hảo tính được rồi. Người đến không là người khác, chính là khi đó thừa dịp Sở Hà độ phong hỏa súng tiếp, bám đuôi truy sát không ngừng lôi tranh, sát thân mối thủ, há có thể dung hắn sống lâu một hơi? Lại ăn ta một kiếm lại nói, lôi tranh nhìn trộm đến chấn Hư Thiên liên vội vã chạy đến, bởi vì Sở Hà vận chuyển ẩn nguyên che trời pháp muốn rời khỏi, lại có nguyên tử cực quang quấy nhiễu, tăng thêm phương hướng không đúng, còn thật không có ngay lập tức phát hiện Sở Hà tồn tại. Sở Hà chuyển tức đánh tới, xa so hắn trộn đến còn phải huyền bí nhanh mánh, ngay tại hắn đang muốn rảnh tay thu thập Trấn Hư Thiên liên thời điểm, như thác nước thanh trọng kiếm quang đã giữa trời rủ xuống, tứ phương hư không đều thông suốt trầm đục cũng run rẩy. Là ngươi. Trở quen thuộc kiếm khí nguyên hơi thở, hắn làm sao lại quên, nhưng Tân tấn Kim Tiên thượng giai, lại triệt để trưởng không tốn rõ bản nguyên sở hạ, công kích nhanh chóng, viễn siêu phản ứng của hắn, hắn có khả năng ứng đúng, chỉ có thể là giáng chống đỡ bản mệnh tiên bảo cùng tí lực, để cầu chống đỡ đợt tấn công thứ nhất. Keng! Kiếm minh sắc bén nhập tâm, chỉ vừa đối mặt, mới chướng lên tử lôi chiếu dâng, liền cho thanh chọc kiếm quang đánh tan, một đạo thân hình từ đó rơi xuống như lưu tinh. Chương 97: Giết gà dùng dao mổ châu. Lôi Tranh làm sao nợ tới, cũng chỉ cách biệt 2 năm không đến, thực lực của đối phương, vậy mà tăng vọt đến như thế trình độ bản thân có 9 ngày ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa pháp lại là kiếm tiên trung gia tu vi y nguyên gánh không được một kiếm của đối phương đối hám phía dưới lập tức là bị thương nhẹ từng một kích thành công sở hạ rõ ràng cũng đối một kiếm này không lớn hài lòng chẳng lẽ nghĩ một kiếm liền đem ta chạm diệt đi a người cái tinh trùng lên não cũng không tránh khỏi đem ta lôi tranh thấy quá không tốt quả thực khinh người quá đáng từ đối phương trong giọng nói nghe ra kia kia vẻ bất mãn lôi tranh trong lòng có lửa tại bút lên bất quá hắn chính là tức giận nữa cũng vô pháp dùng sắc bén đánh trả để đương đối tại càn khôn kiếm khí trước mặt Hán chín ngày ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa pháp, có thể thủ phải tích thủy vô để loạn mấy tức, liền coi như là trời vận may lớn. Vấn đề là đối phương sẽ để cho bản thân thủ được ga. Chặt kiếm quang rủ xuống, lồng cái khắp nơi, hôn khấy lên số bên trong lớn kiếm khí vòng xoáy. Nó lấy âm dương kiếm vi vi cốt trèo chống, quả thực là để hắn dường như phạm nhân rơi vào sâu không thấy đáy vũng bùn phía trên, chỉ có thể chớm mắt nhìn bản thân hãm sâu trong đó, mạnh hơn lực lượng cũng dây rủ thoát khỏi không được, không có khả năng. Mới bao lâu, hắn thần thông cùng tu vi, sao có thể bay vọt đến như thế cảnh giới? Càng cùng đối phương giao thủ lui tới, trong lòng của hắn sợ hãi liền càng thêm chống chất, hình thành từng đống bóng tối, thậm chí ảnh hưởng đến đạo tâm. Chỉ là hắn có hay không nhận là một chuyện, Sở Hà căn bản không muốn bỏ qua hắn, kiếm thế ngược lại càng lúc càng gần. Đến đằng sau, kiếm khí vòng xoáy bên ngoài càng là thanh trọc hào quang biến hóa, băng hàn cùng hường hực khí tức bệnh, nhiều lần trước mắt đã là hóa thành một phương đỏ màu đen kiếm giới. Các loại hào quang tiêu ẩn, cường tuyệt vĩ lực bộc phát như thần liên, là một mực khóa lại lôi tranh xung quanh. tùy tiện đem một vị đại la kim tiên lâm vào của mình kiếm giới bên trong đi, điều này nói rõ Sở Hà tại pháp tắc phía trên tạo nghệ muốn vượt qua lôi tranh một bậc, hoặc không thôi. Ngươi không có thể giết ta. Thiên Lôi Tiên Tôn là ta cô phụ, giết ta, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. khắp nơi nhận chế hành. vừa lui lại lui, khí cơ cùng pháp tắc, còn có nguyên khí, đều cho đối phương chiếm cứ chỗ tệ, chính là hắn ngu ngốc đến mấy, cũng là biết bản thân sớm muộn sẽ là cái thất gỗ bên trên thịt cá, chỉ đợi thời gian lâu dài chút, đối phương muốn làm sao xâm lược liền có thể làm sao xâm lược. Nguy cơ lâm lông này, cái kia bên trong còn quản cái gì mặt mũi, hắn vậy mà là đem Thiên Lôi Tiên Tôn đều chuyển ra, để câu đọa ngăn trở đối phương, mở một mặt lưới, nơi nào còn có lúc trước trùng sát thì đến, hô quát hai vị khắc Kim Tiên khí ngạo nghệ. Tại nguyên tử cực quang bên trong hai vị kia kim tiền, lúc này cũng là cho dị biến dọa đến đỉnh chỉ tiến lên, trong lúc nhất thời khó mà quyết định tiến thối. Lúc đầu, lôi tranh nửa đường ôm theo chín ngày ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa pháp đáng sợ lôi hơi thở mà đến, lớn tiếng hô quát, hai vị kia kim tiền đã là sinh lòng khiếp ý, tình nguyện bỏ cái này khó được chấn hư thiên liền, cũng không muốn chọc một vị lôi tộc tu sĩ cấp cao. Chớ nhìn bọn họ cũng là kim tiên tu vi, dù cho liên thủ, cũng khó có thể đánh thắng được lôi tranh. Há biết tiếp xuống sở hà không có dấu hiệu nào xuất thủ, trong điện quang hỏa thạch liền dễ dàng đem lôi tranh đánh rớt để bọn hắn lại là kinh ngạc ở. Hôm nay quát là ngọn gió nào a? gặp phải có thể nghiền ép bản thân cường giả là một vị tiếp một vị, mà lại một vị so một vị mạnh. May mà hai người trước đây còn giữa lẫn nhau thương lượng làm sao hợp kích người ta đâu, cái này chúng đế chi mộ, quả nhiên không hổ thượng giới thứ nhất hiểm địa chi danh. Thật tình không biết, hai người bọn họ coi như vận khí tốt, nếu là đụng tới đối địch trận doanh hoặc không có quan hệ tiên tôn cấp cường giả, bọn hắn hơn phân nửa muốn cho diệt sát, rút luyện một thân tinh hoa đi. Tại cái này bên trong, không cách nào vô thiên, đừng nói không quan hệ ở giữa cường giả mạnh được yêu thua, liền xem như cùng một trận doanh hoặc liên minh lại như thế nào. Chỉ ở tây loạn chi địa, tiêu đục cửu khúc còn không phải ám toán tử khuê hai người bọn hắn như vậy nhiều, chúng ta trước lấy cái này. Trấn Hư Thiên Liên lại nói, dù sao bọn hắn đánh đuối bụi, cơ hội khó được. Việc này không nên chậm trễ. Liên tại bọn hắn chủ ý quyết định, lại muốn hành động thời điểm, lại là nghe tới cười lạnh một tiếng truyền đến. Thiên Lôi Tiên Tôn. Hai năm trước ta không nứt hỏa Tiên Tôn cũng dám một trận chiến, nhà ngươi Thiên Lôi Tiên Tôn lại có thể làm gì được ta? Ai ra? tên kia. Tại hai năm trước chiến hôn khắc hỏa Tiên Tôn, đến tận đây còn có thể bình yên vô sự. Trong lúc đó, hai người hành động là cứng đờ. Một hơi về sau, hai người mới là liếc nhau một cái. Tâm linh là trước nay chưa từng có tương thông. Đi. Bọn hắn rút lui ngược lại là dứt khoát, nhiều lần hai hơi, cũng đã là nguyên tử cực quang bên trong bay ra, đến ổn định không gian, tiếp theo mà sẽ rách hư không bỏ trốn mất dạng, chỉ là không biết, bọn hắn như có thể biết Sở Hà đối kia chấn hư thiên liên không có nửa điểm suy nghĩ, sẽ là thế nào một cái biểu lộ. Lôi tranh người, ngược lại cũng có chút cốt khí, thấy chịu thua chưa thể để Sở Hà dừng tay, cũng là buông tay buông chân, điều động 10 triệu thiên lôi, làm kia liều chết đánh cược một lần. Dù cho cho ngươi ăn hết, cũng muốn băng ngươi đầy miệng máu, trên điều này, Sở Hà rất là yêu thích. Nhưng thưởng thức thì thưởng thức Lôi tranh trung quy là khó thoát khỏi cái chết. Từ hắn ngày đó thừa dịp sở hà độ kiếp suy yếu đánh lén mà tới bắt đầu, liền chú định sở hà tất sát chi tâm. Nếu có ngày sau, kia tử khuê hai người cũng chạy không thoát sở hà trả thù. Giống đến từ Thái âm thánh vực thiếu niên kia, đi phục kích sự tình, nhấc tay liền giết, không có nửa điểm thương hại cùng đoán trưởng, chúng chi là đã từng muốn lấy tính mạng mình người. Còn nữa, lôi tranh trên thân, có sở hà muốn đổ vật. Chín ngày ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa pháp, từ viên cổ liền có nghe đồn, cái này chín ngày ứng nguyên tiếng sấm hóa pháp tu luyện tới chỗ, chẳng những thành tiểu tiên đế chi vị, càng có thể chấp trường thiên phạt chi lôi cùng nắm giữ thiên phạt chi hỏa cường giả cùng một chỗ giám sát thiên hạ chín cựu kiếp lôi đến từ thiên đạo chi lực hiển hóa mặc dù đến từ hạ giới cấp độ đối ở hiện tại sở hà đến nói là có chút không lên được mặt bàn nhưng chúng quy là thuần túy nhất lôi lực rất có tiềm lực có thể để cho chín cựu kiếp lôi vũ hóa thành rồng nhất phi trùng tiên thậm chí vượt qua đốt tiên chi hỏa chín ngày ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa pháp không thể nghi ngờ là không thể thích hợp hơn bất quá muốn lưu đồ chín ngày ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa pháp còn phải cẩn thận tương đối có được chỉ toàn phàm tiên lửa sở hà là không có cái gì kiên nhẫn uy hiếp đối phương chỉ cần không làm cho đối phương tự vệ nguyên thần thủy diệt triệt để là được. Gọn gàng đem nó giết chết, lại dùng chỉ toàn phàm tiên lửa dựa vào nhiều loại siêu hồn chi thuật, lấy suy đoán của hắn, sát xuất thành công có thể có tám thành trở lên. Chiến hồn khắc hỏa tiên tôn, thiếu mẹ ngươi hồ miệng vinh hoang, đừng tưởng rằng dự vào càn khôn kiếm, hôm nay liền có thể. A, lôi tranh lật lọng mắng to rất nhanh liền chuyển thành rú thảm, một đạo càn khôn kiếm khí đột phá hắn tiên lôi phòng ngự ở trên người hắn lưu lại thật sâu miệng vết thương, máu tươi dâng trào không thôi. Đại la kim tiên, trưởng công không gian pháp tắc cũng đem nó trình độ nhất định dung luyện nhập thể, gọi là kim thân, trình độ bền cho dù là thượng phẩm công kích hình tiên bảo cũng khó có thể tại một chiều hai thức ở giữa tổn thương được. há biết, cái này càn khôn kiếm khí chính là sắc bén như vậy đáng sợ, cho dù có thiên lôi hộ quang đem nó suy yếu, nhưng cắt đến vẫn là lưu lại một mảnh lớn khe, hai chủng loại tính kiếm ý dây dưa xâm nhập, khoảnh khắc liền lan tràn nửa thức nhiều. tại tiên trong cơ thể lật quấy không ngừng, nhưng kéo dài tổn thương đang quyết đại. nếu như không phải cắt ra cắt thịt đau đớn, lôi tranh đều không thể đủ ngay lập tức nhớ tới năm đó càn khôn kiếm tiên, những cái kia đáng sợ chiến tích, ngấp nghé trong tay hắn càn khôn kiếm, vì đó hành động đại la kim tiên, thậm chí có mấy trận là dùng tuyệt đối số lượng dây đánh đều cho nó giết đến máu chảy thành sông, người sống không có mấy cái. thậm chí tiên tôn cấp cường giả vì đoạt kiếm cho băng phải miệng đầy máu, đã biết có hai vị về phần ở trong tối bên trong cũng không biết còn có cái nào. ngươi thật muốn không chết không thôi. Ngọc Thạch Câu Phần lôi tranh kinh hoàng thời khắc cũng là vì đó quyết định chắc chắn nghiêm nghị phản uống trở về. Sở Hà đâu còn quản hắn nói nhảm, ám bên trong vẫn Tâm Bảo Tử đã là cùng tốn gió giết tới, để hắn đung nhiên một cái lảo đảo tiêu tan thất thần, toàn thân lôi nguyên vì đó rối loạn lên, từ kim tiên trung gai nhảy lên đến thượng dai. Sở Hà trưởng không vẫn tâm báo tử, tuy có thể so với trước đó ít nhất mạnh một bậc, ngày đó có thể dung chuyển thiên hỏa tiên tôn tâm thần. Bây giờ thang giai bản dùng tới đối phó lôi tranh, thôi có chút giết gà dùng đao mổ châu tại nó bên trong. Đây chính là Sở Hà có thể từ lôi tranh trên thân lấy được 9 ngày ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa pháp lòng tin bảo hộ. Nếu như không có vẫn tâm báo tử loại này công lúc bất ngờ trực chỉ đạo tâm đi công phạt sự tình thần thông, có lẽ hắn sẽ hạ thủ lưu tình một hai, đổi những phương pháp khác đến bức bách lôi tranh. Lôi tranh đạo tâm tu vi kém xa thiên hỏa tiên tôn lúc này là cho vẫn tâm bão từ sông đến như là bãi đê chỉ có một tuyến thanh linh tại thần hồn bên trong nháy mắt lướt qua mở ra từ sợ hãi mà thành lại bước để hắn làm ra cơ bản phản ứng đem bản thân thiên lôi chi lực toàn bộ bộc phát ra để cầu để sở hạ tại lúc này không tới gần được ầm ầm lôi âm phá không dâng lên điện quang màu tím vung vẩy như nước thủy triều tùy tiện đem mấy chục bên trong kiếm giới nuốt hết rơi chỉ là mặt đối mặt đối cứng lực lượng thắng qua hắn một bậc không chỉ sợ hạ là ngay cả lông mày cũng sẽ không một cái lại như thế nào sợ hãi những này mất đi mục tiêu thiên lôi chi lực suy càn khôn kiếm tùy tiện chém ra từng đạo cuồng vũ từ lôi một lấy xanh nhạt gió nguyên sở hà thuận thế một chỉ chính là đâm vào lôi tranh châu mi tâm vui mừng xuyên thủng muốn như vậy giết chết một vị có được tinh thần nhất thiên lôi chi lực đại la kim tiền liền mi tâm một kiếm hiện nhiên còn có chút khiếm quyết là lấy sở hà há miệng chính là vừa đề keng kiếm dương 20 tầng trời mang kèm theo vẫn tâm bao tử như một thanh vô hình kỳ kiếm bay đi theo càn khôn kiếm thân đột nhập lôi tranh hồn trong nước Soạn. một tiếng này kiếm dương bổ đạo thật là là đè sập lôi tranh cuối cùng một cọng dơm nhưng gặp hắn lôi thoát khí máu chảy như mảnh suối dơm trào không ngừng mặt như dây vàng, khí tức gần như không. Nhất cử đánh tan đối phương thần hồn cùng đánh tan đạo tâm. Chuyện kế tiếp chính là chỉ toàn phạm tiên lựa thi triển thần thông, lục xoát la chín ngày ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa pháp thời điểm. Ngay sau đó, có một đạo mảnh tiểu nhân bạch quang từ sở hà miệng bên trong bay ra, cũng là chui vào lôi tranh mi tâm đi. Kiếm giới bên trong phát sinh sự tỉnh, bình thường kim tiên khó gặp. Theo hai vị khác kim tiên rời khỏi vùng thế giới này là tạm thời khôi phục trước đó vi diệu cân bằng, điểm nguyên tử cực quang ý nguyên đủ, đủ chỉ cùng ứng với phía dưới xích hắc kiếm giới sáng tắt thế. Chương 98 tiểu diệp đen mạn đả la. Cũng không biết qua bao lâu. Đỏ màu đen kiếm giới mới là thu quyển mà quay về, hóa thành một thanh thanh trọc trường kiếm, rơi vào sở hạ trong tay. Hắn nổ một ngụm chọc khí, đưa tay hóa ra một đạo tử sắc lôi quăng, thao lộng mấy cái vừa đi vừa về, mới nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng, "9 ngày ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa pháp, quả nhiên không hề tầm thường." Đạt được hoàn chỉnh 9 ngày ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa pháp, cũng đem nó sơ trưởng, chín vũ tiếp lôi đều tại cực trong thời gian ngắn chuyển hóa thành lôi nguyên đạo cơ, uy năng tối thiểu đã tăng mấy lần nhiều. Nói cách khác, cố này thiên lôi chi lực đã đủ để dùng tới đối phó đại la kim tiền, cấp độ cũng chỉ hơi kém đốt tiên chi hỏa một bậc. Đương nhiên Theo sở Hà tu luyện pháp này tinh tiến bạo, có thiên lôi chi lực, tại trên uy năng mặt sẽ dần dần đuổi kịp đốt tiền chi hỏa, thậm chí vượt qua. Về phần mất đi giá trị lôi tranh, sớm tại càng khôn kiếm khí thuốc phản ở dưới, hóa thành từng tia từng sợi từ nguyên khí màu vàng nóng, là cho sở Hà thu nạp vì một viên hạt châu bộ dáng, hơi thêm phong ấn, sau đó nhét vào chứa vật giới trị bên trong. Cái này vỡ vụn đại là kim tiên mà đạt được tinh thuần nguyên khí, bây giờ sở Hà không có hứng thú gì hấp thu, bất quá ngày sau ném cho vạn vũ tên kia nhắc tới luyện tu luyện, thật là là một khó được thuốc đại bổ, thế là hắn cũng không nỡ lãng phí. Tuần chú ý một chút, nhìn thấy chấn hư thiên liên vẫn còn. Không khỏi có chút kinh ngạc, kia hai tên gia hỏa cũng quá gan tiểu đi. Đã như vậy, hắn liền thuận tay thu kia năm đó chấn hư thiên liên, ngày sau trở lại Chu Tức Tiên Tông, dùng để làm tiểu nhân tình cũng không tệ, dù sao trước đó nhiều năm như vậy ăn người ta ở người ta, còn nhận có thể bị ân tình che chở. Bang vào chỉ toàn phàm tiên lửa cảm ứng được đạo thể mơ hồ vị trí, hắn lập tức xé rách hư không. Độn hành mà đi. Đại La Kim Tiên chính là điểm này tốt, nằm trong tay không gian pháp tắc, có thể tùy ý độn không tới lui không cần tốn nhiều sức, không giống tiên tiến cảnh, mỗi một lần xé rách hư không đều phải vì thế mà tiêu hao không ít tiên lực. Chỉ là coi như hắn tại không gian pháp tắc phía trên tạo nghệ không so trước kia, nhưng ở chúng đế chi trong mộ luân hành, vẫn là nhận rất nhiều khó mà dự đoán nguy hiểm. Báo táp từ trường cùng cựu thải cực quang cái này cùng thấy qua, liền không cần phải nói, những này sợ hà còn có thể phong dong tương đối. Nhất làm cho Sở Hà kinh ngạc. Hay là cùng loại cựu U chi khí luồng không khí lạnh, trong hư không tới lui tam hơi, bình thường là một quyển mà qua, cho nó đảo qua hết thảy, không cho băng thành một diện. Loại này luồng không khí lạnh đối chúng đế chi trong mộ không gian thúc phạt cũng hủy diệt, là thắng qua báo táp từ trường cùng cái khác loại hình không gian phong bạo, là chúng đế chi mộ hỗn loại đầu nguồn lực lượng một trong. Sở Hà đối lợi hại như vậy Hàn khí cảm thấy rất hứng thú, đã từng dùng chỉ toàn phàm tiên lựa tiếp xúc qua, đáng tiếc chưa thể toàn nguyện. Thi diễn mấy lần, ngược lại thụ một chút vết thương nhẹ, hắn đành phải từ bỏ đi. Có lẽ đổi lại chấp trưởng thiên quyền tinh cùng chỉ toàn phàm tiên lựa chân thân đạo thể, làm như vậy đến hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều đi. Đương nhiên, trả ra đại giới cũng không phải là không có hồi báo, là có thể biết khôn trọc khí đối kia Hàn khí có phản ứng, có thể tạo được nhất định dẫn độ tác dụng, bất quá tại dung hợp phía trên lại rất không lý tưởng. Đem nó nhớ ở trong lòng, cùng cùng đạo thể tụ hợp về sau, như có khả năng lại tìm cơ hội nhìn xem có thể thương tổn được kim tiên thượng giai hàng khí, hơn nữa còn là có được tốn gió cùng càn khôn kiếm sở hạ, đã là có thể so sánh với trên tay đốt tiên chi hỏa. Xem ra, chúng đế chi trong mộ mặc dù hung hiểm và phân, nhưng tương tự là cơ duyên nhiều hơn, kỳ bảo kỳ vật khắp nơi đều là. Sở Hà ngược lại có chút thích nơi này. Cố nhiên không thể đạt được ly hỏa, nhưng chuyến này đạt được, đã là vượt xa trước đây hy vọng. Nhất là đạo thể đạt được trời phụ tinh cái này, một viên đối trước mắt mà nói trọng yếu nhất lớn tiên tinh. Tuyệt tử vi tiên tôn thành đế khả năng, chính là mạnh mẽ nhất phản kích. Không biết trong hư không độn hành bao lâu, trong lòng hắn đột nhiên nhảy một cái. Thần thức cũng là theo chân chuyển hướng khóa chặt nơi nào đó, thật kỳ quái địa phương. Phúc bắn ra thần thức, cố nhiên bởi vì là không gian dị lực quá mãnh liệt mà cường độ giảm bất đi nhiều, nhưng tối thiểu xung quanh hơn 10 vạn bên trong hết thể còn có thể loan thoáng, sẽ không sai để lọt quá nhiều. Mà để sở hà kinh ngạc chỗ kia địa phương, rõ ràng là đem hắn tập trung quá khứ thần thức đều thôn vệ đi, có trở về. Có thể thôn vệ đại là kim tiên thần thức không gian, liền xem như tại chúng đế chi trong mộ, chỉ sợ cũng không nhiều à chỉ thấy tại bên ngoài mấy vạn dặm có một mảnh hẹn phạm vi mấy chục dặm lũ ám chi địa, nào chỉ là thôn phệ sở hà thần thức, liền ngay cả ánh mắt nhìn phải lâu một chút, cơ hồ đều rút ra không được. trong này sở hà ngược lại là kẻ tài cao gan cũng lớn, càn khôn kiếm khí chấn khởi, chuyển cho dù dáng lâm trên đó, không có nửa điểm e ngại. Người lai like, những cái kia hình thành lũ ám, thì là tinh thần đến cực điểm mấy như thể lỏng ma khí, không đúng, không phải đơn giản tinh thần ma khí, bên trong còn tràn ngập hắc ám thần thông chi lực. cũng là phát hiện điểm này, hắn mới không có nóng lòng tiến vào bên trong, mà là mở ra càn khôn pháp nhãn, nhìn rõ nó bên trong đến tận cùng. Quả nhiên, tại càn khôn pháp nhãn chiếu khắp giới, bên trong hết thể đều sáng suốt, ở bên trong trung ương chỗ, có một gốc hình dạng kỳ lạ thực vật, thân cây trình chính con hình dạng, mỗi khe cong chỗ có một mảnh cùng nhân loại bàn tay tương tự là cây, mà phía trên nhất thì là to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân đóa hoa. Kia thực vật đóa hoa cũng không phải bình thường tiểu dáng, mà là có đến cánh hoa vận mèo tung hành, lít nhá lít nhít rung động, thình lình hình thành khô lâu cùng ma đầu hình dạng, căn bản không gặp hoa thông. Càng khiến người ta ngạc nhiên, thì là trên hoa có chín đạo ma ảnh 10 điểm năng thực, có ma tôn, có tu la, hoặc dữ tợn, hoặc phẫn nộ, hoặc cô thiếu, hoặc bên người. Cửu Diệp đen mạn Đà La, cái này cùng kỳ vật đều có thể nhìn thấy. Cái này chúng đế chi mộ vòng trong khu vực, rõ ràng là bảo tàng đếm được đại bảo núi a. Chỉ là không biết, tầm bổ hoa này thi cốt, lại là vị nào ma tu đại năng đầu. Chất Sở Hà đưa mắt nhìn sang kia đen mạn Đà La sợi dễ chỗ, kia bên trong, quả nhiên có một bộ cho hắc khí bao vây lấy hài cốt. Đen mạn Đà La vì ma giới thực vật, ngàn năm một lá, chỉ có không ngừng hấp thu là tinh thuần nhất hắc ám chi lực, mới có thể trưởng thành ra, trừ hắc ám lực nhất định phải điều kiện, còn có một cái, lẫn ma hồn không thể thiếu, mà lại cái này ma hồn chủ nhân, tu vi thấp hơn thiên Ma Vương lời nói nhiều nhất chỉ có thể để đen mạn đà la sinh dài đến thất diệp, mà nhìn thấy trước mắt gốc kia đen mạn đà la đã là kiểu diệp cực số, muốn dưa chín cũng dụng. như vậy trở thành nó phân bón cố kia thi hại ít nhất là ma hoàng cấp tương đương tiên tôn cường giả. tại rất nhiều ma tu tha thiết ước mơ mấy loại thiên tài địa bảo bên trong, đen mạn đà la đủ để danh liệt trước ba số một số hai, hoặc có thể đem chấn hư thiên liên làm đơn giản tương đối, sở hà trong tay năm đóa chấn hư thiên liên tại giá trị phía trên, thậm chí còn so ra kem cái này một gốc đen mạn đà la một chiếc lá, chớ nói chi là giá trị thắng qua diệp tử gấp trăm lần hoa cũng là cái này một gốc cựu diệp đen mạn đà la mới khiến cho tiến vào chúng đế chi mộ lâu như vậy đều không có sinh lòng tham lam sợ hạ lúc này là vì đó tim đập thình thịch. Đừng nói là hắn, liền xem như tầm mắt khá cao hoàng giai hoặc tôn giai cường giả, như ở đây chạm mặt, chỉ sợ cũng đều vì cái này một gốc khó được Cựu diệp đen mạn đà la mà tranh đến đầu rơi máu chảy. Chương 99, Thiên Ma Vương. Từ kia còn có ly hỏa hỏa diệm thế giới ra đến tận đây, đã có gần thời gian nửa năm, một đường bản thân nhìn thấy các loại bảo vật nhiều vô số kể, có thể để cho hắn thấy vừa mắt cũng thật là không biết, thậm chí có chút giá trị không tại kia năm đó chấn hư thiên liên phía dưới nhưng là toàn bộ đoạn được cộng lại rõ ràng cũng không sánh nổi cái này chợt như kỳ đến cựu diệp đen mạn đà la làm sao không để sở hà nhiệt huyết sôi trào tiên tôn cùng hoàng giả đều tha thiết ước mơ kỳ bảo vệ mà như thế tùy tiện nhìn thấy vận khí này thật sự là bạo dạn mặc dù không có có thể có được ly hỏa nhưng trời phụ tinh ngoại ý muốn tới tay hắn đã cảm thấy chuyến này không hưởng công lại không nghĩ rằng lại xuất hiện dạng này kinh hỉ xem ra bản thân phúc duyên tựa hồ cũng không kém a tâm động chi hơn hắn chậm rãi tới gần cũng không có lấy thế xét đánh lôi đình hướng tiến vào kia lồng cái mấy trục bên trong hắc vụ bên trong tùy tiện đi thu lấy gốc kia cựu diệp đen mạn đà la lấy hoàng gia ma tu cường giả thi hải làm sinh trưởng nuôi phần trung quanh của nó hoàn cảnh há lại đơn giản như vậy không nói khắc tiềm ẩn nguy hiểm cũng là kia đóa hoa dưỡng dục ra chín đạo ma ảnh vị nào không có thiên ma vương thực lực đương nhiên sở hạ thực lực hôm nay muốn hàng phục chín vị bình thường thiên ma vương quả nhiên là dễ như trở bàn tay chỉ ở lật tay ở giữa nhưng là có một chút nhất định phải ghi nhớ kia chín ma ảnh là đen mạn đà la chân thủy hiển hóa dùng để đi thủ hộ chi công nếu là tùy tiện diệt tổn thương bọn chúng chắc chắn tổn thương đến đen mạn đà la căn bản nghiêm trọng cũng có thể để nó phẩm tướng rơi xuống nhớ tới có quan hệ đen mạn đà la tin tức sở hà không khỏi có chút đau đầu đây không phải nói rõ chỉ có thể bị đánh không có hữu hiệu, hiệu nhằm vào thu lấy biện pháp thật có khả năng kết quả là lấy dọ chút mà múc nước công giá tràng cho khổ sở hưởng phí đánh một trận hữu hiệu, hiệu thu lấy đen mạn đà la phương pháp hắn thật là không có dù sao tinh nguyên ẩn cùng triệu sơn hà sư huynh đưa cho tham tường tư liệu cơ bản đều là tiên giới linh dược về phần ma giới cùng yêu giới cũng không ít nhưng giới hạn trong bình thường cao giai dữ liệu giống cựu diệp đen mạn đà la loại này siêu giai linh tài Thu lấy biện pháp đều nắm giữ tại Hoàng Gia Cường Giả trong tay, tuyệt không truyền cho người ngoài. Kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp, nếu là có Tiên Tôn cấp thực lực, có thể cưỡng ép đem nó mấy chục bên trong hết thảy đều đặt vào nhà mình động Thiên bên trong, dựa vào phong cấm thần thông đem nó giam cầm. cũng có thể có bảy tám phần tỷ lệ thành công. Vương vàng bảo trụ đen mạng đã là phẩm tướng, kia làm nuôi phân ma hoàng, đến tận cùng là thân phận gì? Kỳ bảo trước mắt, dù cho không có biện pháp tốt thu lấy, Sở Hà cũng không muốn để nó rơi vào cái khác Ma Giới Cường Giả trong tay, lại nói nuốt mắt Phật Giới về sau. Ma giới thực lực đã tăng vọt rất nhiều, giá lâm, cái khác đại giới phía trên, nếu như cái này cựu diệp đen mạng đã la rơi vào ma tu trong tay, luyện chế thỏa đáng lời nói, không thiếu được phải vì thế mà sinh ra mấy vị thiên ma vương, thậm chí mới ma hoàng cũng có thể. Cho nên, chính là bức bách tại thu lấy không làm đem nó hủy diệt hoặc tổn thương, hắn cũng sẽ không lưu lấy tư địch. Cái mũi thật sự là linh. Đột nhiên, hắn trong nháy mắt một đạo mắt thường mấy nhìn không thấy kiếm quang, khóa chặt phía trên mấy trăm bên trong một nơi. Bảnh. Ngao. Bảo tố đi ra kiếm quang, thình lình đem chỗ kia trong hư không ẩn nốt đồ vật đánh nổ, kia sinh vật chỉ tới kịp gạo lên thế thảm liền một mệnh ô hô thịt nát bay tán loạn là một đầu lớn thiên ma nó sớm một bước giấu ở cái này bên trong trước đó không có vận động sở hà cũng lời để ý đến nó nhưng lúc này nghĩ xông vào ma trong xương ngủ sở hà liền không có khách khí như vậy không hề nghi ngờ chớ nói lớn thiên ma chính là khác thiên ma vương đích thân đến đều chưa hẳn có thể tại trong thời gian ngắn đem gốc kia cựu diệp đen mạn đà la thu lấy đi rõ ràng là nó nhìn thấy sở hà bỗng nhiên dáng lâm mới kìm nén không được vì đó bí quá hóa liều ngươi khỏi phải tránh ra sở hà tâm tư không có tại đầu kia lớn thiên ma trên thân hắn ngược lại quay người đối mặt nơi nào đó cao giọng nói. Âm Dương kiếm khí, ngươi là tiên kiếm cung đệ tử. Âm trầm trầm ma âm, từ phía trước hư không xuyên ra, ẩn ẩn hình thành mũi tên thái độ, không nhìn hết thảy trở ngại, trực chỉ sở hà đạo tâm đi. Người đến rõ ràng là một vị Thiên ma vương, nó chân thân y nguyên ẩn tại hư không nơi nào đó, đáp lại sở hà một tiếng này, thì là thăm dò cử chỉ. Vừa rồi sở hà trong nháy mắt ở giữa diệt đi một đầu đỉnh phong cấp độ lớn Thiên ma, để hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, là không dám tùy tiện thân. Thiên ma thân pháp là nhất cùng tan hư không thuật pháp, chỉ cần không cho đối phương khóa chặt chân thân, làm sao phân hóa cùng độ lận, đều có thể siêu cùng dai một trở. Chỉ là hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp trước mắt sở hạ, không dám chân thân gặp nhau, là nghĩ giả thần giả quỷ a. quát lạnh một tiếng, đột nhiên ở phía sau hắn bạo khởi, tới cùng đi, càng là một cô như sóng lớn nào quyền, nhưng lại thuộc tính ôn nhu gió nguyên, màu xanh nhạt rõ cương, thấy thế nào đều không giống như là đáng sợ chi vật, nhưng hắn hết lần này tới lần khác trong lòng báo động, Đấy lòng không lý do từ nói một tiếng không được. ai nghĩ đến, gần như chỉ ở nửa hơi ở giữa, bản thân thiên ma âm chẳng những xâm nhiễm vô công, đối phương còn trước một bước hóa ra phân thân, tại vô thanh vô tức ở giữa đánh tới, quả thực là quá bất khả tư nghị. tốn gió, hoa cá. Kính phong quét mà qua hô gào bên trong, mang theo hắn giật mình thanh âm, sở hạ phân thân không lưu tình một chút nào, chẳng những một kích đem nó quét ra sâu trong hư không, hơn nữa còn đồng thời đánh cho trọng thương, để hắn ma thể vết thương đạo đạo, màu mực huyết dịch cùng khối thịt phiêu tán rơi rụng không thôi. Một bên trong phương viên hư không, kỳ dị lom than sụn dưới, ầm ầm có âm thanh, hư không pháp tắc cũng là nhận vô cùng nghiêm trọng vặn vẹo cùng hư hao, ngược lại hình thành một mặt kim tiên cấp cường giả khó mà sẽ rách lưới lớn. Gần như chỉ ở một hiệp, vừa đối mặt, hắn liền thảm bại, ngay cả nửa điểm bắn hồi cơ hội đều không có, thậm chí ngay cả khả năng đào tẩu đều cho đối phương tiện thể xóa bỏ đi. Đối phương thực lực chân chính, phân minh viễn ở trên hắn. Buồn cười à, còn tưởng rằng người ta là bình thường đại la kim tiên, muốn mượn thủ hạ đắc lực liên lụy, đột nhiên không kịp để phòng khởi sướng tập kích. Trong nội tâm, hắn hối hận như suối tuôn, nhưng hắn cũng cơ linh, vội vàng ngay lập tức trong hư không quỳ xuống, bò lồm lồm dập đầu cầu xin tha thứ không thôi. Tại phía sau hắn bên ngoài hơn 10 trượng, Phương Thu hồi xanh nhạt cánh chim sợ hà phân thân, mà không thay đổi nhìn chằm chằm hắn, một khi có cái gì vận động, chính là lôi đỉnh một kích. Mà Sở Hà Dương thần chân thần, thì là đạp hư mà đến, vừa đi vừa nói nói, có thể đem thiên ma âm hình thành phi tiến thức công kích. Ngươi cũng có mấy phân bản lĩnh thật sự, muốn ta tha cho ngươi một cái mạng, cũng không phải là không thể. Giúp ta thu lấy cái này gốc cửu diệp đen mạng đà la, cái khác hết thảy, ta liền không truy cứu nữa. Đối phương tùy tiện đưa tới cửa, Sở Hà không lợi dụng một chút như vậy sao được? Tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực. Tiêu thiên ma vương cũng thật sự là không có cốt khí, Sở Hà phân thân một kích, liền để hắn giống một con chó sú như. Thật tình không biết hắn trong lòng bên trong đã lấy bí pháp nào đó, đem đạo này tin tức truyền tống ra ngoài. Công pháp ma đạo chính là điểm này tốt, có thể lần theo tâm ma thần thông truyền lại tin tức, tại vô thanh vô tức ở giữa cũng không biết sở hà có hay không phát giác nhưng chợt lời nói để cái này một vị ám bên trong truyền âm thiên ma vương đại bị kinh ngạc cho ngươi ba hơi thời gian nếu như thu lấy không được cái này gốc đen mạn đà la ngươi liền khỏi phải sống ba hơi chỉ sợ ngay cả ma hoàng đại nhân đều khó mà làm được ta ít riết riết mẹ ngươi hắn răng bỗng nhiên khẽ tán, tâm lý giận mắng lời nói kem chút sông ra miệng tới chốc lát sở hà rồi nói tiếp nếu như ngươi cảm thấy không làm được có thể đem phương pháp nói tỉ mỉ tại ta nhưng là nếu có tận lực tạo nên sai lầm ta y nguyên muốn giết ngươi ba hơi thời gian có ít ngươi hẳn là cũng biết kia chín đạo chân tủy ma ảnh lợi hại nếu là có mười hơi thời gian, hắn đáp đúng trả lời, tốt, ta liền cho ngươi mười hơi thời gian, lập tức bắt đầu. để hắn ngoại ý muốn chính là, sở hà trên một điểm này mặt, tựa hồ rất dễ nói chuyện, vậy mà đáp ứng xuống, cũng là như thế, hắn mới giật mình, lúc trước ba hơi thời hạn, hóa ra là tham dọa à, gia hỏa này không khỏi quá cáo giả. Hừ hừ, mười hơi thời gian, đủ để cho ma hoàng đại nhân chạy đến, đến lúc đó, nhìn ngươi chết như thế nào. mười hơi thời gian, sở hà ngược lại là có thể tiếp nhận, cái này gốc diệp đen mạn đà la bởi vì muốn cắm dễ tại tôn kia ma hoàng tu sĩ trên thân hấp thu nuôi phần. Cũng không có giống cái khác cùng giai thiên tài địa bảo, khắp nơi di động, xuất quỷ nhập thần. Dù cho trong lúc đó có cường giả ngoài ý muốn trải qua, chỉ cần không phải Tiên Tôn hoặc Hoàng giai cao thủ, Sở Hà cũng sẽ không rất để ý, cắt rơi hoặc cưỡng chế di rời chính là. Tiên Tôn cùng Hoàng giai cường giả trở xuống tu sĩ, Sở Hà đều có đầy đủ lòng tin đánh bại. Dù sao tốn gió bản nguyên chi lực cùng càn khôn kiếm, căn bản không phải cùng giai tu sĩ có thể chính diện ngăn cản. Về phần cái này Thiên Ma Vương, chỉ cần giám sát chặt chế điểm, không để hắn ám bên trong thông chi cái khác ma tu, tự nhiên không có vấn đề lớn. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, tâm ma thần thông tại cao giai ma tu ở giữa vậy mà có thể làm xa xa ngàn tỷ bên trong truyền lại tin tức chi dụng, thật sự là không thể tưởng tượng ra ngoài ý định. chương 100, ba độc ma vực, đây là tham giận si ba độc khá lắm, quả nhiên không hề tầm thường, còn tốt trước đó không có tùy tiện xông tới, không phải hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Theo Tiêu Thiên Ma Vương một đường tiến vào, Sở Hà mới là phát hiện trùng điệp nồng đậm ma trong xương ngủ huyền cơ, ám bên trong là lấy làm kinh hãi, ma trong sương mù, có dấu ba loại kỳ dị nhan sắc khí tức, như ẩn như hiện tràn ngập rất nhiều, tựa như lộng lấy kỳ diệm dán độc Tiêu Ma Hoàng chết tại cái này bên trong, tất nhiên là oán hận khó tiêu để bản thân bộ phân tinh nguyên hóa diễn mới có thể hình thành đáng sợ như vậy ma vực thần có tham giận si ba độc ma vực xâm nhiễm chi lực cực kỳ đáng sợ muốn dựa vào một vị thiên ma vương thủ đoạn liền bình yên đi vào rõ ràng là có chút ý nghĩ hao huyền phật tông trên điện tịch có giảng tham giận si là chỉ tham lam giận què ngu si ba loại phiền não lại tên ba lửa ba cấu này ba loại phiền não thông nhiếp ra giới, hệ độc hại chúng sinh xuất thế thiện tâm bên trong số một rất người có thể làm hưu tình giải cấp chịu khổ mà không được rời khỏi cho nên đặc biệt xưng ba độc này ba độc lại vì thần miệng ý cùng ba việc các nguyên cho nên cùng xưng ba không thể căn vì sáu loại căn bản phiền nào đứng đầu trước đây tại hạ giới được chứng kiến cười la Han thi triển thấm có bốn loại phiền nào chi lực ở trong đó phật gia thần thông thậm chí có thể siêu giai dung chuyển đại la kim tiên cảnh giới tinh nguyên ẩn, đã là nhìn mà than thở sau khi dưới mắt chỗ gặp tham giận si ba độc, càng tại trên đó hắn kiêng kỵ chi hơn cũng không ít ý tỏ bỏ sinh ra nghĩ tinh tế nghiên cứu một hai có chỉ toàn phạm tiên lửa cùng 9 ngày ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa pháp nơi tay làm bị vào dụng khí cũng là vì đó lớn mạnh hơn không ít diệt chỉ toàn ba độc trừ tận gốc các loại căn bản phiền não tịch diệt làm vui mới có thể phật tâm thông thấu lưu ly có hy vọng phật tổ chi vị. Thế nhưng, tại luyện khí chi đạo bên trong, cũng rất có chỗ tương đồng, ba độc tức tiên thể thâm tàng ba thi, cũng là muốn đem nó chạm diệt mới có thể thành tựu đệ thánh. Sáu loại căn bản phiến não, lại hoặc xưng sáu loại vốn nghi ngờ, cấp độ càng tại thất tình lục dục phía trên, trực chỉ tâm ma hóa sinh cùng đạo tâm bản nguyên, quan hệ đến tương lai thành tôn xứng đế, Sở Hà đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khó có này. Đáng tiếc, đang đến gần cựu diệp đen mạn đà la còn có ít bên trong khoảng cách thời điểm. Ở phía trước kia thiên ma vương, đã loang thoáng là luôn h đi, nhìn hắn hỉ nhạc điên cuồng lên mặt, dần dần thần trí mơ hồ. Hồn linh mê thất dáng vẻ, tiếp xuống tựa hồ khó mà trông cậy vào đến hắn. lúc đầu lấy hắn tiên ma vương thực lực ngược lại không đến nỗi không có nhận gần cựu diệp đen mạng đà la chân thủy ma ảnh không có công kích tình hồ dưới liền sẽ trở nên như vậy không tốt. chỉ là lúc trước sở hà đối với hắn cái kia trọng kích thật là làm bị thương đạo cơ của hắn căn bản tại cái này pháp tắc đều nhuộm dần lấy tham dẫn si ba độc ma vực bên trong sở hà lại ở phía sau thúc đuổi không ngừng để hắn không dám lười biếng bao nhiêu không biết lúc nào liền không hiểu mắt lửa phế vật thấy nó mất đi tác dụng sở hà không có thống hạ sát thủ mà là đem nó phong cấm lên tiện tay sẽ mở một khe hở không gian ném đi vào về phần sống hay chết, hay là sẽ tại ba độc sâm nhiễm dưới mất bản tính ma điên cuồng, liền nhìn hắn chính mình tạo hóa. lúc đầu, có kia thiên ma vương ở phía trước mở đường, mặc kệ là cái gì ma vật đột kích, hắn đều có thể có thủ đoạn tương đối, đánh giết hoặc thôn vẹt đi, đồng thời lại có thể cắt vào ma vực pháp tác chỗ bằng được, thoát khỏi cho nó trói gấp nguy hiểm. sở hạ chỉ cần ở bên cạnh dùng tiên lôi chi lực hỗ trợ một hai liền có thể. dưới mắt không có người dẫn đường này, tất cả áp lực, sở hạ đều muốn nâng lên, thật là có chút không lớn thích đứng Hà biết, kia không may Thiên Ma Vương cho hắn ném tiến vào vết nước không gian đi, cũng không phải là chuyện xấu đến, đằng sau căn cứ nó chỗ định vị, cấp tốc chạy tới Ma Hoàng cường giả, bởi vì cái này Thiên Ma Vương rơi xuống nơi khác không gian đi, vậy mà là vì chi mê phương hướng, không có thể ngay lập tức khóa chặt kiểu Diệp đen mạn đà là chân thân chỗ. Thật sự là là a không phải a khó gáy định, phúc họa không dựa vào. Khỏi cần nói, như Ma Hoàng đẳng cấp cường giả dáng lâm đến, Sở Hà chỉ có thể là biết khó mà lui, nơi nào sẽ vì vật ngoài thân cùng nó chết tranh. Kiểu Diệp đen mạn đả la mặc dù khó được, nhưng có ly hỏa chân a Ngay cả Ly Hỏa Sở Hà đều có từ bỏ qua suy nghĩ, chỉ là đen mạn đà la đây tính toán là cái gì? Thậm có ba độc ma vụ cùng pháp tắc, còn có bỗng nhiên từ hư không bạo khởi ma vật, dùng tốn gió đến loại trừ, so với 9 ngày ứng nguyên tiếng sấm phù hóa pháp khu động lôi nguyên, tựa hồ hiệu quả phải kém điểm. Lôi pháp đối âm ế ma vật có trời sinh khắc chế ưu thế, Sở Hà trong tay biến thành Lôi Nguyên, vì thuần chính nhất tiên lôi chính tông, càng lộ ra sắc bén, một đạo tế ra đi, tử quang tung hành, có thể tại trùng hắc vụ bên trong ra thông suốt đại đạo tới. Để mà hộ thân lời nói, không cần hao phí bao nhiêu lực, là đủ đem quanh thân mấy chục trưởng hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Cố nhiên hữu tâm nghiên cứu ba độc bản chất, nhưng cuối cùng mục tiêu là kia cửu diệp đen mạng đã là, cho nên hắn không có cố ý thả xuống bước chân. Y nguyên lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận, chợt liền muốn cùng kia chín đạo chân tủy ma ảnh đến cái chính diện tiếp xúc. Một vị ma hoàng tinh nguyên biến thành ba độc ma vực, cho dù không có một phương động thiên đáng sợ như vậy, nhưng cũng có ít phân chế hành phương diện vĩ lực. Cho nên dù cho chỉ có hơn 10 bên trong khoảng cách, sở hạ y nguyên muốn đối mặt rất nhiều chặng đường cùng khó khăn chắc trở, nhất là không gian vô thanh vô tức chống chất, 10 triệu mà lên, chính là mấy trăm số lượng chồng lên nhau, nhìn đến cũng nửa thước, nhưng muốn xuyên thủng cùng thoát ly, lại là kéo dài ngàn bên trong mười ngàn lần giảm lại có vô số dị lực ra thần tới. đương nhiên, bây giờ sở Hà Kim Thiên Thượng giai tù Vi đã trưởng không nhất định không gian pháp tắc, thoát khỏi những này hóa sinh trở ngại, chỉ cần tiêu hao nhất định tiên lực thôi, sẽ không cho nó đặt vào bên trong, luôn chuyển chất trở, mấy tháng hoặc mấy năm không được thoát. Hắn cùng Tiên Ma Vương sống tới, kia chín đạo ma ảnh liền bắt đầu ngao nghe muốn động, có một thân ảnh ở trong đó nhất sửng sướng, tựa hồ là dẫn đầu đại ca thân phận, theo hắn đông chỉ tây vạch, tất cả ma vật vây công cùng không gian biến hóa, đều tất cả chi. Ô ô. theo sở Hà càng thêm tiếp cận, bọn hắn càng là ma khiếu trùng thiên khởi, liền muốn hóa thành chín đạo ô quang sông ra đen mạn đà la đóa hoa bọn hắn nắm ma hoàng tinh túy hoa sinh tự nhiên kế thừa mấy phân ma hoàng bản mệnh thần thông tại cái này sân nhà ba độc ma trong khu vực xoay thành một đoàn đi hợp kích chi truyện chỉ sợ bình thường tiền tôn đều muốn cảm thấy khó giải quyết trong thời gian ngắn khó mà cầm xuống nào biết bọn hắn mới từ trên đóa hoa xuống ra liền có mang có từng tia từng tia vận đục chi sắc bạch quang ụm đến một kích một cái chuẩn chưa kịp chớp mắt đã có bảy đạo chân tủy ma ảnh chúng chiêu cho phong cấm trở thành mấy trượng sám trắng huyền băng một đường rơi rơi xuống chỗ hơn chân thủy ma ảnh cũng chỉ có trước đó dẫn đầu bộ dáng cùng chạy nhanh một chút một đạo bất quá bọn hắn cũng đào thoát không được cùng đồng bạn đồng dạng vận mệnh, chỉ thấy từng đoàn từng đoàn sám trắng trò khí, chẳng biết lúc nào đã đem bọn hắn bắt phương đều vào đây. Làm sao có thể? Kia so bình thường ma ảnh lớn hơn mấy vòng dẫn đầu ma ảnh là lớn giống lên. Chín đạo chân tủy ma ảnh bên trong, hắn là duy nhất chủ linh, cái khác tám đạo, bất quá linh trí chưa mở phụ thuộc thôi. Linh trí của hắn đã rất tiếp cận nhân loại tầm thường, chỉ cần lại cho hắn nhiều một chút thời gian, vượt qua tạo hình thiên kiếp về sau, liền có thể trở thành thiên ma vương. Có ma hoàng tinh hoa làm đạo cơ, tương lai đột phá thiên ma vương, trở thành mới ma hoàng cũng không phải làm ngọng lời nói. Chỉ là đây hết thảy chỉ có thể là ảo ảnh trong mơ. Chương 101, gen luyện đạo tâm. Chỉ cần trở thành hoàng giai cường giả, tại thượng giới liền có thể trở thành hô phong hoán vũ tồn tại, thiếu ngạo mấy trăm ngàn năm đều là bình thường. Từ cựu diệp đen mạn đà la hóa sinh mà đến hắn, có được hóa sinh đầu nguồn kia ma hoàng tuyệt đại bộ phân ký ức. Từ một phương diện khác đến nói, hắn hoặc có thể gọi là là vị kia ma hoàng cường giả khác loại chuyển sinh, mặc dù không có như vậy hoàn mỹ, nhưng cuối cùng mang theo khắc sâu là gần. Dẫn theo mặt khắc tám đạo ma ảnh, chính là đối mặt hoàng gia cường giả, hắn cũng tự hỏi có thể dây dưa mấy chục cái hiệp, thậm chí bỏ trốn mất dạng. Há biết cùng cái kia chỉ có kim tiên khí tức ra hỏa, liền đánh cái đối mặt, đã rơi vào hắn pháp giới bên trong, mặc kệ xâm lược, không có cách đối phương kia trực chỉ thần hồn chỗ sâu thần thông, thật là thật đáng sợ. Chỉ là một đợt đánh tới, bản thân cùng tám đạo ma ảnh liền nhau nhau rơi xuống, mất đi hơn phân nửa chiến lực. Còn có cái kia không biết địa vị, phụ trách phong cầm khí tức băng hẳn cũng không thể qua thưởng, thần thông chi lực cường tuyệt so, chỉ là hơi tiếp xúc, liền toàn bộ luân hăng đi. Không nghĩ tới Thái Âm chi khí vậy mà như thế lợi hại. Trước đây được từ thiếu niên kia đạo Thái Âm chi khí dùng không trọng khí cùng tan về sau, cất liền uy năng thậm chí càng hơn trước đây không ít, lần này dùng để tập kích phong cấm, thật là hiệu quả kinh người. Không chỉ như thế, chính là nếm thử Khôn Trọc khí hóa diễn phong cấm pháp, tựa hồ cũng không có kém bao nhiêu. Sở Hà chân thân, lúc này mới là hiện lộ ra, đối mặt kia Ú phủ lấy chín khối lớn huyền băng, vội vàng bóp lên, kỳ dị pháp quyết, đánh xuất ra đạo đạo pháp quang, rót vào đem dắt kia cho đóng băng lại chín đạo ma ảnh bên trong. Pháp quyết này đến từ kia Thiên Ma Vương đưa cho thu lấy phương pháp, dựa vào tâm ma thần thông đến công pháp chi thuật. La nhằm vào kia chín đạo ma ảnh không có trải qua tạo hình chi tiết, từ đó đạo tâm tạo nghệ không đủ, không có có tâm ma thần thông. Hắn thì là dùng tới vẫn tâm bảo từ đến thay thế, đem phương pháp cải biến rất nhiều, có chút tùy tiện, nhưng cũng là không có cách. Lúc đầu phụ trách việc này chính là vị tia thiên ma vương. Còn tốt, mắt trước thoạt nhìn hiệu quả không tệ, dãi rủa không ngừng chín đạo ma ảnh, dần dần tại tinh thần xa suốt cùng Meli, động tĩnh không còn trước đó mãnh liệt như vậy. Có thuộc tính mấy phần tương tự không trọc khí nơi tay, lại có đối ứng phương pháp, tiếp xuống đối cựu diệp đen mạn đà la thu lấy, cũng không có có ngoại ý muốn xuất hiện. Tại cựu diệp đen mạn đà la kia ma hoàng đẳng cấp hải đã cho tan giá hấp thu chỉ còn lại có một cái không trọn vẹn đầu lâu. Mặc dù không có ngoại ý muốn lại xuất hiện nhưng dấu vết còn có không ít, nhất định phải tại thời gian nhất định bên trong. Đem kia chín đạo chân tủy ma ảnh phong nhập hoa tâm, để nó một lần nữa cùng hòa làm một thể, nếu không, chân thủy cùng hoa thể tách rời thời gian hơi dài chút, Cửu Diệp đen mạn đà la phẩm tướng sẽ có rơi xuống nguy hiểm. Vẫn tâm bảo tử có tác dụng, cơ hồ tức đoạt chân tủy ma ảnh tư duy, để nó trở thành con rối khối lỗi, làm sao thao tác đều có thể, nhưng cùng tan đến trong hoa tâm quá trình, tuyệt không thoải mái, trong lúc đó muốn vận hóa không gian pháp tắc đem hồn linh thấm tan đến đặc biệt chỗ, song hành phong cấm, cố khóa sự tình, lại muốn bận tâm đen mạn đà la hoa thể, không thể tổn thương nửa điểm nửa hảo, đồng thời còn muốn thu la lên cái này ba độc ma vực tinh hoa, cửu diệp đen mạng đà la có thể so một vị đại la kim tiên, hoa thể cứng cỏi, pháp tắc thiên tì và lũ muốn tại nó bên trong đi kê so theo hoa còn tinh diệu 10.000 ngàn lần sự tình, đối với bình thường đại la kim tiên đến nói thật là không phải bình thường việc khó, lại thêm ba độc ma vực vận chuyển, việc đã đến nước này, dù cho vì đó hao phí đại lượng tinh thần cùng lực lượng, sở hà cũng không thể không kiên trì bên trên. hắn dương thần chân thân toàn tâm toàn ý đặt ở đen mạng đà la phía trên, trước đây chấp trưởng thiên lôi chi lực làm đánh nghi binh phân thân, thì ở bên ngoài đi thủ hộ sự tình, hắn ngại lực lượng hơi kiềm quyết Cũng đem đốt tiên chi hỏa lực lượng cũng mang hộ quá khứ để phân thân lôi hỏa nơi tay, có thể tùy tiện khắc chế bình thường kim tiên cấp cao thủ. Cho dù không gian 10 triệu núi non trùng điệp, trở ngại tầng tầng, dối bởi chi lực hỗn loạn xo, so, nhưng Y Nguyên có hành hành tại chúng đế chi trong mộ cao giai ma vật nghe được ba độc ma vực khí tức. Chỉ là quá khứ tầm 10 hơi thở, liền lại có một đầu tiên ma vương từ trong hư không đột đến, cho thủ hộ ở bên ngoài phân thân ngăn cản, cả hai kích chiến đấu, đánh cho trung quanh hư không vỡ vụn, mấy thành một mịt. Đến tận đây lúc, Sở Hà Thu lấy sự tình đã chuẩn bị kết thúc, Cửu Diệp đen mạn đả lai cho Thu tiến vào một viên có ổn định không gian giới chỉ tiên giới bên trong vẫn chưa hoàn thành sự tình, thì là ba độc ma vực thu la. Cũng may mà là hắn, mới dám đánh cái này ba độc ma vực chủ ý, chính là tiên tôn cường giả, không có tiện tay cao giai tiên bảo, đối ba độc ma vực cũng là kính nhi vết chi, như cho nó xâm nhiễm một hai, quả nhiên là dấu vết giải. Nếu để cho bọn hắn nhìn thấy sở hà dạng này đại khai đại hợp, không có kỹ chút nào hậu quả thu la ba độc ma vực, nhất định là sẽ sùi như một tiếng, ngại mệnh ngắn. Nhưng mà sở hà lúc này lại thích thú, đang dùng chỉ toàn phạm tiên lửa cùng xâm nhiễm nhập đạo tâm đến ba độc chi khí tiến hành công phòng chiến đấu. Đây chính là trước đây cho rằng việc quan hệ tương lai tiến gia yếu điểm một trong tu hành đến đại la kim tiên cảnh giới cỡ này mỗi tiến một bước bình thường ngoại lực động đã không lớn được việc trừ phi là cùng loại tám huyền bí vật hoặc giải rác mấy loại đỉnh giai tiên linh dược mới có thể giúp ích rất nhiều mà đạo tâm cấp độ tăng lên bay vọt là trở thành chính yếu nhất chúa thể ngày sau sở hà muốn đột phá kim tiên cảnh trở thành tiên tôn liền muốn nhìn đạo tâm tu vi đột phá cho dù có tám huyền bản nguyên động như đạo tâm không được hết thể cũng chỉ có thể là kính hoa thủy nguyệt có cái này cơ hội khó được chính là vì đó bước lên địa phong hiểm sở hà cũng là vui lòng tri cực thậm chí hắn đem đạo tâm phòng ngự giảm xuống để một chút ba độc đánh vào trong đó thể nghiệm bên trong biến hóa vi diệu, có chỉ toàn phàm tiên lửa bảo vệ, ngược lại là không có quá lớn phong hiểm, đều có thể kịp thời dập tắt chợt nổi lên tâm hỏa. bất quá, quá trình này cũng không tốt thụ, huyễn tượng nho nhau trùng điệp mà đến, khó phân thần giả, càng có thất tình lục dục chọc lưu hốt quái, lại có kiếp trước kiếp này khắc cốt minh tâm sự tình trồi lên. đạo tâm phòng ngự một khi có khé hở, liền không chỉ tại ba độc xâm nhiễm, không biết từ chỗ nào hóa sinh mà đến tâm ma, càng làm mượn thất tình lục dục chọc lưu. đem đạo tâm lồng bên trên một mảnh bóng dầm cũng bắt đầu phương diện nào đó phân giải bóc ra cùng ân cần dụ thú vị, thật thú vị đây đối với bình thường kim tiên đến nói là dẫn lửa thiêu thân chuyện phiền toái, sở hà lại tựa như xem vân tay trên bàn tay, căn bản bất động, tựa như chín cánh bạch liền chỉ toàn phảng tiên lửa, tại đạo tâm phía trên là bắt đầu yếu ớt xoay tròn, rủ xuống phủ xuống nhạt bạch sắc hỏa diễm xuống tới, nho nho như mưa, luận là tâm ma bóng tối, hay là thất thải lộng lây ba độc, hay là hình dạng và tính chất vệ tâm ma trùng, một khi tiếp xúc đến chỉ toàn phảng tiên lửa, đều là đau thương hóa thành phi yên. nhưng là sở hà không có tận lực đem ba độc ngăn cản, nó hậu viện chi lực là quần quần không dứt, tiếp theo có đến, trong lúc nhất thời công phạt tới lui, cực kỳ nóng nhiệt. Để bản thân trở thành chiến trường chính sở hạ, đương nhiên rất khó chịu, đủ loại tư vị, tất cả nếm cái đủ, ngay cả suy nghĩ đều có chút mê ly. A. Không biết qua bao lâu, một tiếng kêu thảm từ đông nam bên ngoài mấy trăm bên trong truyền đến, vạch phá ma vực tạm thời yên tĩnh. Chương 102, Ma hoàng thần thông, đằng sau chạy tới kia tiên ma vương, cũng làm thật ngoan cố, biết rõ không địch lại Sở Hạ phân thân, hoặc bởi vì cựu dịệp đen mạn đà lan dụ hoặc quá khổng lồ, vẫn bỏ không được rời đi, trong hư không đổi hồi tới lui, tựa hồ đang chờ đợi thời cơ. Sở Hạ thần thức cường đại phi thường hắn những cái kia mánh khỏe cái kia bên trong có thể gần giấu được gặp hắn không tức thời tự nhiên cũng sẽ không còn có nửa điểm khách khí khu động phân thân tìm một cơ hội đem nó khóa chặt ngang nhiên lại lần nữa đánh trong khoảnh khắc trưởng không lôi hỏa chi lực phân thân rốt cục bắt lấy một cái cơ hội tốt chưa có mấy cái vừa đi vừa về công phu liền đem nó ngang nhiên đánh rớt, cơ hội là chi hình thần cầu diệt đi chín này uốn nguyên tiếng sấm phổ hóa pháp biến thành thiên lôi cùng đốt tiên chi hỏa một không phải kim tiên cấp độ thần thông bên trong một cùng một đan sen mà đến càng không phải là bình thường tiên ma vương có thể chịu đựng được được ách đem kia đang ghét thiên ma vương trọng thương. Sở Hà không có tiếp tục đối giết, mà là vội vàng ngay lập tức đem phân thân thu hồi, cùng chân thân trùng hợp một thể, tiếp theo mà nhướng mày nhìn về phía nơi nào đó hư không. Hắn mặc dù tu vi chỉ giới hạn ở Kim Tiên thượng giai, nhưng thần thức mạnh, thường bình thường tiên tôn cường giả bảy tám phần tà hữu, đối 10 triệu hư không động tĩnh cùng khí cơ biến hóa cảm ứng là cực kỳ linh mẫn. Cho dù là tiên tôn hoặc hoàng giả tay đích thần tới, muốn giấu giếm được Sở Hà cảm giác cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có vĩ lực từ xa xa hư minh mà đến, sắc bén như trên tiên khí, cắt vạn cổ không gian dị lực như phá trúc, sát na lướt qua hàng trăm hàng ngàn dị độ không gian. Càng khiến người ta kinh chấn chính là, chính chủ chưa tới, bên trên uy áp đã trước một bước thấu không mà đến, đóng đô Bắc Vương, cái này cùng hùng hồn đến khó lấy hình dung khí thế, không phải hoàng giả chính là tiên tôn. Đem vũ diệp đen mạn đả la giao ra, bản hoàng liền tha cho ngươi một mạng. Nhăn nhặt một tiếng, cùng uy áp cũng đến, lần đầu nghe thấy còn ôn nhuận rất nhỏ, nhưng một cái chẳng chọp hồi báo, lại là huynh minh nhập tâm, rung sụp trăm dặm không gian, hơi khói vạn sợi bay dương cùng bước hơi, trọng lưu như bại đê hồng thủy như vậy liệt. Rất rõ ràng, đối phương trong câu nói kia tha cho ngươi một mạng là có tiền đề, chịu qua cái này một cái mới có thể Hoặc là có thể cho rằng như vậy, lão tử nhìn người khó chịu. Chẳng lẽ vừa mới sở hạ trọng thương kia đầu tiên ma vương? Đối với cái này một vị tự xưng bản hoàng cường giả tuyệt thế đến nói, vật thương tùy loại, người tới là ma hoàng, cũng không phải là yêu hoàng a. Tại đổ sụp không gian trung hướng chỗ, Sở Hà khuôn mặt sương hàn, tay áo bay dương. Ngoại tầng là màu xanh nhạt gió nguyên như ngàn tỷ rủ xuống kia bay múa. Bên trong là tầng tầng hôn hóa càn khôn kiếm khí. Hắn xem quanh thân phong hư không phong bạo như vậy, Mi tâm chỗ có thanh sáng ấy, hình thành một con lưu chuyển pháp nhãn. Ánh mắt chính là khóa chặt nơi nào đó hư không, nhận được đối phương công kích sát nà, hắn cũng dựa vào cản khôn pháp nhãn, là tìm được đối phương chân thân chỗ. Nôn xuất pháp thủy, chỉ nhẹ nhàng một câu đưa tới, liền sụp đổ trăm dặm hư không, ngạnh sinh sinh đem các loại khí cơ cùng pháp tác hóa thành phi yên, phân giải bằng cách dị lực như thủy triều vạn trọng, cơ hồ tạo thành như lô đen thai nạn dị cảnh. Như Sở Hà không có kỳ bảo nơi tay, hoặc tại không gian pháp tác phía trên tạo nghệ kém một chút, chỉ này một kích, liền đủ để tạo thành bị thương không nhẹ. Sở Hà không có mở miệng, mà là lấy hành động vừa đi vừa về ứng đối phương. Hoa cá, bén nhọn phong minh được khởi xanh nhạt quang mang lóe lên, bóng người của hắn liền biến thành một đoàn vạn bẹo tia sáng. nháy mắt phá không mà đi, thoát khỏi hoàng gia cường giả thần thức khóa chặt, tốn gió bản nguyên lực lượng, tại lúc này là hiện ra phải vô cùng nhẫn thân niệm chỗ đến, bản thể chớp mắt liền đến, phá không ngàn tầng, nguyên có thượng thần thông, ta cũng có thể có. ở trong nháy mắt này, sở hà tốc độ bay, ẩn ẩn đuổi kịp bình thường tiên tôn cường giả. đương nhiên, bước bách tại tiên thể cấp độ, tốn gió bản nguyên chi lực, chưa thể đủ làm được 10 phần mười phong thích, nhưng là, coi như chỉ có hai ba thành, cũng đủ làm cho cái này một vị diêu không mà đến ma hoàng ghé mắt. tốc độ bay cái gì? làm cho đối phương không qua một chút kinh ngạc, mà để hắn chấn nộ thì là sở hà giờ phút này ngang nhiên đánh tới, đảo khách thành chủ, nơi nào có nửa phân túi đầu nghe lệnh thái độ khiêm ngưỡng, không biết sống chết, sâu kiến chính là ăn đến tráng một chút, nhưng trùng quy là sâu kiến. Theo một tiếng này quét mắng, bên cạnh ma triều thẩm thấu ngàn bên trong hư không, diện hóa động thiên giới vực, hắc ám màn trời đột nhiên rủ xuống, vị tia ma hoàng rõ ràng là động sát tâm, có lẽ trước đây hắn còn muốn trêu đùa một chút sở hà, nhưng sở hà tia không chút do dự phản kháng, để hắn là tắt tia tia ác thú vị ý nghĩ, động thiên giới vực có thể so pháp giới mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, tối ưu một điểm thì là hoàn chỉnh không gian pháp tác vận ở dụng, xa so khí cơ khóa chặt cùng hỗn loạn lực lượng pháp tác quần lớn giao hoặc bản mệnh thần thông vươn dài diễn biến cùng cộng lại lực lượng đều mạnh hơn. Một đạo hoàn chỉnh không gian pháp tác hóa đi, có thể so 10 cái tuyệt phẩm tiên khí tề phát, động tiên giới vượt một thành, thúc dục không gian pháp tác, ít thì thiên nhi 800 thậm chí mấy ngàn hơn mười ngàn đều có. Cho nên chính là thượng giai hoặc đại viên mãn đại là kim tiên số lượng lại nhiều, một khi gặp gỡ tiên tôn hoặc hoàng gia cường giả, cho nghiền ép hầu như không còn, cũng bất quá là về phần thời gian vấn đề thôi. Cảnh giới ở giữa trên lệnh thường câu chính là như vậy không thể vượt qua. Vị kia vượt không mà đến ma hoàng. Tự nhiên cũng cho rằng như thế, động tiên giới vực mới ra, người coi như thủ đoạn lại nhiều, cũng bất quá là có thể sống lâu mấy tức 10 hơi thôi. Hắn lấy âm nhập đạo, ma công mạnh mẽ, động thiên thi diễn, sát đó chính là thiên hôn địa ám, ma âm bành trướng như gió lốc, lại có từng sợi xáo trúc nhẹ dương tại nó bên trong, giữ dần cùng ôn nhuận kiêm hữu, một không phải cựu chuyển 90% tùy tiện ba động sinh linh cảm xúc, để nó theo âm chiều chập trùng. Nhưng là, sở hà mang cho kinh ngạc của của hắn, mới là vừa mới bắt đầu. Cong, một tiếng lợi kiếm ra khỏi vỏ bàng, từ nơi nào đó trong hư không xuyên thủ mà ra, không gặp nó hình, nhưng thần trí của hắn lại có thể sáng loáng cảm ứng được kia tia phong duệ chi khí, như tuyết như ánh sáng, càng như một thanh bất thế kiếm khí, ngay tại phun một cái cho khí, nạo ý chưng dương. Ách. Trong lát, hắn mới là giật mình, nguyên lai, like, bản thân thần thức, đã bị cái kia kiếm âm tại trong lúc lơ đãng làm bị thương.